Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Khai cục một sọt khoai tây mặt thế tác giả Thiền Lai Lai Văn án Bạch Đào Đào mới vừa cùng Tang Thi Hoàng Đồng Quy vô Tận Lại trấn mắt, phát hiện chính mình xuyên đến một cái khác mặt thế Hơn nữa vẫn là một quyển sách sống không quá tam trương pháo hôi Vừa rơi xuống đất chính là tử vong hiện trường Bạch Đào Đào, tâm mệt mỏi, hủy diệt đi Bạch Đào Đào chuẩn bị nằm yên là lúc đột nhiên nhảy ra một hệ thống đinh khoai tây hệ thống cùng ngươi trói định thật cao hưng vì ngươi phục vụ đâu khoai tây hệ thống bao gồm 8 cái khoai tây đầu nành vì kim đậu khởi động lúc sau nhưng hóa khoai tây vì kim loại lực công kích thúc. năm đậu vì khoai tây khởi động lúc sau ngươi có thể ở mặt trên loại hết thể tưởng loại đồ vật bảo đảm được mùa 8 đậu vì vạn năng loại đậu loại ở trên tảng đá đều có thể sống ký chủ mỗi ngày có thể khởi động mỗi đậu một lần trong mưa trong gió khoai tây hiểu ngươi Bạch đào đào, thuốc, ta lựa chọn ở khoai tây thượng loại khoai tây. Hệ thống, bộ hoa cũng là ta không nghĩ tới. Một hồi mưa sao băng, làm nam cực tinh nhiệt độ không khí độ biến, ô nhiễm môi trường, sinh vật biến lĩnh dị, sinh tồn gian nan. Tay cầm thành tấn vật tư ứng trầm, ngay từ đầu chỉ nghĩ dùng hai bao mì ăn liền, đổi cái hầu gái giúp đỡ hắn giặt quần áo, quét tước vệ sinh, người này là ai không sao cả. Sau lại, ứng trầm một phen đoạt lấy bạch đào đào trong tay quần áo, nghiêm túc nói. phàm nhân sự tình, tiên nữ thiếu quảng, bạch đào, mặt thế văn, bối cảnh giả tưởng, tư thiết nhiều, cậu không để ý tới nam chủ vs gì không để ý tới cậu nữ chủ, nam nữ chủ phi hoàn mỹ nhân thiết, văn trung nhân vật tăng quan, không đại biểu tác giả tăng quan, một chọi một, sg, tắt, làm ruộng văn dị năng mà thế sản văn, từ khóa tìm kiếm, vai chính, bạch đào đào vai phụ, ứng trầm cái khác, một câu tóm tắt, ở khoai tây thượng loại khoai tây, lập ý, ngược gió bay lượn hướng dương mà sinh, hy vọng liền ở phía trước. Chương 1. phanh, dáng màu chắc khởi, lưu quang lộc lẫy, bạch đào đào ở một mảnh đau nhức chung, chậm rãi mất đi trí giác. Kết thúc. 30 danh dị năng cường giả hy sinh tự mình, tuôn ra một mảnh huyến lệ quang ảnh, rốt cuộc cùng hộ bị cưỡng chế tang thi hoàng đồng quy vu tận. Mà thế, có lẽ còn không có kết thúc. Nhưng là khó nhất thời điểm, trung đem qua đi. Về sau, con đường phía trước toàn là đường bằng thẳng, tương lai đều là quang minh. Thật tốt. Linh hồn nhẹ lại trọng, bạch đào đào cho rằng, nhắm mắt lúc sau đó là vô tận hắc cám. Nhưng là, thực mau nàng bên thai lại xuất hiện các loại thanh âm. Ta nói trắng ra đào đào, ngươi có thể hay không đừng cọ sát, chính ngươi ngẫm lại, kéo chúng ta tiểu đội bao lâu chân sau. Hiện giờ rốt cuộc tới rồi ngươi có thể vì tiểu đội làm cống hiến thời điểm, như thế nào còn làm ra vẻ thượng. nay đều khi nào, ngươi lộng này đó có ích lợi gì. Còn không bằng cấp tiểu đội làm điểm cống hiến, chúng ta còn có thể nhớ kỹ ngươi hảo. thật là không thể so không biết một so dọa nhảy dựng ngươi thật là nơi nào đều không bằng bạch liên cũng chính là bạch liên tâm địa hảo quảng ca lại trưởng nghĩa bằng không sớm đem ngươi đổi ra đi bạch đào đào cẩn thận nghe nghe nói chuyện hẳn là ba cái bất đồng nam nhân lưỡng đạo tục tàng một đạo lược hiện tiêm tế một ít tình huống như thế nào bạch đào đào trong lòng buốc lên một cái dấu chấm hỏi sau đó lặng lẽ mở mắt đập vào mắt là một đôi đen như mực tiểu bạch dày đúng vậy đen như mực tiểu bạch dày Mơ hồ còn có thể nhìn đến cặp kia giày bạch đế, nhưng là mặt trên thâm một khối thiển một khối hắc hôi, làm này đôi giày thoạt nhìn dơ cực kỳ. Này không phải chính minh chân. Bạch đào đào thân cao là 162, chân mã là 36. Mà lúc này đập vào mắt này hai chân, so với chính mình muốn lớn hơn một chút, bạch đào đào thô thô nhìn, hẳn là có 38 hoặc là 39 mã. Tình huống như thế nào? Ba nam nhân hết đợt này đến đợt khác thanh âm còn ở tiếp tục, bạch đào đào còn không có tới kịp ngẩng đầu đi xem. Bên hai liền vang lên một đạo máy móc thanh âm. "Đinh. Khoai tây hệ thống cùng ngươi trói định, thật cao hưng vì ký chủ phục vụ đâu." Bạch Đào Đào trong lòng dấu chấm hỏi, chậm rãi thêm tới rồi hai cái. "Cho nên, chính mình đây là tự bạo thành công, vẫn là không có." "Khoai tây hệ thống." Bạch Đào Đào không tiếng động lặp lại một chút những lời này. "Đúng vậy đâu, xin cho phép ta vì ký chủ giải thích một chút lại." "Khoai tây hệ thống bao hàm 8 cái khoai tây, đậu nành vì kim đậu, khởi động lúc sau." Nhưng hóa khoai tây vì kim loại, lực công kích ú. Nhị đậu vì cây đậu chiều, khởi động lúc sau, có thể hóa khoai tây vì củi lửa, ngoại thiêu lực. Tam đậu vì thủy đậu khởi động lúc sau, chảy xuôi ra tới chính là trải qua 3.600 tầng tinh lọc thẳng uống nước, an toàn yên tâm thả không hạt lượng. Bốn đậu vì hòa đậu khởi động lúc sau, hóa khoai tây vì ngọn lửa, lực công kích lại lần nữa ú. năm đậu vì khoai tây, khởi động lúc sau, có thể ở mặt trên gieo trồng hết thể người muốn giống loài, không cần giống Ý niệm có thể, chu kỳ đoạn, tiền lời cao, nhưng yên tâm dùng ăn nga. 6 đậu vì phong đậu, khởi động lúc sau, Đông Tây Nam Bắc phong nhậm ngươi quát, có phong chính là tùy hứng. 7 đậu vì lôi đậu, khởi động lúc sau, hóa khoai tây vì lôi điện, tùy tùy tiện tiện đảo một mảnh. 8 đậu vì vạn năng loại đậu, loại ở trên tảng đá đều có thể sống thần kỳ giống loài, bảo đảm kinh hỉ liên tục. Ký chủ mỗi ngày có thể khởi động mỗi đậu một lần, trong mưa trong gió, khoai tây hiểu ngươi. Khoai tây hệ thống không chỉ có đọc từng chữ rõ ràng giải thích ra tới, còn ở bạch đào đào trước mắt bắn ra một mảnh điện tử màn hình, mỗi một cái tin tức, đều biểu hiện ở mặt trên, hơn nữa vẫn là đại hào tự thể, thêm thô thêm hạ phát họa. Bạch đào đào. Cho nên, ta ở ngươi trong mắt, là Lao Thị sao? Bạch đào đào không hỏi ra thành, bởi vì phía trước nàng chỉ là trong lòng nghi hoặc, đối phương liền có đáp lại. Cho nên, này xem như ý niệm giao lưu sao? Trên thực tế, thật đúng là... Không phải đâu. chỉ là vì làm ký chủ xem thoải mái thấy rõ xem vui sướng rốt cuộc ký chủ từ một cái mạt thế đã chết lại ở một cái khác mạt thế sống cũng là thật sự thảm chúng ta khoai tây hệ thống tâm địa thiện lương ái ký chủ tưởng cấp ký chủ càng tốt sinh tồn thể nghiệm lạc. bạch đào đào thực mau từ những lời này bắt được từ ngữ mấu chốt ở một cái mạt thế đã chết cái này nàng minh bạch ở một cái khác mạt thế sống cho nên này chân xác thật không phải nàng mà là đoạt xá những người khác không phải đoạt xá nga thân thể này linh hồn thức tỉnh trốn chạy ký chủ vừa lúc cùng đối phương thân thể phù hợp cho nên đã bị bắt tráng đinh đâu người không giải thích còn hảo nay một giải thích lòng ta bắt đầu không cân bằng hệ thống như vậy vừa nói bạch đào đào liền minh bạch nguyên bản còn tưởng cùng khoai tây hệ thống nhiều giao lưu một chút nhưng là bên thai thanh âm bợ lạ bợ lạ cái không để yên mà bạch đào đào cũng ở cùng khoai tây hệ thống giao lưu chung tiếp thu nguyên chủ ký ức từ nguyên chủ trong trí nhớ bạch đào đào lại lấy ra tới rồi từ ngữ mấu chốt Bạch Đào Đào, Bạch Liên, Quảng Ca nay không phải chính mình phía trước xem qua mặt thế nữ vương kia buồn trong tiểu thuyết thành viên sao Bạch Liên cùng Quảng Ca ở kia bộ trong tiểu thuyết còn xem như có chút tồn tại cảm Đến nỗi Bạch Đào Đào Nàng nhớ rõ, chính là một cái có tên người qua đường giáp thôi Cứ như vậy, cũng giải thích đến thông Người qua đường giáp thức tỉnh rồi tự mình ý thức, cảm thấy mệnh không tốt, trực tiếp liền chạy Tuy rằng nghe tới huyền học, nhưng là nàng đều có thể chết mà sống lại còn có cái gì là không thể tiếp thu đâu bạch liên ngươi nói như thế nào ba nam nhân thanh âm thêm lên so vịt còn xảo bạch đào đào lười đi để ý ngẩng đầu dương giọng mở miệng nhìn về phía lại là bạch liên đứng phương hướng bạch liên thuận theo đứng ở quản một nguyên bên người bị bạch đào đào sắc bén ánh mắt vừa thấy trong lòng có chút hư trên mặt lại vẫn là vẫn duy trì chấn định ta cảm thấy trương ca bọn họ nói rất đúng bạch liên nói xong lúc sau trên mặt lộ ra tới vài phần không đành lòng lại mở miệng thanh âm đều nghẹn nào Tiểu đào, chúng ta cũng là không có biện pháp, hiện giờ như vậy cũng coi như là biện pháp tốt nhất. Ngươi theo tân tiểu đội, sinh hoạt cũng có thể tốt một chút, tổng so đi theo chúng ta muốn tốt một chút. Câu nói kế tiếp, Bạch Liên không có lại nói, nhưng là vành mắt đã đỏ. Nàng vành mắt đỏ lên, phía trước ồn ào ba nam nhân tức khắc tức giận. Trương Chu cái thứ nhất nhảy ra, tay liền kém trực tiếp chọc đến Bạch Đào Đào trên mặt. Bạch Đào Đào, ngươi đừng cho mặt không cần, chúng ta lời hay nói tấn ngươi không nghe, còn nghĩ làm khó Bạch Liên. Ngươi cái gì dắp tâm? Bạch liên hảo tâm thu lưu ngươi, chúng ta hảo tâm bảo hộ ngươi, ngươi cư nhiên còn khi dễ người. Chính là, ngươi không cần cảm thấy bạch liên tính tình mềm, liền có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng không phải chết. Lần này nói chuyện chính là cái đầu không cao gì duy. Hắn tuy rằng không đến mức bắt tay chọc đến bạch đào đào trên mặt, bất quá cũng là tức giận đến dòng chân, đỏ mặt tiệt hai. Cuối cùng mở miệng chính là diện mạo lao thành một ít ninh bình, hắn hổ mặt, ánh mắt như đao nhìn bạch đào đào Thanh âm nặng nề mang theo ẩn nhận tức giận, Bạch Đào Đào, ngươi đừng quá quá mức, Bạch Liên tính tình mềm, tâm địa hảo, nguyện ý từ ngươi hồ nháo, chúng ta nhưng không giống nhau. Đứng ở Bạch Liên bên người quản một nguyên không nói chuyện, nhưng là dị năng cường giả uy áp vẫn là quần quận không ngừng hướng tới Bạch Đào Đào phong thích. Loại cảm giác này đối với đời trước là dị năng cường giả Bạch Đào Đào nhưng quá quen thuộc. Hiện giờ thân thể này không có dị năng, thừa nhận lực kém chút, bất quá nàng bản thân linh hồn vẫn là cường, cho nên còn có thể chống đỡ. Bạch Đào Đào không vội vã nói chuyện, mà làm mọi nơi đánh giá một phen, bọn họ lúc này là một mảnh góc đường bên cạnh, phụ cận đại khái bị rửa xe qua, cho nên tạm thời nhìn không tới tăng thi, hơn nữa lại là ban ngày, tăng thi hoạt động lực không cường, một chốc đến không được bên này, cho nên thoạt nhìn tương đối an tĩnh. Bạch Đào Đào trước người là quản một nguyên cùng hắn mấy cái đồng đội, mà phía sau. Bạch Đào Đào ánh mắt thoáng sơn sườn, có thể nhìn đến mơ hồ chân dài, hơn nữa không ngừng hai điều, vậy hẳn là giao dịch một cái khác tiểu đội. Kết hợp trước mắt cảnh tượng, còn có những người này lời nói, bạch đào đào thực mau phản ứng lại đây, chính mình tiến vào chính là nguyên chủ tử vong trước cuối cùng cảnh tượng. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản, quản một nguyên bọn họ cảm thấy, nguyên chủ không có dị năng, chính là cái người thường, liên lụy bọn họ tiểu đội tiến trình, vừa lúc gặp phải một cái khác tiểu đội, tưởng mua một cái hầu gái trở về làm hàng ngày vệ sinh công tác. Quản một nguyên tiểu đội chào giá 5 bao mì ăn liền, đối phương ép giá tới rồi 2 bao. Tuy rằng nói mặt thế mới bùng nổ một vòng thời gian, nhưng là mọi người đều có đầu óc, tự nhiên là biết, tại đây gian nan sinh tồn mặt thế, vật tư là cực kỳ quan trọng. Một cái không có dị năng người thường, đối với cái nào tiểu đội đều là liên lụy, nhân gia cũng không nghĩ hoa giá cao mua cái bình hoa trở về, cho nên cắn chết liền hai bao mì ăn liền. Quản một nguyên tiểu đội nghĩ sớm thoát khỏi nguyên chủ, cuối cùng cắn răng đồng ý. Chuyện này, là làm cho nguyên chủ mặt thương nghị, nguyên chủ cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. mềm tính tình người thành thật lần đầu tiên bùng nổ không ngừng phản kháng thét chói thai sau đó đưa tới tang thi đàn một mảnh hôn chiến lúc sau nguyên chủ chết ở tang thi trong đàn sau khi chết còn phải bị quản một nguyên tiểu đội người ta nói là thai họa làm tinh phiền thoái chói buộc hoa nga khai cục địa ngục a suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh bạch đào đào còn có tâm tư tại ý thức trêu chọc một câu mau mau mau mở ra khoai tây nhóm trực tiếp làm hắn nha khoai tây hệ thống nói chuyện manh Nhưng là tính tình lại là cái bạo. Sửa sang lại xong cốt chuyện lúc sau, nó cũng nổi giận. Bất quá bạch đào đào lại không nổi, chỉ là khép cười một tiếng, ta là liên lụy. Phiền thoái. Một câu hỏi xong, bạch đào đào lại cười cười, trên mặt là không chút nào che giấu trâm trọng, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ta đồng đội cư nhiên là như thế này tưởng ta. Ha, bạch đào đào ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, loại này lúc, còn không biết xấu hổ trào phúng chúng ta. Tính tình cấp trương chu Căn bản chịu không nổi bạch đào đào như vậy ngữ khí, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn động thủ. Bên cạnh gì duy cùng ninh bình, cũng đều trợn mắt giận nhìn. Nhưng thật ra đứng ở quản một nguyên bên người bạch liên, nhìn như vậy bạch đào đào, phấn môi nhẹ nhấp, trên mặt mang theo vài phần trội dạng, tưởng mở miệng, há miệng thở dốc lại không phát ra âm thanh tới. Bạch đào đào đứng xa xa nhìn nàng bộ dáng, trong lòng cười nhạo một tiếng, lại mở miệng ngữ điệu hàm trước cười thanh âm lại lanh giống băng Các ngươi lúc trước chạy trốn đi chính là kiến quốc siêu thị, cứu các người mạng nhỏ cũng là kiến quốc siêu thị vật tư, đúng không? Trương Chu mấy cái không biết bạch đào đào tại sao lại như vậy nói, ba người lẫn nhau xem một cái, vẻ mặt mở mịt, cuối cùng vẫn là Trương Chu táo bạo mở miệng, như thế nào? Không đến một vòng thời gian, người liền quên mất. An Bạch Liên ra đồ vật, hiện tại còn muốn khi dễ người. Tiểu đào. Bạch Liên lại ở ngay lúc này, đột nhiên cao giọng mở miệng, làm như muốn nói gì, rồi lại bởi vì tình huống quá đột nhiên. trong khoảng thời gian ngắn không tổ chức hảo ngôn ngữ chỉ là trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc phần 2 bạch đào đào ý vị thâm trường nhìn nàng một cái lại mở miệng ngữ điệu dài lâu nhớ rõ liền hảo một câu nói xong bạch đào đào thực mau buông một cái đại lôi kiến quốc siêu thị lao bản kêu bạch kiến quốc hắn là ta ba đó là nhà ta siêu thị đến nỗi bạch liên nàng ba kêu bạch thanh phong chương 2 trương chu mấy người nghe xong bạch đào đào nói trên mặt càng thêm mở mịt thấy vậy Bạch Đào Đào thấp thấp cười cười, đang chuẩn bị tiếp theo nói tiếp. Bạch Liên ngồi không yên, thanh âm mang theo vài phần tiềm tế hô, Tiểu Đào, ngươi không muốn đi theo Tân Tiểu đội đi, lưu lại là được, đừng nói loại này đả thương người tâm nói, mọi người đều là đồng đội, chúng ta. Nàng câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị Bạch Đào Đào không khách khí đánh gãy, nhắc tới vật tư, chúng ta chính là hảo đồng đội, yêu cầu cho nhau chiếu cố, đừng đả thương người tâm. Vừa rồi bọn họ mấy cái muốn bán ta thời điểm, ngươi như thế nào không đứng ra nói? Chúng ta là tỉ muội, đừng bán ta a. Nói tới đây, Bạch Đào Đào không khách khí cười nhạo một tiếng, mặc kệ Bạch Liên tái nhợt sắc mặt, nói tiếp, xem trương chu vài người bộ dáng, bọn họ hẳn là không biết, lúc trước các ngươi chạy trốn chui vào đi siêu thị là nhà ta, ta đoán xem, ngươi là nói như thế nào. Nói là chính mình ra siêu thị, sau đó mượn này trở thành tiểu đội những người khác cân nhân. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Đào Đào ngữ điệu lại kéo dài quá, mặt mày trọn trọn nhìn về phía Bạch Liên, ân. Bạch Liên cùng quản một nguyên mạt thế phía trước chính là tình nữ, mặt thế bùng nổ thời điểm vừa lúc ở cùng nhau, bọn họ chạy trốn thời điểm, tiến vào nguyên chủ trong nhà siêu thị. Bạch Liên hoang nôn xảo ngữ, lại bán thảm một đợt, liền đem siêu thị thuộc sở hữu mơ hồ ở. Nguyên chủ lúc ấy cùng Bạch Liên nói chính là, một ngày tam bao mì ăn liền, tiểu đội yêu cầu bảo đảm an toàn của nàng. Bạch Liên lúc ấy thống khoái đồng ý. Nguyên chủ tính tình mềm, tính tình còn buồn, lại bởi vì không có dị năng có chút tự ti, cho nên vẫn luôn không phát hiện vấn đề. nhưng là xem qua thư bạch đào đào, trực tiếp bắt lấy trọng điểm. Nghe xong bạch đào đào nói, lại đối thượng bạch đào đào sắc bén ánh mắt, bạch liên sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người vô thố về phía sau lui lui, miệng động lại động, rồi lại nói không nên lời cái gì. Trương Chu vừa thấy bạch liên như vậy, nháy mắt liền chịu không nổi, lớn tiếng kêu la nói, "Bạch đào đào, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết xấu hổ, nhân ra bạch liên ra siêu thị, ngươi còn tưởng chiếm cho riêng mình." Đừng tưởng rằng mặt thế, đại gia liền cái gì cũng không biết. Bạch Đào Đào không vội không từ mở miệng, tư thái thong dong thực, mở miệng thanh âm hàm chứa chào phúng ý cười, xem ngươi như vậy liền biết, Bạch Liên lúc trước không cùng các ngươi nói thật, các ngươi không biết, quản một nguyên còn không biết sao. Bạch Liên phụ thân là cái kế toán, ở một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm, nơi nào tới thời gian khai siêu thị. Một câu nói xong, Bạch Đào Đào còn có công phu cùng khoai tây hệ thống giao lưu một chút, tới tới tới, ở khoai tây mặt trên loại cây cây táo, thèm, muốn ăn. bạch đào đào đời trước ở mạn thế rẽ rùa 3 năm xác thật thật lâu không ăn trái cây khoai tây hệ thống có chút mờ mịt nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là cái chiến đấu hệ thống chính là hiện giờ xem ra này như thế nào còn vãng sinh sống hướng phát triển đâu như thế nào còn loại nổi lên điển. ta sẽ không càng ngày càng sinh hoạt hướng về phía đi ta là cái chiến đấu đầu a ngoài miệng nói không cần thân thể lại rất thành thật cấp bạch đào đào loại thượng cây táo khoai tây xác thật như nó theo như lời không cần hạt giống ý niệm gieo trồng chu kỳ đoạn, tiền lời cao bạch đào đào giọng nói rơi xuống không vài giây một quả hạt giống bị vùi vào đi vài giây lúc sau liền biến thành một cây thành thục cây táo mặt trên treo đỏ rực đại quả táo vừa thấy liền biết tiên giòn nhiều nước ngọt lành ngon miệng thập phần ăn ngon bộ dáng bạch đào đào nói âm rơi xuống lúc sau trương chu theo bản năng nhìn về phía quản một nguyên sau đó liền nhìn đến quản một nguyên đen kịt một khuôn mặt này là thật sự trương chu không muốn tin tưởng lại nhìn nhìn bạch liên Đối thượng chính là Bạch Liên Hồng cùng con thỏ giống nhau đôi mắt, còn có bị khuất ba ba biểu tình. Nhìn như vậy Bạch Liên, Trương Chu nháy mắt đau lòng, nguyên bản tin tưởng cũng biến thành nghi ngờ, hắn quay đầu hướng về phía Bạch Đào Đào giận dữ hết, không có khả năng, đó chính là Bạch Liên ra siêu thị. Đối tượng như vậy Trương Chu, Bạch Đào Đào cũng không giận, chỉ là cười nói, A Thành nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, muốn tìm mấy cái người quen vẫn là dễ dàng, chúng ta hiện giờ đãi địa phương khoảng cách nhà ta siêu thị cũng không mấy km. muốn tìm mấy cái nhận thức người đi xác nhận một chút siêu thị là nhà ai cũng dễ dàng nếu không đi tới bạch đào đào thái độ thản nhiên hào phóng nhìn nửa phần không trột dạ bộ dáng lại làm trương chu mấy người do dự trương chu mấy người do dự mà không nói lời nào bạch liên một lòng chấm rốt cuộc nàng cắn cắn môi thanh âm run rẩy hỏi tiểu đào chúng ta nhất định phải như vậy sao loại nào là các ngươi trước muốn bán ta ta hiện giờ như vậy cũng bất quá chính là tưởng tự bảo vệ mình a nói tới đây Bạch Đào Đào buông tay, vẻ mặt vô tội nói tiếp. Lúc trước ngươi nói không nghĩ tăng thêm tiểu đội thành viên tâm lý gánh nặng, làm ta đừng nói siêu thị là nhà ta, ta ứng. Đồng thời ta cũng nói, mỗi ngày tam bao mì ăn liền, các ngươi yêu cầu bảo đảm ta an toàn còn có sinh hoạt hàng ngày, ngươi cũng ứng. Theo ý ta tới, chúng ta này xem như khế ước đặt thành, hiện giờ ngươi nói lỡ, ta cần gì phải thủ tín. Bạch Đào Đào nói xong lúc sau, cười như không cười nhìn về phía Bạch Liên, xem đến đối phương theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước. Quản một nguyên cuối cùng là nhìn không được, Hắc trầm khuôn mặt lạnh giọng nói, nếu ngươi không nghĩ thủ tín, kia chúng ta liền giải tán. Giải tán có thể a? Vật tư trả ta a, các ngươi bảo hộ ta năm ngày, 15 bao mì ăn liền, ta theo các ngươi tiểu đội năm ngày, ta nhiều cho các ngươi tính điểm, lại khấu 15 bao. Nhà của chúng ta siêu thị hơn 400 cái bình phương, vật tư chính là không ít, kho hàng chữ hàng càng nhiều, nếu không đem sổ sách lấy ra tới, cùng các ngươi đúng đúng sao? Bạch Đào Đào đương nhiên là muốn cùng đối phương giải tán. Chẳng qua, giải tán phía trước, nên là chính mình đổ vật, đến lấy đi. Kỳ thật nguyên chủ trên người không sổ sách, bất quá bạch đào đào trong lòng đại khái hiểu rõ. Bởi vì cốt truyện tại đây một hối, còn cố ý viết một chút đại khái số lượng, vì tự nhiên là xông ra bạch liên pháo hôi thuộc tính. Mặt thế nữ vương quyển sách này vai chính cũng không phải là bạch liên loại này phẩm hạnh không hợp người, nàng cũng bất quá là vai chính thành thần trên đường chướng ngại vật thôi. Bạch đào đào trí nhớ không tồi, đại khái còn nhớ rõ một ít nếu thật muốn đối khởi trường tới, bạch đào đào nửa điểm cũng không giả. quản một nguyên nguyên bản cho rằng, chính mình dị năng cường giả uy áp có thể đem bạch đào đào áp thành thật, làm nàng đừng làm yêu. nhưng là hắn phóng thích nửa ngày, nhìn không tới hiệu quả không nói, còn nhìn đến bạch đào đào cười như không cười nói thảo muốn vật tư nói, cái này làm cho quản một nguyên khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt càng thêm khó coi lên. hắn lạnh mặt không nói lời nào, trương chu mấy cái còn ở tiêu hóa siêu thị không phải bạch liên ra sự tình. Tiểu đội thành viên trong khoảng thời gian ngắn đều là không nói, nhưng thật ra đứng ở bạch đào đào phía sau tiểu đội, có chút đại không được. Bọn họ liền tưởng mua cái tiểu bảo mẫu, cũng không muốn nhìn khác tiểu đội xé bức tuồng. Ta nói, các ngươi rốt cuộc bán hay không a, cái này không được, một cái khác được chưa? Nói chuyện cũng là cái nam sinh, thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn. Bạch đào đào quay đầu nhìn thoáng qua, đối phương là cái thân cao vượt qua 1m8 nam sinh, nhìn tuổi không lớn, nhiều lắm 20 tuổi, tóc có chút trường. Che non nửa khuôn mặt, bất quá như cũ khó nén ngũ quan ưu tú cùng sắc bén, chẳng qua, lúc này như vậy đẹp một khuôn mặt thượng, toàn là lệ khí cùng không kiên nhẫn. Nhìn gương mặt này, bạch đào đào thực mau liền đối ứng thượng đối phương thân phận tin tức. Tống hưu thư, mặt thế phía trước là danh điện cạnh tuyển thủ, đồng thời cũng là đứng ở chính mình phía sau tiểu đội thành viên trí nhất. Đối phương bạo tính tình, từ trước ở giới điện cạnh cũng là có tiếng. Rất nhiều người thậm chí trêu chọc, nói hắn bạo tính tình là sư thừa một mạch Bởi vì hắn sư phụ, chính là bọn họ tiểu đội đội trưởng, đã từng chiến đội dạ vương ứng trầm, tính tình đồng dạng không tốt. Đối phương lúc này đứng ở mọi người lúc sau, hơi rũ đầu, thấy không rõ thân sắc. Ứng trầm thân cao vượt qua một M9, là bọn họ tiểu đội cái đầu tối cao, chẳng sợ đứng ở cuối cùng, như cũ thập phần thấy được. Bất quá nguyên chủ thân cao có một M7, cho nên bạch đào đào xem bọn họ, thậm chí không cần thế nào ngẩng đầu. Trầm mặc bị người đánh gãy, bạch đào đào thực mau quay đầu. nhìn cùng chính mình ở chung mấy ngày đồng đội, một bên chuyển động thơm ngọt quả táo, một bên cười hỏi, thế nào, yêu cầu ta bối sổ sách sao? Quản một nguyên sắc mặt càng thêm khó coi lên, hắn ánh mắt lại lạnh vài phần, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. đáng tiếc, bạch đào đào đạm nhiên đứng ở nơi đó, nhàn nhã chuyển động quả táo, nửa điểm không đem hắn lửa giận cùng táo bạo xem ở trong mắt, cái này làm cho quản một nguyên càng thêm tức giận. đứng ở bên cạnh bạch liên, vừa thấy quản một nguyên khó coi sắc mặt liền biết, hắn không nghĩ nhường ra vật tư. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ, chẳng sợ bọn họ này một vòng lại góp nhặt không ít vật tư, nhưng là mà thế, vật tư rất quan trọng, ai sẽ ngại nhiều đâu. Nghĩ vậy chút, nàng hít một hơi thật sâu, thanh âm như cũ nghẹn ngào, tiểu đào, chúng ta là tỉ muội, kỳ thật thật sự không cần nháo thành như vậy, như vậy đi, chúng ta không làm này bút mua bán, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi đi. Đây là không nghĩ cấp ý tứ. Xem nàng đứng ra, bạch đào đào cười nhạo một tiếng. Bạch liên nhẹ nhấp môi. trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào bạch đào đào vẫn luôn khỏe môi mỉm cười tựa hồ cũng không tức giận lại mở miệng ngữ điệu lại kéo dài quá không ít nghe nói đem không gian dị năng giả giết chết nói đối phương trong không gian vật tư liền sẽ tuôn ra tới liền cùng trong trò chơi đánh bột giống nhau cũng không biết lời này là thật hay giả bạch đào đào những lời này mới vừa nói xong trương chu lại nhảy ra tới cấp giống giống hồ, ngươi đừng nghĩ thương tổn bạch liên ngươi cái này ác độc nữ nhân đúng vậy Ngươi có loại hướng về phía chúng ta tới. Di Duy cũng vội vàng nhảy ra, sợ chính mình là hậu, ở Bạch Liên nơi đó kém ấn tượng phân. Ninh Bình tuy rằng không nói chuyện, nhưng là đã rút ra phía sau một phen cái sẻng, muốn chiến đấu bộ dáng thập phần rõ ràng. Nhìn một màn này, Bạch Đào Đào đầu tiên là khép cười một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nhìn Bạch Liên, chậm rãi mở miệng, xem các ngươi như vậy. Bạch Liên hẳn là ở các ngươi trên người hạ không ít công phu. Đúng rồi, Bạch Liên nói như thế nào? Nói tới đây bạch đào đào hơi dừng một chút lúc sau thực mau liền nói tiếp nàng nhất định nói ngươi thực hảo chính là chúng ta không có ở đối thời gian tương nộ đúng hay không nàng não nhân không lớn liên cấp không cao có thể nói ra tới cũng bất quá chính là như vậy nói mấy câu hơn nữa hẳn là bán sĩ thức cùng các ngươi ba cái nói đi trương chu vài người luôn là vội vã nhảy ra nguyên nhân rất đơn giản bọn họ cũng thích bạch liên chẳng qua bạch liên hiện giờ là quản một nguyên bạn gái bọn họ thuộc về cầu mà không được đương nhiên cũng là bạch liên cố ý treo bọn họ cho nên mới sẽ như thế quản một nguyên trong lòng không có khả năng không ý tưởng chẳng qua hoặc là hắn cũng không phải như vậy ái bạch liên cho nên không thèm để ý hoặc là chính là vì mặt thế cầu sinh ở nhẫn hiện giờ bị bạch đào đào trắng ra chọc thủng quản một nguyên sắc mặt té ngã thượng giống nhau lục trương chu mấy cái còn lại là trột dạ không dám nhìn lẫn nhau trong lòng lại là nhịn không được nói thầm lên chương ba bạch liên đẳng cấp sát thật không cao nàng liền so bạch đào đào đại một tuổi Hiện giờ cũng ở đọc đại học, liền tính là lợi hại, lại có thể có cái gì cao cấp thủ đoạn đâu. Chẳng qua Trương Chu mấy cái, cũng là tháp ngà voi ra tới cục lốc thiếu niên, cho nên Bạch Liên nói mấy câu, liền đem người hống hận không thể mỗi ngày vì nàng đấu tranh anh Dũng, liền sợ nàng ra chuyện gì. Trương Chu mấy cái trột dạ túi đầu, quản một nguyên sắc mặt khó coi, Bạch Liên lập tức liền luống cuống. Nàng nói cho chính mình muốn ổn định, không thể bởi vì Bạch đào đào vài câu châm ngòi liền hoảng sợ, rối loạn đầu trận tuyến. Nghĩ vậy chút, Bạch Liên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bị thương chỉ vào Bạch Đào Đào, "Tiểu Đào, ngươi ngươi ngươi ngươi như thế nào có thể như vậy, ta là tỷ tỷ ngươi a, ngươi." "Đường tỷ mà thôi, quan hệ cũng không nhiều thân cận." Bạch Đào Đào ở trong lòng bổ sung nói. Bạch Liên tuy rằng dùng chỉ trích ngữ khí, nhưng là lời nói lại không có nửa phần cái lại ý tứ, đại khái là sợ lúc sau bị điên cuồng vả mặt đi, cho nên nàng cẩn thận không ít. Bạch Đào Đào đứng ở nơi đó, chuyển trong tay tiên giòn quả táo, mặt mày mỉm cười hỏi lại, Ta oan uổng ngươi sao?" Một câu hỏi lại, Thành Công làm Bạch Liên cất miệng, bên người quản một nguyên sắc mặt càng sú. "Mà Bạch Đào Đào nói, cũng bất quá là cái bắt đầu, thực mau nàng liền nói tiếp, "Ngươi không có cùng trường Chu bọn họ ái mội không rõ sao? Vậy ngươi dám thế sao?" Bạch Liên bị tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cuối cùng là nhịn không được, cao giọng hô, "Bạch Đào Đào, ngươi đừng quá quá mức." Phần 3. Đây là muốn chết quật không thừa nhận ý tứ. Bạch Đào Đào cũng không ngoài ý muốn nhướng mày. Cười như không cười lại lần nữa mở miệng, nếu trong lòng bằng phẳng, như thế nào cũng không dám thể. Là sợ phạm vào kiên kỵ sao? Bạch đào đào lại là một câu hỏi lại, không đợi Bạch liên phản ứng, liền tự hỏi tự đáp nói tiếp, không quan hệ, ta đây trước tới, nếu ta lời nói mới rồi, có một câu là giả, khiến cho ta bị tang thi cắn thành một kia một kia, so văn ti đậu hủ còn muốn thế. Bạch đào đào câu này nói xong, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi lên. Bạch liên bên kia còn không có phản ứng đâu. liền nghe được phía sau có người mở miệng, muội tử, này lời thể ngưu bực a, thanh âm này nghe quen thuộc, hẳn là nguyên chủ gần nhất mới nghe qua đối phương thanh âm. Bạch Đào Đào thoáng nghiêng người, hướng phía sau nhìn lại, vì trương hiển chính mình tồn tại, vừa rồi nói chuyện nam nhân còn hiếp chính mình, cầu cầu mắt, hướng về phía Bạch Đào Đào vây vây tay, hải, muội tử, nhìn gương mặt này, Bạch Đào Đào thực mau phản ứng lại đây, người kia là ai? Diêu Phong, từ trước là cái điện cạnh Minh Tinh tuyển thủ, sau lại xuất ngũ lúc sau. thành nổi danh trò chơi chủ bá. Giới điện cạnh có tiếng hảo tính tình, hơn nữa là cái diện mạo tú khí nam sinh, đối phương vóc người không cao, phòng trừng nhiều nhất có thể tới một m 75 thực gầy, làn da bạch còn trường, cầu cầu mắt. Bất quá, đánh lên trò chơi tới, đặc biệt hùng Bạch đào đào sở dĩ cảm thấy đối phương thanh âm hơi mang theo vài phần quen thuộc, là bởi vì ở nàng đã đến phía trước, đối phương cùng nguyên chủ nói chuyện qua. Đối phương tiểu đội phái ra diêu phong lại đây đàm phán. Lúc này giao dịch có thể hay không thành, bọn họ tựa hồ cũng không để bụng, bất quá hiện tại cũng không khác giải trí, đại gia nhàn rỗi không có việc gì, liền đứng ở bên này xem náo nhiệt bái. Dù sao đi địa phương khác cũng là lãnh, mặt thế bùng nổ lúc sau, trong thành thị lâu thể bị phá hư đặc biệt nghiêm trọng. Cao tầng hiện tại không dám đi trụ, lùn tầng đi. Tứ phía gió lùa, cùng bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa hiện giờ là ban ngày, đại gia vẫn là ra tới đi dạo. Nhìn xem nơi nào có thể có chút vật tư có thể bắt được. Bất quá, nội thành loại này náo nhiệt, dân cư dày đặc địa phương, phòng trường không tốt lắm tìm được vật tư. Rốt cuộc mặt thế đã bùng nổ một vòng, nên bị siêu tập địa phương sớm bị cướp đoạt sạch sẽ. Đối phương mở miệng, Bạch Đào Đào hướng về phía hắn khách khí gật gật đầu, sau đó lại xoay lại đây. Nhìn quản một nguyên mấy cái sắc mặt không tốt, lại quỷ dị vẫn duy trì trầm mặc, không nói lời nào bộ dáng, Bạch Đào Đào suy đoán, đối phương đây là tưởng ra mặt dày liền phải đem vật tư mỗi hạ. Như thế nào? Còn cần thương lượng một chút, muốn thế nào đem vật tư trả lại cho ta, vẫn là quyết định chủ ý, chính là không nghi cấp. Bạch đào đào không chút khách khí trọc thùng bọn họ trầm mặc, dương giọng mở miệng. Không đợi đối phương nói chuyện đâu, bạch đào đào thực mau còn nói thêm, nếu các ngươi chính là không nghi cấp, không gian dị năng ở bạch liền trên người, ta tạm thời xác thật không có gì biện pháp, bất quá về sau đã có thể khó mà nói, hơn nữa người sống sót nhiều như vậy. ta không ngại giúp đỡ các ngươi tiểu đội tuyên truyền một chút, cho các ngươi tiểu đội, danh Dương A Thành. Ngươi dám? Bạch Đào Đào, ngươi tìm chết. Quản một nguyên cùng Bạch liền còn không có mở miệng đâu, Trương Chu bọn họ liền nhịn không được, thở phì phì nhảy ra tới, liền kém trực tiếp nhảy đến Bạch Đào Đào trên người. Đối này, Bạch Đào Đào đặc biệt vô tội buông tay nói, ta lại không lỗ tâm, có cái gì không dám đâu. Bạch Đào Đào nói xong, phía sau Diêu Phong còn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại cao giọng hỏi, muội tử a Ngươi yêu cầu marketing kế hoạch, chân nhân thủy quân sao. Ngươi muốn phần ăn phục vụ, chúng ta đều có, giá cả hợp lý A. Nói xong lời cuối cùng, Diêu Phong nuốt một chút nước miếng, thực mau bổ sung nói, liền ngươi trong tay cái loại này phẩm chất quả táo, tới 50 cân, ta bảo đảm một vòng trong vòng, ít nhất làm 500 người biết đối phương tiểu đội chiến tích. Cuối cùng hai chữ, Diêu Phong cố ý cắn trọng âm, mang theo vài phần ý vị sâu xa ý tứ. Quản một nguyên nghe xong, mặt liền đen. Bọn họ vẫn là học sinh. nguyên bản liền bởi vì mặt nộn cũng không quá hảo chiêu mộ đồng đội, Mà thế chỉ bọn họ vài người tưởng cầu sinh nơi nào dễ dàng, vẫn là yêu cầu càng nhiều đồng đội đại gia cùng nhau hành động mới hảo, như vậy chẳng sợ có người ra ngoài ý muốn, bọn họ còn có nhiều hơn lựa chọn. chính là nếu bạch đào đào thật sự khắp nơi tuyên dương, mặc kệ đối phương tin hay không, nhưng là tiểu đội thanh danh khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng, đến lúc đó quản một nguyên không dám đi tưởng như vậy hậu quả, hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Kết quả bạch liên so với hắn trước mở miệng, bạch đào đào, ngươi nhất định phải như vậy sao? Chúng ta còn bảo hộ ngươi năm ngày a, a, ta trả tiền a, chúng ta rõ ràng là thực hữu hảo thuê quan hệ, là ngươi trước vi ước, còn tưởng nuốt cô chủ tiền, ta cũng là không có biện pháp a. Bạch đào đào lại là hai tay một quán, vẻ mặt vô tội mở miệng, bạch liên bị nàng bộ dáng này tức giận đến trái tim đều bắt đầu phát đau, còn muốn nói gì, lại bị quản một nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua. này liếc mắt một cái xem đến bạch liên đấy lòng lạnh cả người đồng thời đồng tử manh xúc bước chân cũng theo bản năng về phía sau lui hai bước bạch liên cho nàng quản một nguyên cơ hồ là cắn răng khai khẩu nói chuyện đồng thời dị năng cường giả uy áp không chút khách khí hướng bạch đào đào trên người đưa sắc mặt cũng khó coi thực bạch đào đào chút nào không thèm để ý còn hướng không trung mức vài lần quả táo lại tinh chuẩn tiếp được đồng thời không quên hồi một chút diêu phong nói cảm tạ huynh đệ tạm thời hẳn là không dùng được nếu yêu cầu nói ta tìm ngươi a diêu phong cười ha hả phất tay đáp ai muội tử không cần khách khí đều là nhà mình huynh đệ đối với hắn loại này tự quen thuộc tống hưu thương nghiêng đầu biểu tình phức tạp nhìn hắn một cái diêu phong nửa điểm không chịu ảnh hưởng còn hoạt động vài bước tiến đến hắn bên người cùng hắn kể thai nói nhỏ thấp giọng nói chuyện bạch đào đào thân thể này tuy rằng không có dị năng nhưng là đời trước thật tốt thính lực lại không thể hiểu được kế thừa tới đương nhiên cũng có thể là nguyên chủ thính giác cũng thập phần lợi hại cho nên Diêu Phong cùng Tống Hưu Thư chi gian đối thoại, Bạch Đào Đào đều có thể nghe được, chẳng sợ đối phương dùng chính là khí thanh. Ngượng ngùng, đều nghe được. Đương nhiên, nội dung cũng không sợ người, đều là bắt quái trêu trọng, Tống Hữu Thư không nói chuyện, đều là Diêu Phong một người ở nơi đó đắc đi đắc, như là nói tấu đơn giống nhau. Quản một nguyên nói phải cho, Bạch Liên không muốn, nhưng là vừa rồi kia liếc mắt một cái, đem nàng sợ hãi, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể một bên nhấp chặt ngôi, nước mắt không tiếng động đi xuống lạc. một bên từ trong không gian ra bên ngoài đảo vật tư nhìn nàng chậm gì gì bộ dáng bạch đào đào dương giọng nhắc nhở nói ngươi nếu không nhớ rõ vật tư danh sách ta bên này có thể cho ngươi khẩu thuận, ngượng ngủng khắc kỹ năng không có nhưng là trí nhớ cũng không tệ lắm bạch liên lấy đổ vật tay một đốn phản ứng lại đây lúc sau vẻ mặt nhục nhã cắn răng nói không cần ta nhớ rõ nhớ rõ liền hảo bạch đào đào thuận thế bổi thêm một câu bạch liên tức giận đến trái tim đau trong đầu cũng lóng nóng vang Lại không tình nguyện, nhưng là quản một nguyên đã mở miệng, Bạch Liên chỉ có thể từng cái ra bên ngoài lấy. Nàng nhưng thật ra tưởng mội tiếp theo chút, nhưng là Bạch Đào Đào căn bản không cho cơ hội. Vật tư số lượng một khi không đúng, Bạch Đào Đào lập tức liền mở miệng, cấp ra một cái cực kỳ tinh chuẩn con số ra tới. Nếu không xem sổ sách, Bạch Liên chính mình đều nhớ không rõ. Nhưng là vừa lật sổ sách, phát hiện Bạch Đào Đào nói số lượng, xác thật có thể đối thượng. Cái này làm cho Bạch Liên càng thêm phẫn hận, cái gì cầu đầu góc. Nhiều như vậy số lượng, nhiều như vậy phân loại, cư nhiên đều có thể nhớ kỹ. Bạch Đào Đào làm lơ Bạch Liên mặt đen, một bên chuyển quả táo, một bên nhìn trước mắt vật tư chậm rãi xếp thành tiểu sơn. Mấy trăm bình siêu thị, các loại vụn vật vật tư thêm đến cùng nhau, số lượng xác thật không ít. Lúc này đầu đường tuy rằng cụ quẽ, cũ nhưng cũng không phải hoàn toàn không người, ngẫu nhiên sẽ đi ngang qua một ít người sống sót, có chút là cô lang, có chút là tiểu đội. Nhìn đến xếp thành sơn vật tư, đều nhịn không được nghiêng đầu đi xem. đồng thời còn âm thầm ghi nhớ bạch đào đào gương mặt này quay đầu lại có thể hay không đánh nàng chủ ý ai cũng không biết quản một nguyên nguyên bản sắc mặt biến thành màu đen trong lòng bực thực nhưng là ở phát hiện đi ngang qua người sống sót đều sẽ như có như không đánh giá bạch đào đào cùng vật tư lúc sau tâm tình của hắn rốt cuộc nhiều mây chuyển tình khóe môi ngăn không được câu lên quản một nguyên thậm chí tâm lý âm u nghĩ bạch đào, đào không phải muốn cho bọn họ tiểu đội nổi danh sao hắn hoàn toàn có thể gậy ông đập lưng ông một cái không có dị năng phế vật Tay cầm nhiều như vậy vật tư, chứ không nói nàng như thế nào gửi, mang theo, chỉ cần có người biết, nàng có nhiều như vậy vật tư là được. Được vật tư bạch đào đào, cùng tiểu hài tử ôm kim quá thị cũng không có gì khác nhau. Hắn cũng không có làm cái gì, bất quá chính là giúp đỡ đối phương tuyên truyền một chút, cũng coi như là đưa nàng xê vị xuất đạo. Tuy rằng, quản một nguyên càng muốn đưa bạch đào đào xê vị đưa tang, nhưng là tạm thời còn không được. Đối diện cái kia tiểu đội như hổ dinh ngồi nhìn đâu, còn nữa hiện giờ bạch đào đào. vẻ mặt thật không tốt cho bộ dáng. đương nhiên, để cho quản một nguyên kiên kỵ vẫn là bạch đào đào vừa rồi chống rông biến ra quả táo, cách không lấy vật vẫn là đột nhiên thức tỉnh rồi không gian dị năng, có thể hay không còn có mặt khác, hắn không biết ác chủ bài đâu. quản một nguyên tạm thời không dám đánh cuộc. chương 4. trên mặt đất vật tư càng đôi càng nhiều, qua đường người sống sót ánh mắt cũng càng ngày càng làm cản, bạch liên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. thấy bạch liên rốt cuộc không dám lừa gạt. sú mặt bắt đầu ấn số ra bên ngoài đào vật tư bạch đào đào lúc này mới nghiêng đầu nhìn rêu phong liếc mắt một cái rêu phong chính bắt lấy một phen hạt dưa một bên cắn một bên xem diễn đâu tiếp thu đến bạch đào đào ánh mắt lúc sau lập tức đem hạt dưa thu hồi tới cậu cậu mắt cong lên cười tủm tìm nói muội tử là có cái gì ủy thác sao chỉ cần không phải giết người phóng hỏa loại này trái pháp luật không đạo đức sự tình chúng ta tiểu đội đều có thể xét nhận nghe hắn nói như vậy bạch đào đào nghiêng nghiêng đầu trực tiếp mở miệng Các ngươi tiểu đội có không gian dị năng giả đi. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là lại dùng khẳng định ngữ khí. Điểm này, cũng không cần giấu dếm, nhà ai may mắn còn tồn tại tiểu đội còn không có cái không gian dị năng giả. Diêu Phong cười gật gật đầu, a, có, mọi tử là tưởng. Diêu Phong trong lòng có suy đoán, nhưng là Bạch Đào Đào chưa nói, hắn trực tiếp đoán được, tựa hồ không quá đẹp. Cho nên, nói một nửa lưu một nửa. Bạch Đào Đào cũng không cùng hắn so đo này đó. Mà là dơ tay chỉ chỉ trước người chồng chất như núi vật tư nói, tiếp cất vào kho phục vụ sao. Mỗi ngày cất vào kho phí nhiều ít. Phần 4. Xem sự tình quả nhiên như chính mình suy nghĩ như vậy, Diêu Phong trong lòng kỳ thật là có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là kéo một chút tống hữu thư, y đổ cùng hắn thương lượng một chút. Kết quả đối phương xuống mặt, một bộ tún ca không thích nói chuyện bộ dáng Diêu Phong đau đầu, quay đầu lại đi xem nhà mình lão đại. Hào đi, lão đại chính túi đầu. Nhìn chằm chằm mũi chân trang u buồn hình nam đầu. Bất quá nhà mình lão đại tính tình không tốt, tính tình cũng lanh một ít, phòng trừng hỏi đối phương liền đầu cũng sẽ không nâng. Rơi vào đường cùng, Diêu Phong thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía bọn họ câu lạc bộ tân dẫn đầu, cầu cầu mắt đã mị đến cùng nhau, dương ca a, Bạch đào đào theo Diêu Phong ánh mắt xem qua đi, đập vào mắt chính là vóc người cùng Diêu Phong không sai biệt lắm cao gầy yếu nam nhân. Nếu nói Diêu Phong diện mạo là đáng yêu chó con, như vậy đối phương diện mạo. đại khái chính là âm nhu tiểu hồ ly ứng trầm tiểu đội ở mặt thế nữ vương trong quyển sách này cũng là quan trọng lên sân khấu nhân vật tiểu đội thành viên tự nhiên đều giới thiệu quá bạch đào đào căn cứ diêu phong câu nói kia trọng điểm đoán được đối phương tên dương hướng côn mặt thế phía trước ga cờ ai chiến đội đương nhiệm dẫn đầu là cái thoạt nhìn âm nhu không dễ trọng nhưng là kỳ thật làm nhảm ái nhọc lòng nam mụ mụ đối phương lớn tuổi một ít so đã xuất ngũ diêu phong bọn họ còn muốn đại cho nên kêu một tiếng dương ca cũng không sai Đối thượng Diêu phong ánh mắt, dương hướng côn nhìn nhìn Bạch Đào Đào kia một đống vật tư, sau đó từ trong túi móc ra một cái tính toán khí. Bạch Đào Đào. Này thao tác, ngưu a, ngưu a. Thế giới này, mặt thế bùng nổ ở tới gần phóng nghỉ đông thời điểm, cũng chính là một tháng sơ. Nguyên chủ trường học nghỉ sớm, mặt thế bùng nổ thời điểm, nàng mới vừa về nhà. Bạch Liên bọn họ trường học còn không có nghỉ đâu, sau lại là chạy trốn đi nguyên chủ trong nhà, bởi vì Bạch Liên đại học, khoảng cách nguyên chủ trong nhà rất gần. Nguyên bản thiên liền lãnh, mặt thế bùng nổ lúc sau, độ ấm lại thấp không ít, cho nên đại gia xuyên cũng hậu trong túi có thể trang cũng là bình thường. Dương hướng côn móc ra tính toán khí lúc sau, hướng về phía bạch Đào đảo lộ ra cực kỳ khách khí mỉm cười. muội tử A, ngươi này vật tư có chút nhiều, này cất vào kho phí khẳng định là muốn quý một ít, hơn nữa ngươi vật tư đều ở chúng ta tiểu đội, ngươi người cũng đến đi theo đi thôi. Ta nhớ rõ vừa rồi nói, ngươi là không có dị năng đi, vậy yêu cầu tiểu đội toàn quyền bảo hộ. hằng ngày thuê phí dụng khẳng định cũng là yêu cầu phó ta giúp ngươi tính một chút ta sau đó tính toán khí máy móc giọng nữ vang lên một cái tiếp theo một cái con số liên tiếp nhảy ra tới bạch đào đào liền dựng lên lỗ thai nghe xong vài tiếng thực mau ánh mắt thu hồi tới cười như không cười nhìn bạch liên nói tưởng lừa gạt ta a bạch liên đào vật tư tay lại là một đốn trương chu xem bất quá đi gầm lên một tiếng bạch đào đào ngươi đừng khinh người quá đáng chúng ta vật tư không phải đã tự cấp ngươi sao thường ta không quá phận Có thể à, các ngươi cũng đừng lừa gạt ta ta liền hai mắt không thấy, liền bắt đầu cho ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bạch đào đào nửa điểm không khách khí rôi trở về. Trương Chu bị rôi thành một trương đỏ thơm mặt, muốn nói cái gì, kết quả chỉ giật giật miệng không ra tiếng. Bạch liên ủy khuất lại bắt đầu rớt nước mắt, nàng khóc là không tiếng động, nước mắt đi đắt đi đắt đi xuống rớt, thân hình nhìn ủy khuất lại đáng thương. Trương Chu mấy cái nháy mắt nhìn không được, nhưng là quản một nguyên còn ở, bọn họ cũng không tốt hơn tiến đến ăn trong khoảng thời gian ngắn mấy cái nam sinh còn có chút dối dám khó chịu nhìn một màn này bạch đào đào cười hỏi hơn nữa nhân gia bạn trai cũng chưa nói cái gì ngươi gấp cái gì à một câu thẳng chọc vài người ẩn hình tu la chàng trung tâm trương chu bị rối đến chột dạ lặng lẽ ngắm quản một nguyên liếc mắt một cái nhìn đến đối phương hắt trầm sắc mặt trương chu sợ tới mức thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn chằm chằm mũi chân đang xem Quản một nguyên sắc mặt sắc thật không quá đẹp cắn chặt răng lạnh lùng nói mặc kệ nói như thế nào bạch liên là tỷ tỷ ngươi ngươi như vậy không màng tỷ muội tình nghĩa thật đúng là ích kỷ máu lạnh câu này nói xong quản một nguyên tự nhận là dôi đến bạch đào đào khỏe môi theo bản năng thượng kiều thần sắc cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần đắc ý kết quả khoe môi mới vừa nhết lên tới liền nghe được bạch đào đào cười nhạo một tiếng nói phía trước các ngươi vì hai bao mì ăn liền liền tưởng đem ta bán thời điểm nhưng không gặp bạch liên vì ta nói một lời cầu một câu tình đối lập xuống dưới nàng chẳng phải là càng thêm ích kỷ càng thêm máu lạnh vô tình. Ngươi quản một nguyên bị rối đến đầu não phát hôn, giận cực dưới, cũng chỉ có thể rủa thầm một tiếng, miệng lưỡi sắc bén. Ngượng ngùng, cá nhân phát ra kỹ năng quá ưu tú, cũng là một loại phiền não. Bạch Đào đào chút nào không thèm để ý đối phương trào phúng, ngược lại rửa thế phát ra. Quản một nguyên, mẹ nó, đêm nay liền ám sát ngươi. Trên thực tế, quản một nguyên trong lòng thật đúng là nghĩ như vậy. Hiện giờ này một mảnh tang thi mới vừa rửa sạch qua, buổi tối hẳn là còn xem như an toàn. buổi tối là tăng thi sinh động thời điểm không ngừng tăng thi còn có dị trùng xâm lấn đúng vậy dị chủng cái này mà thế cùng bạch đào đào đã từng mạc thế còn không giống nhau bạch đào đào đã từng mạc thế thai nạn là tăng thi biến dị động vật thực vật biến dị mà hiện giờ cái này mà thế thai nạn là tăng thi dị chủng xâm lấn động vật cùng thực vật không hề biến dị nhưng là thủy chất bị ô nhiễm thổ chất bởi vì tự nhiên tuần hoàn nguyên nhân cũng đã chịu ảnh hưởng này đó sẽ theo thời gian Trầm rãi hiển lộ ra tới hiện giờ bất quá chính là lộ ra băng sơn một góc lớn hơn nữa hai nạn còn ở sau này từ từ lớn lên mặt thế thời gian đâu nếu này một mảnh an toàn quản một nguyên cũng không cho rằng bạch đào đào hoặc là đối diện cái kia tiểu đội buổi tối sẽ rời đi chỉ cần không đi hết thể liền hảo thuyết liền tính là đi rồi quản một nguyên cũng nhất định sẽ hảo hảo tuyên truyền tranh thủ làm bạch đào đào ở trong thời gian ngắn nhất ở phụ cận một mảnh người sống sót nổi danh quản một nguyên ấm ám lại lạnh nhạt ánh mắt Bạch đào đào nửa điểm không chú ý, trong tay không ngừng chuyển quả táo, có thể là cảm thấy một quả không có gì khiêu chiến, nàng lại hái được một quả, hai cái đổi chơi. Diêu Phong, không phải muội tử, nếu không, ngươi bán một cái quả táo A. Diêu Phong khoảng cách gần, thậm chí có thể nhìn đến quả táo mặt trên sương sớm. Này con mẹ nó ở nơi nào hiện trích sao? Diêu Phong đã kinh chứ, hắn sở di không ở hai bên mua bán mắt thấy muốn băng thời điểm rời đi, cũng là vì nhìn đến bạch đào đào quả táo, sinh ra lòng hiếu kỳ. hiện giờ bạch đào đào lại lấy ra một quả nhìn lại đại lại hồng nhất định ăn rất ngon đi sơ trung không đọc xong liền vào thanh huấn doanh văn hóa tri thức vẫn luôn không đuổi kịp diêu phong đã dùng hết chính mình biết đến mỹ thực hình dung tử bạch đào đào vài câu chào phúng bạch liên lại không dám lừa gạt toàn bộ đem thuộc về bạch đào đào đổ vật đều đào ra tới đại khái bởi vì tâm tình thật sự không thế nào hảo nàng là đem sở hữu đều đào ra tới tuy rằng trong quá trình có bị bọn họ ăn luôn Nhưng là bọn họ kế tiếp lại góp nhặt không ít vật tư, bạch liên từ phía sau những cái đó lấy chút ra tới cấp bổ thể. Trong quá trình bạch đào đào vẫn luôn nhìn đâu, số lượng tự nhiên là không thiếu, không ngừng không thiếu, còn nhiều. Nguyên nhân tự nhiên là, bạch liên buồn bực dưới, đem bạch đào đào phía trước nói thuê phí cùng tiền cơm cũng cùng nhau đem ra. Bạch đào đào cũng không chiếm người tiện nghi, cười ha hả lấy 30 túi mì ăn liền ra tới, đơn độc phóng tới một bên nói, các ngươi không nói đạo nghĩa, bất quá ta còn là giảng thành tin. thuê phí cùng tiền cơm kết toán. Nói xong liền quay đầu bắt đầu cùng Diêu Phong thương lượng nổi lên cất vào kho phí dụng vấn đề. Bởi vì số lượng nhiều, còn cần bảo hộ bạch đào đào, cho nên cuối cùng cất vào kho phí là mỗi ngày mười bao mì ăn liền. Có chút nhiều, nhưng là ở tiếp thu trong phạm vi. Bạch đào đào thống khoái đồng ý, sau đó, dương hướng côn tử trong túi móc ra giấy bút, hiện trường viết hợp đồng. Bạch đào đào, làm liền, còn rất chính quy. Hợp đồng tiêm xong lúc sau, Diêu Phong đang chuẩn bị nói, Chúng ta đi trước phía trước trong lâu tránh tránh gió đi, lúc này bên ngoài phong càng lúc càng lớn, quát mặt đau. Chỉ là lời nói còn không có xuất khẩu, liền nghe được cách đó không xa máy móc thanh. Máy móc thanh. Nghe được thanh âm này, Diêu phong trên mặt nháy mắt biến thành thống khổ mặt nạ, giận dữ hét: không phải, này một mảnh không phải mới vừa rửa sạch quá sao. Buổi sáng thời điểm, mấy cái người sống sót tiểu đội liên thủ đem này một mảnh rửa sạch ra tới, một cái là vì nhìn xem có hay không vật tư. Một cái là vì chính bọn họ có thể quá đến an bình một ít. Chính là hiện giờ, Tăng Thi lại tới. Đối này, Bạch Đào Đào cũng rất kinh ngạc. Cốt chuyện là bởi vì nguyên chủ không muốn bị bán, cho nên giống giận thét trói thai, trường hợp nào lớn, mới đưa tới Tăng Thi. Chính là hiện giờ bọn họ trận trượng cũng không lớn A, như thế nào còn tới. Đời trước đánh chết Tăng Thi, cơ hồ đều phải trở thành bản năng. Bạch Đào Đào ở nghe được thanh âm không đúng thời điểm, nháy mắt thu liêm thần sắc. đồng thời đem hai quả quả táo bỏ vào chính mình áo bông trong túi sắc mặt đông lạnh nhìn chằm chằm phương xa xem tang thi là từ tây bắc cùng tây nam hai cái phương hướng tới hơn nữa động tĩnh rất lớn bọn họ phát hiện thời điểm đối phương khoảng cách bọn họ không đủ 50 mươi mét bọn họ phía trước đi đường cũng chưa thanh sao nhìn một màn này diêu phong cảm thấy chính mình trên mặt thống khổ mặt nạ lại bỏ thêm một tầng hắn lược hiện bực bội hỏi ra thanh tới đứng ở hắn phía sau đương nửa ngày pho tượng ứng trầm lúc này lại là khó được mở miệng thanh âm khẳng khẳng bọn họ là bị dị chủng nâng lại đây chương 5. ứng trầm những lời này vừa ra tới tống hưu thư một sửa phía trước lạnh nhạt ít lời bộ dáng cực kỳ táo bạo loát một phen tóc thấp chú nói thảo là dị chủng bọn họ còn con mẹ nó liên thủ những người khác cũng lục tục phản ứng lại đây không thể so tống hữu thư táo bạo diêu phong phản ứng lại đây trước tiên chính là hét lớn một tiếng chạy a hắn là nói như vậy cũng xác thật là chuẩn bị chạy nhưng là Mặt thế bùng nổ bất quá một vòng, sở hữu người sống sót cũng đã cảm giác được thế giới này thật sâu ác ý. Tăng thi còn hảo, ít nhất đối phương di động tốc độ cũng không có nhanh như vậy, chẳng sợ cứng rắn khó đánh, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Nhưng là, dị chủng kia thật là một loại không chỗ không ở, lại làm người thập phần khó giải quyết ghê tởm tồn tại. Đối phương là một loại nói không rõ, làm như bụi gai, lại như là dây đằng giống nhau giống loài, nhưng là dáng người thập phần mềm mại, như là chất lỏng giống nhau tồn tại. Nhưng là thật đối thượng, đối phương sắc ngoài lại thập phần cứng rắn. Đối phương hình thái nhưng thật ra rất đơn giản, nhưng là rất dài. Kỳ thật đối phương đơn thể cũng chỉ có một mét tả hữu bộ dáng nhưng là chúng nó sẽ dung hợp, sẽ lắp ráp rất nhiều dị chủng hoặc là nằm ngang, hoặc là dọc tổ hợp ở bên nhau. Diêu phong bọn họ đụng tới quá dài nhất một lần, đại khái có 300 nhiều mễ, đến bây giờ hắn nhớ tới lúc ấy chạy trốn trường hợp, đều lòng còn sợ hãi. 50 mét đối với tang thi tới nói, khả năng còn cần chạy động cái vài phút nhưng là đối với dị chủng tôi nói bất quá chính là mấy chục giây thời gian liền tới đây so sánh với nhân loại chạy bộ tốc độ là chấm chút chỉ là đối với muốn chạy trốn sinh người sống suốt tới nói thời gian này vẫn là quá ngắn Diêu phong xoay người muốn chạy kết quả mới vừa chuyển qua đi liền nhìn đến dị chủng đã nâng đại đàn tăng thi đưa bọn họ vây thượng nguyên bản chỉ có tây nam cùng tây bắc hai cái phương hướng kết quả bọn họ phát hiện đám người lúc sau tự động tự giác đem bọn họ vòng thượng Này liền như là động vật ở quyển địa bàn, hoa đồ ăn giống nhau. Hiện giờ đối phương này hùng hổ vây quanh tư thế, tựa hồ như là đang nói, này một mảnh đồ ăn, bọn họ. Bạch đào đào đang chuẩn bị đồng ý diêu phong nói, hồi trong lâu tránh tránh gió. Kết quả thanh âm khiến nàng quay đầu lại, sau đó liền thấy được cái này mà thế dị trùng. Đen như mực cùng loại với dây đang giống nhau trường điều trạng sống hình thái, lúc này bọn họ làm như du tẩu xà, nhưng là lại là phập phình ở không trung, chúng nó nhìn cũng không thô trạng. đại khái thành niên nam sinh ngón cái thô nhưng là rất dài bởi vì trung gian còn trộn lẫn không ít tăng thi bạch đào đào nhất thời còn không hảo xác định chúng nó chiều dài bất quá không tính thô dây đằng lại rất nhẹ nhàng nâng lên một mảnh tăng thi hai bên thêm đến cùng nhau đến có hơn 400 chỉ đi phát hiện chạy không được lúc sau Diêu phong sắc mặt nháy mắt khó coi tống hữu thư còn lại là càng thêm táo bạo loát loát tóc liên tiếp bạo vài câu thô không ngừng là hắn phụ cận mấy cái vừa lúc bị vòng ở vòng vây người sống sót tiểu đội Đều đang mắng mắng liệt liệt. Mội tử, ngươi yên tâm, ngươi giao tiền, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Suy xét đến bạch đào đào là không có gì năng người thường. Diêu phong sợ nàng chịu không nổi như vậy hình ảnh, còn cố ý vô vô nàng bả vai, trấn an một câu. Nghe hắn nói như vậy, bạch đào đào ngoan ngoan cười cười, cảm ơn. Nàng vừa dứt lời hạ, liền nghe được đứng ở mọi người phía sau hướng trầm lạnh giọng nói, ngươi vẫn là trước cố hảo tự mình đi. Phần 5 Diêu phong Liền, thống khổ mặt nạ một một. Diêu Phong là cái không gian dị năng giả, không có công kích dị năng. Từ trước là cái điện cạnh tuyển thủ, ngày thường tuy rằng cũng chú ý rèn luyện, nhưng là thân thủ thật liền giống nhau. Sau lại đương chủ bá, người lười, liền rèn luyện đều không có. Hắn bản thân lại đơn bạc, chẳng sợ bị mạt thế đòn hiểm qua, hiện giờ cũng không quá có thể đánh, còn cần dựa đồng đội bảo hộ. Hiện giờ bị ứng trầm không chút khách khí cho thủng, hắn nghe răng, học tống hữu thư như vậy, luốt một phen tóc lặng lẽ bảo một câu thô. Thảo. Bạch đào đào theo thanh âm xem qua đi, vừa lúc cùng ngẩng đầu ứng chầm ánh mắt chạm vào nhau. Đối phương mặt mày lạnh lẽo, chỉ nhìn hai mắt, liền thu hồi đi, quay đầu một đạo băng đao tử trực tiếp đem dị trùng rối lại đây một đoạn dây đằng đinh trên mặt đất. Ti, lúc này tiếng ồn ào, thấp chú thanh, tăng thi hô hô thanh, còn có dây đằng ngẫu nhiên phát ra ca ca thanh, này đó thanh âm vờn quanh ở bên nhau, bên thai đã xảo đến không được. Nhưng là, bạch đào đào vẫn là nhị tiêm nghe được, một tiếng thật nhỏ như là hút khí giống nhau thanh âm đó là dây đằng bị đinh đến trên mặt đất cảm giác được đau đớn dây rủa đồng thời giống giận ra tiếng đương nhiên thanh âm tương đối tiểu là được ứng trầm thân cao chân dài có so nam mô còn muốn ưu tú dáng người ở trong đám người vẫn là thập phần thấy được đối phương lớn lên cũng không tồi một đôi thâm ba mắt rõ ràng hẳn là thâm tình nhất đôi mắt lại cố tình phiếm lạnh nhạt vô tình quang làm hắn cả người khí chất đều trở nên lạnh lẽo lên ứng trầm tổ tiên có người nước ngoài tổ tiên Cho nên có một chút hôn huyết gen, làm hắn hình dáng thoạt nhìn thập phần lập thể, môi cao thẳng, môi hình trường thả mỏng. Đối phương diện mạo, bạch đào đào cũng bất quá chính là nhàn nhạt liếc mắt một cái, xét qua lúc sau, liền nhìn về phía đối phương dị năng. Ứng trầm là thủy hỏa song hệ dị năng. Bình thường dưới tình huống, như nước với lửa, rất ít có người dị năng sẽ là như thế mâu thuẫn xung đột, nhưng là cố tình xuất hiện ở ứng trầm trên người. Giống như là, hắn rõ ràng dài quá một đôi thâm tình thâm vào mắt. rồi lại dài quá một chương bạc tình ngôi thực mâu thuẫn điểm nhưng là phóng tới trên người hắn rồi lại lộ ra khác bị lực cũng là vì nhan hảo cho nên từ trước ở giới địa cạnh chẳng sợ tính tình không tốt lại vẫn là có rất nhiều phen sủng bạch đào đào nhưng thật ra không tưởng quá nhiều nàng chỉ là hơi mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán mặt thế bất quá bùng nổ một vòng rất nhiều người hiện tại còn không có thức tỉnh dị năng nhưng là ứng trầm đã có thể đem thủy hệ dị năng trực tiếp hóa thành băng đao đi công kích tăng thi không thể không nói Này một đợt đối phương đối dị năng đắn đo, là thật là rõ ràng. Ứng trầm ra tay mau xuống tay tàn nhẫn, hiện giờ tăng thi đều là tiểu thái kê, đối phương cơ hồ là một đao một cái tiểu tăng thi, đồng thời mặt khác một bàn tay, bay nhanh thu hồi tinh hoạch. Đại khái là bởi vì Internet phát đạt, mặc kệ là tiểu thuyết, vẫn là điện ảnh linh tinh đổ vật quá nhiều, cho nên đại gia đối với mặt thế, đối với tăng thi, đối với tinh hoạch, đều không cần thế nào sờ soạn, chỉ đơn giản thử một chút. Đại khái liền minh bạch mấy thứ này là dùng làm gì. Cho nên, ứng trầm bọn họ nhanh nhẹn thu hồi tinh hoạch, cũng không có trực tiếp xem nhẹ mặc kệ. Ứng trầm tiểu đội tổng cộng 5 người, ứng trầm là từ trước đánh giá đại ma vương, vẫn là đã từng đội trưởng, tự nhiên trở thành tiểu đội đội trưởng. Chứ hắn ở ngoài, trong đội Dương Hướng Côn, Diêu Phong còn có Tống Hữu Thư, Bạch Đào Đào đều tiếp xúc quá, dư lại một cái vẫn luôn không nói chuyện, còn lại là thân thể hình mập mạp nam sinh. Bạch Đào Đào híp mắt nghĩ nghĩ, nhìn đối phương kim loại lưới dao. Như là trong tay háo mũi tên dường như, vèo vèo vèo bắn về phía tăng thi, lúc này mới nghĩ đến, đối phương kêu luân thành, là kim loại dị năng. Mội tử đừng hoảng hốt, lao đại tính tình thẳng, nói chuyện khả năng không tốt lắm nghe, bất quá tâm vẫn là tốt. Diêu phong không nghĩ bạch đào đào sợ hãi, tận khả năng đem hắn hộ tại bên người, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía đang xem. Nay một mảnh đã đánh nhau rồi, tuy rằng nói người sống sót tiểu đội nhóm làm theo ý mình, nhưng là lại cũng ẩn ẩn tự động hoàn thành một vòng tròn Lẫn nhau cũng có một chút cho nhau dựa vào ý tứ. Diêu phong cùng bạch đào đào bị vòng ở bên trong vị trí, tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng là diêu phong cũng không dám yên tâm, phía trước lại không phải không có bị khác người sống sót tiểu đội hô quá. Đôi khi, nhân tâm so tang thi còn đáng sợ, hắn đến phá lệ cẩn thận. Cảm ơn. Đối phương thực thủ thành tin, thu tiền thực tận tâm bảo hộ chính mình, bạch đào đào trên mặt ý cười chân thành vài phần, nhỏ giọng nói tạ. Vừa dứt lời hạ, liền nghe được cách đó không xa ứng trầm. Cười lạnh một tiếng, chào phúng giá trị đã kéo mãn. Diêu phong. Lão đại đừng náo loạn, đồ vật chúng ta đều thu. Diêu phong có tâm phun tạo, lại không có can đảm phản bác, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ nhìn nhìn bạch đào đào. Kết quả bạch đào đào nửa điểm không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm đưa cho hắn một cái quả táo, trách ta, thính lực quá nhạy bén. Mọi người. Diêu phong một cái không nhìn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới, cảm giác được phía sau truyền đến hôi hổi sắc khí, lại sợ tới mức rụt rụt cổ. Ngón tay giật giật tưởng trực tiếp tiếp nhận quả táo, lại cảm thấy thật ngượng ngùng, cho nên hồng lô thai chống đẩy một chút. Sau đó, bạch đào đào liền đem quả táo thu hồi đi. Diêu phong. Không phải, muội tử, ta chính là khách khí một chút, bình thường kịch bản không đều là cái dạng này sao. Người với người chi gian, đã không có tín nhiệm sao. Bạch đào đào đã thu hồi ánh mắt, túi đầu cắn một ngụm quả táo. Giang giác. Một tiếng giòn vang, Diêu phong theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. cảm thấy hai mắt của mình đều dính vào quả táo thượng căn bản hạ không tới mặt khác đang ở đánh tang thi người nghe thanh âm này tâm thái đều sắp băng rồi cảm nhận được diêu phong ánh mắt bạch đào đào nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái tựa hồ là đang hỏi vì cái gì xem nàng đâu quả táo ngươi không phải không cần sao diêu phong xấu hổ thu hồi ánh mắt nhìn về phía ứng trầm bên kia sau đó liền đối thượng ứng trầm mang theo chảo phúng ý vị đôi mắt diêu phong ta nhưng quá khó khăn bạch liên cũng bị quản một nguyên bọn họ hộ ở bên trong rốt cuộc không gian dị năng giả trên người như vậy nhiều vật tư thật tuân ra đi đối với tiểu đội bất lợi còn nữa không gian dị năng giả cũng không tốt lắm mượn sức, ở không có tân nhân phía trước bạch liên đối với bọn họ tới nói vẫn là rất quan trọng đến che chở bởi vì vừa rồi náo băng rồi hiện giờ bạch liên xem bạch đào đào nơi nào đều không vừa mắt lúc này nhìn nàng ăn quả táo nàng không biết cố gắng nước mắt đã từ khỏe miệng chảy ra nhị lại nhẫn Bạch Liên cuối cùng là nhịn không được, rầm rậm chân cao giọng nói: Bạch Đào Đào, ngươi thật quá đáng. Mọi người đều ở đánh tang thi, ngươi ở ăn quả táo. A, bằng không đâu. Ta lớn lên giống bản đồ ăn, chủ động đưa qua đi cấp tang thi ăn. Bạch Đào Đào quay đầu, không chút để ý cười hỏi. Một câu đem Bạch Liên nghẹn đến tròng mắt không được hướng về phía trước phiên, suýt nữa khí ngất xỉu đi. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng nâng lên tay, vẻ mặt lên án quát: Mọi người đều muốn đánh tang thi à? A. Ngươi không phải còn nhàn rỗi sao? Bạch đào đào một ngụm quả táo nuốt xuống đi lúc sau, ngự khi đạm nhiên hỏi lại một câu. Bạch liên lại tức đến trận trắng mắt, trước mắt thậm chí đen hai giây, lại hoán lại đây, nàng che lại ngực nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không cảm thấy chính mình thực quá mức sao? Mọi người đều ở cùng tang thi chiến đấu, đều ở vì sinh tồn chiến đấu, ngươi lại ở phía sau chờ nằm thắng. Nghe nàng nói như vậy, Bạch đào đào rất có hứng thú những mày, dương giọng hỏi ngược lại, ý của ngươi là muốn cho ta ra tay sao? hỏi xong lúc sau, không đợi bạch liên trả lời, bạch đào đào xoay chuyển trong tay quả táo hạch, khẽ cười một tiếng nói, cũng không phải không được. chương 6 bạch đào đào khi nói chuyện đã động lên, nàng đầu tiên là đánh giá một chút phụ cận tang thi phân bố, sau đó đột nhiên đem trong tay quả táo hạch vứt đi ra ngoài, mang theo quả hương quả táo hạch ở không trung hoa khởi một đạo độ cung, thuật nhìn phá lệ tuyệt đẹp, mấy cái dị năng giả ánh mắt không chịu khống chế nhìn qua đi, trên tay chậm một phách, suýt nữa thượng tang thi bàn ăn, phản ứng lại đây lúc sau. lại hung hăng chừng mắt nhìn bạch đào đào liếc mắt một cái, bạch đào đào liền ánh mắt cũng chưa cho, hột tung ra đi nháy mắt, để ý niệm lười biếng mở miệng tới lấy tung ra đi quả táo hạch vì miêu điểm, đồng thời sử dụng bảy đậu cùng bốn đậu, bảy đậu lôi điện, bốn đậu hòa đậu, này hai cái thêm đến cùng nhau, khoai tây hệ thống có chút mở mịt. không hiểu sao vẫn là không cho phép, mắt thấy quả táo hạch đều bắt đầu rơi xuống, hệ thống còn không có phản ứng, bạch đào đào cho rằng chính mình bị hệ thống lừa, nhưng là không nên a. Quả táo nàng đều ăn. A, không có, phản ứng chậm, xin lỗi. Khoai tây hệ thống thật đúng là không như vậy thao tác quá, bình thường dưới tình huống không đều là thi đơn sử dụng sao? Bất quá lúc này nó suy xét không đến nhiều như vậy, đây là nó lần đầu tiên chính thức chiến đấu, vì chứng minh chính mình là cái dùng tốt chiến đấu hệ thống, nó muốn nỗ lực xông lên đi. Hai đầu đồng thời khởi động, lại có một cái quả táo hạch vì miêu điểm, thị giác hiệu quả thập phần kích thích. Mọi người còn đánh tăng thi đâu? Liền cảm giác được đông sườn một trận hỏa hoa mang tia chớp, so lấy dao phay chém dây điện kích thích nhiều. Khoai tây hệ thống là số liệu phân tích, trí năng phóng ra, sẽ đem vũ khí lớn nhất hóa. Cho nên, bảy đậu phóng ra đi ra ngoài chính là lôi điện, hỏa đậu còn lại là bám vào này đó lôi điện mặt trên, sau đó lấy tang thi vì điểm tựa dị trùng vì kiều, trực tiếp liền điểm thành mặt, ở đông sườn buộc phát ra một mảnh cao thước 3 mét tường ấm. Thảo, tình huống như thế nào? Không phải, này ai dị năng? Lối hỏa xong hệ sao? Người này như A dị năng còn có thể như vậy dùng. Không phải ta. Không phải chúng ta tiểu đội. Nay một mảnh ánh lửa mang tia chớp, không ngừng đem tang thi đốt thành hôi, còn đem dị trùng cùng nhau tiêu. Dị trùng nhưng thật ra muốn chạy, rốt cuộc đối phương tốc độ thực mau sao, nhưng là lại mau còn có thể mau quá khoai tây hệ thống sao? A, còn muốn chạy. Chạy ngươi mãi mãi cái chân. Khoai tây hệ thống nếu có thật thể tiểu nhân, lúc này nhất định là bóp eo đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Nghĩ vậy loại khả năng, Bạch Đào Đào híp mắt cười cười, ngữ điệu như cũ lười biếng, Bạch Liên, ta ra tay, đến ngươi. Bạch Liên, những người khác, không phải, mội tử, đừng náo, ngươi không phải không dị năng sao. Bạch Liên cũng mong, hơn nửa ngày lúc sau, rốt cuộc phản ứng lại đây, đột nhiên thét trói thai ra tiếng, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, ngươi không có dị năng, ngươi. Phía trước không có mà thôi, lại không phải thức tỉnh không được. Bạch Đào Đào không chút để ý trở về nàng một câu lúc sau, lại móc ra một cái quả táo. Bởi vì phía trước câu nói kia, lúc này nhìn chằm chằm Bạch Đào Đào xem người không ít, nhưng là ai cũng không thấy được, nàng rốt cuộc là từ đâu móc ra tới quả táo. Không gian dị năng sao? Chính là không nên à, nếu nàng chính mình là không gian dị năng, vì cái gì muốn đem vật tư phóng tới người khác trong không gian đâu? Không phải không gian dị năng nói, kia quả táo là từ đâu tới? Không phải, ngụy tử, này dị năng thật là ngươi. Diêu Phong miệng đại trương nửa ngày, nước miếng đều không tự giác chảy ra, nghe xong Bạch Đào Đào nói, vội nghiêng đầu, vẻ mặt không thể tin được. Bạch Đào Đào thập phần bình tĩnh gật gật đầu, "Ân." Diêu Phong nhịn không được bắt đầu cộc lốc vào đầu, "Này không đúng a, này." Hắn đang chuẩn bị phát tán tư duy suy nghĩ chút khác, kết quả đã bị Bạch Đào Đào trong tay quả táo hấp dẫn. Cảm nhận được đối phương ánh mắt, Bạch Đào Đào cơ cơ quả táo nói, "Muốn ăn." Lúc này đây, Diêu Phong không còn có giả ý chống đẩy, mà là đặc biệt thành thật gật gật đầu. muôn ăn. Tới bình thủy, có điểm khác. Quả táo tuy rằng cũng giải khác, nhưng là rốt cuộc không thể so thủy tới thông khoái, cho nên bạch đào đảo thông khoái đem quả táo ném qua đi lúc sau, đồng thời duỗi tay muốn thủy. Diều Phong vừa nghe, đây là trao đổi A, trong lòng nháy mắt thoải mái nhiều. Hắn một bên duỗi tay đi tiếp quả táo, một bên đi không gian lấy thủy. Hắn trong không gian đồ vật cũng không loạn, bởi vì như vậy phương tiện lấy lấy sao, cho nên thủy thực dễ dàng liền lấy ra tới. Nhưng là... Đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại không có nhìn đến chính mình mặt khác một bàn tay thượng có quả táo. Diêu Phong! Không phải, ta quả táo đâu? Ta như vậy đại, như vậy hồng quả táo đâu? Diêu Phong đầu tiên là ủy khuất ba ba nhìn về phía bạch đào đào, muốn nói cái gì, nhưng là lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Hắn trong lòng tưởng chính là, chẳng lẽ này mọi tử còn mang thủ, phía trước cự quá một lần, đối phương liền không nghĩ lại cho. Bạch đào đào nhưng không nghĩ bối cái này họa, chỉ chỉ ứng trầm phương hướng nói. Xem bên kia. Diêu Phong theo bản năng xem qua đi, sau đó liền phát hiện, ứng trầm một bên phong thích băng đao tử, một bên sắc mặt lạnh lẽo cắn một ngụm quả táo. Giang giác. Đây là quả táo bị cắn khai thanh âm sao? Phần 6. 000. Diêu Phong tỏ vẻ, đây là hắn tan nát cõi lòng thanh âm. Tuy rằng hắn biết, lão đại luôn luôn không làm người, nhưng là không làm người đến loại trình độ này. Lão đại, ngươi thật là ta thân ca. Diêu Phong thanh âm đều nghẹn nào, hắn thèm ban ngày quả táo a. Ai ngờ ứng trầm không ngừng không ngày nấy, còn rũ mắt nhìn hắn, thần sắc pha mang theo vài phần ý vị thâm trường. Ngay từ đầu, Diêu Phong không phản ứng lại đây, bất quá hắn không nốc, thực mau liền từ ứng trầm biểu tình gián tiếp thu được tín hiệu. Đối phương đang nói, thân huynh đệ, kia tất nhiên không có khả năng. Đầu tiên, thân cao thượng, hắn gen liền đột biến. Ứng trầm nghỉm nói chuyện, hết thảy đều ở không tiếng động trào phúng chung. Diêu Phong tức giận đến cắn chặt răng, cuối cùng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đáng thương vô cùng quay đầu. nhìn bạch đào đào ăn quả táo bạch đào đào bị hắn nhìn chằm chằm phía sau lưng lạnh lạnh nghị nghị thấp giọng mở miệng ta không thích cùng không quá thuộc người ăn cùng cái quả táo ngay bạch đào đào nói như vậy diêu phong mí môi hơn nửa ngày lúc sau lúc này mới cắn răng một cái một dậm chân nhỏ giọng hỏi kia mẹ ngài xem ngài còn thiếu cái có sắn thật lớn như sao bạch đào, đào không phải huynh đệ không đến mức không đến mức cũng không tưởng vô đau đương mẹ nó bạch đào đào Hái được một cái quả táo, hỏa tốc ném cho Diêu Phong, đồng thời hướng một bên xê dịch, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Diêu Phong, ta vì cái này quả táo, trả giá quá nhiều. Bất quá, đương đệ nhất khẩu quả táo cắn đi xuống, cảm thụ được khoang miệng buộc phát ra tới thanh hương tư vị, còn có giòn ngọt vị, Diêu Phong cảm thấy hết thể đều đang giá. Trách không được Lão đại không lo người, đổi hắn hắn cũng không ớn. Đáng tiếc, nhược kê không nhân quyền A. Bạch đào đào lửa đốt một mảnh. ngã xuống đi tang thi hẳn là có 100 nhiều chỉ lần này tử liền cấp ứng trầm tiểu đội bên này giảm bớt rất nhiều áp lực giữ lại vật liệu thừa bọn họ tùy tiện đánh đánh là được hơn nữa bởi vì tường ấm còn không có gì đâu mặt khác phương hướng tang thi còn không dám lại đây chi viện dị chủng sợ hỏa sợ muốn mệnh càng không dám lại đây trong khoảng thời gian ngắn ứng trầm tiểu đội trạng thái nhìn cũng không như là ở đánh tang thi như là ở hoa thủy hơn nữa vẫn là cái loại này có lệ hoa thủy này có phải hay không có điểm quá nhẹ nhàng Dương Hướng Côn nhịn không được cùng bên người Loan Thanh phun tảo, Loan Thanh cũng là cùng Diêu Phong không sai biệt lắm, cẩu cẩu mắt, đồng dạng yên vui phái, đánh tang thi thời điểm vẫn luôn căng thẳng mặt. Lúc này nhưng thật ra thả lỏng vài phần, nghe xong Dương Hướng Côn nói, hắn nghĩ nghĩ lúc sau, nhỏ giọng nói, nếu không như thế nào đều thích ăn cơm mềm đâu. Nam nhiều thoải mái a, cũng không biết mọi tử có hay không đối tượng. Nói tới đây, Loan Thanh nhìn nhìn chính mình tháng 1 năm tám không thân cao, tháng 1 năm tám không thể trọng, lại tuyệt vọng thở dài, nói tiếp. Tính, liền tính mọi tử không đối tượng, ta cũng không phải ưu tiên suy xét mục tiêu. Đừng nói như vậy. Dương hướng côn nghe không được hắn nói như vậy, Nguyễn Thanh khuyên một câu lúc sau, nghĩ nghĩ lại sâu kín bổ sung nói, nói không hảo mọi tử ánh mắt không hảo đâu. Loan Thanh, dẫn đầu, ngươi cũng biến hư. Bên kia bạch liên đã khí ngất xỉu đi, quản một nguyên một bên chiến đấu, một bên còn cần cố nàng, cái này làm cho hắn trên mặt biểu tình càng thêm khó coi, đồng thời cũng càng thêm bức thiết muốn hấp thu mới mẻ lực lượng. đem phế vật giống nhau bạch liên đổi đi. Lại ngẩng đầu nhìn đến khoảng cách không xa bạch đào đào đang túi đầu nghiêm túc ăn quả táo, quản một nguyên trong lòng lại hoán hận, thập phần bất mãn. Hắn cảm thấy bạch đào đào người này thật không đáng chỗ. Rõ ràng có như vậy cường thực lực, nhưng vẫn giả dạng làm cái nhược kê, đem bọn họ đường cẩu sai sử, thật ga tặc. Quản một nguyên rủa thầm một tiếng, trong lòng nghĩ hôm nay buổi tối nhất định phải làm bạch đào đào đẹp. Đang nghĩ ngợi tới, bạch đào đào ý vị thâm trường ánh mắt liền nhìn lại đây. Quản một nguyên trột dạ thân thể cứng đờ, thực mau thu hồi ánh mắt, đánh tiếp tang thi đi. Bọn họ bên kia tang thi chính là nửa chỉ không giảm, còn cần chậm rãi đánh đâu. Nhưng thật ra may mắn tuần tiểu đội xem không được bạch đào đảo tranh thủ thời gian, cao giọng hô, "Muội tử a, không phúc hậu a, như thế nào liền cấp kia phiến phóng hỏa, cấp chúng ta này một mảnh cũng tới lập tức a." Có người thân đầu ra tiếng, những người khác tự nhiên cũng đi theo nước chảy bèo trôi, "Chính là a, muội tử, đường nặng bên này nhẹ bên kia a." Đều là vì mạng sống, lý nên giúp đỡ cho nhau sao. Bạch liên sâu kín chuyển tỉnh thời điểm, nghe được chính là mọi người ồn ào thanh. Vừa nghe lời này, nàng nháy mắt thanh tỉnh, tinh thần gấp trăm lần đi theo cùng nhau cao giọng hô, chính là, tiểu đào, ngươi có như vậy năng lực, nên đứng ra à. Nghe bọn hắn nói như vậy, bạch đào đào cười nhạo một tiếng, ta bị người hai bao mì ăn liền bán đi thời điểm, đi ngang qua tiểu đội cũng không ít, còn có dừng lại xem náo nhiệt, nhưng là ai cũng không nhảy ra đương một hồi chính nghĩa người qua đường lúc này sống chết trước mắt đảo muốn cho ta đương đại thiên sứ đương thánh mẫu nói tới đây bạch đào đào ngữ khí hơi đốn ý cười lại thâm vài phần lại mở miệng ngữ khí lương bạc mị các ngươi nói xong lúc sau đem đệ nhị cái quả táo hạch lại vứt đi ra ngoài nguyên bản bởi vì nàng lời nói mọi người còn chuẩn bị phản bắt nàng khiển trách nàng chẳng qua nhìn đến nàng vứt quả táo hạch trong lòng lại đột nhiên dâng lên hy vọng vừa rồi bạch đào đào chính là vứt một quả quả táo hạch sau đó bên kia liền dựng thẳng lên một mặt tường ấm hiện giờ đây là chuẩn bị lại đến một lần khoai tây hệ thống không phải không nghe minh bạch tiếng người mỹ các ngươi rất nhiều người ánh mắt theo quả táo hạch phương hướng bay qua đi mai cho đến quả táo hạch rơi xuống đất bọn họ chờ mong chung tường ấm cũng không xuất hiện thực nhanh có người phản ứng lại đây bạch đào đào đây là cố ý mọi người trợn mắt giận nhìn lại mở miệng ngữ khí rõ ràng so với phía trước táo bạo rất nhiều người chơi chúng ta xú tử Người con mẹ nó Tiểu nương môn, ngươi có phải hay không muốn tìm đánh Nếu không phải trong tầm tay còn có tăng thi Những người đó sợ là hận không thể hiện tại liền để đao lại đây băng bạch đào đào Nhìn một màn này, Diêu Phong đã nhịn không được cười ra tiếng tới Chỉ là ý cười cực lánh, ánh mắt như đao dạo qua một vòng Nhưng thật ra đem những cái đó lửa giận phía trên dị năng giả cấp dọa sợ Bạch đào đào thanh âm liền ở ngay lúc này Từ từ văng lên, khi ta không biết Các ngươi những người này, hơn phân nửa đánh chính là buổi tối nghĩ đến đánh cướp ta vật tư chủ ý, cho nên ta vì cái gì muốn cứu các ngươi đâu. Chương 7. Bạch Đào Đào nói xong cười nhạo một tiếng, sau đó lại từ trên cây hái được một quả quả táo, đặt ở trong tay chuyển chơi. Những người đó tức giận đến hùng hùng hổ hổ, nếu không phải trong tầm tay còn có tang thi cùng dị chủng, đại khái muốn lại đây đánh nàng. Diêu Phong sắc mặt đã lanh xuống dưới, đang chuẩn bị đứng ra nói cái gì đó, liền nghe được ứng trầm khản khản thanh âm vang lên. Nôn ngự chi gian là chút nào không thêm che giấu châm trọng, một đám cao lớn thô cạnh các lao già, nơi nào tới mặt, đi cầu cái eo không các ngươi chân thô nữ sinh hỗ trợ. Một câu, làm hùng hùng hổ hổ các nam nhân ngừng lại, những người đó hoặc là trận tròn mắt, hoặc là khí đỏ mắt, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm ứng trầm bên này, chỉ hận không được đem trong tay dị năng tiếp đón đến trên mặt hắn. Có nam nhân đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe được ứng trầm hơi mang ảo nào a một tiếng, sau đó mới cười khẽ một chút, à, xin lỗi a. Nghe hắn xin lỗi, mọi người sắc mặt hòa hoan không ít, đang chuẩn bị dương đầu, nói chút đường hoàng nói, liền nghe được ứng Trầm lại mở miệng, dùng sai rồi thành ngữ, tam thô có thể là sự thật, nhưng là nam đại sao. Nói tới đây, ứng Trầm thuận tay làm chặt đứt một con tang thi cổ, lười biếng rũ rũ mắt, có vi sự thật. Mọi người! Thảo, ngươi đừng đi, liền hiện tại, quyết đấu đi. Phía trước mở miệng các nam nhân bị tức giận đến đều sắp thăng thiên. Cố tình Diêu phong còn ở nơi đó không chê chuyện này đại. dùng sức hướng hỏa thượng thêm xài, lao đại nói rất đúng. nghe được ứng trầm nói, bạch đào đào chuyển quả táo tay hơi đốn, quả táo rơi xuống lòng bàn tay lúc sau, nàng nghiêng đầu hướng ứng trầm phương hướng nhìn thoáng qua. đối phương đã thu hồi ánh mắt, tiếp theo sát tang thi cùng dị trùng. ứng trầm tính tình không tốt, tính cách mang theo vài phần đắc liệt, vừa rồi sở dĩ sẽ đứng ra, cũng không phải bởi vì bạch đào đào, mà là bởi vì sự tình bản thân. Hán đại khái chính là xem những cái đó nam nhân không vừa mắt, cho nên mới sẽ mở miệng trào phúng. bất quá mặc kệ đối phương cố ý vẫn là vô tâm rốt cuộc là vì chính mình xuất đầu bạch đào đào dương giọng nói cảm tạ huynh đệ ứng trầm đầu cũng không quay lại cười nhạo một tiếng chính mình thu điểm chúng ta chỉ phụ trách ngươi bình thường an toàn nếu chính ngươi tìm đường chết nhưng không ở bảo hộ trong phạm vi bạch đào đào đọc sách thời điểm đại khái nhớ rõ đối phương tính tình cũng liền không quản hắn nói hắn nàng tạ nàng không nợ nhân tình liền hảo diêu phong biết rõ ứng trầm tính tình có điểm sợ bạch đào đào không cao hứng Mặt lộ vẻ xấu hổ đang chuẩn bị nói điểm cái gì, kết quả phát hiện Bạch Đào Đào nhìn về phía hướng về phía bọn họ tiểu đội hùng hùng hổ hổ đám kia nam nhân. Muốn tưởng ấm A. Bạch Đào Đào lười biếng mở miệng, biểu tình cực kỳ giống tưởng hống mũ đỏ soi xám Không biết vì cái gì, nhìn như vậy Bạch Đào Đào, Diêu Phong không tự giác đánh một cái lạnh run. Những cái đó nam nhân nguyên bản còn đang mang đâu, vừa nghe Bạch Đào nói như vậy, một đám nháy mắt tinh thần. Có nhân sinh tới miệng tiện. Liên tính là cầu người làm việc nhi cũng sẽ không nói lời hay, lúc này, thế nào cũng phải khoe khoang hắn có một chương miệng, thái độ cao cao tại thượng, ngựa khí còn mang theo trào phúng, sớm như vậy có ánh mắt không phải xong rồi, thế nào cũng phải chờ chúng ta. Còn chưa nói xong lời nói đâu, Bạch Đào Đào đã làm khoai tây hệ thống khởi động phong đầu. Đông Tây Nam Bắc Phong, nhầm ngươi quát. Bạch Đào Đào cảm thấy này đậu hảo a Bọn họ không phải muốn tường ấm sao. Hòa đậu cùng lôi đậu trong vòng một ngày khởi động không được hai lần. vậy tưởng điểm khác biện pháp thì như nói là cho bọn họ quát cái tường ấm chỉ là cái này tường một quát xong đám người liền tạc ai mẹ nó có phải hay không có bệnh này ai a làm gì đâu mọi người táo bạo nguyên nhân rất đơn giản bạch đào đào trực tiếp lợi dụng phong đầu, đem kia một mảnh tường ấm như là phục chế giống nhau trực tiếp đem bọn họ làm thành một vòng đúng vậy một mảnh tường ấm trực tiếp đem bọn họ vây quanh ở trung gian đừng nói tang thi cùng dị chủng bọn họ cũng đi không được Không phải muốn tường ấm sao? Thu đi, thân! Kia mấy cái huynh đệ, hâm mộ chúng ta bên này có tường ấm, ta liền thỏa mãn một chút, không cần cảm tạ. Làm xong này hết thảy, bạch đào đào còn không quên cao giọng nhắc nhở một câu. Nàng âm sắc mang theo rất nhỏ lãnh cảm, như là băng tuyết sơ hàng giống nhau, trong trẻo sâu thẳm rơi vào mọi người lỗ thai. Mọi người! Cái nào ngốc bức muốn tứ phía tường ấm? Đứng ra! Xem chúng ta không chúng chủ đánh chết hắn! Mọi người tức điên! Rồi lại không hảo đem lửa giận phát đến bạch đào đào trên người, đám kia phía trước miệng tiện các nam nhân, liền thành mọi người tập hỏa mục tiêu. Chỉ là, hiện giờ còn ở đánh tăng thi, cho nên đằng không ra tay tới. Bất quá không quan hệ, thực nhanh, chờ bọn họ đánh xong tăng thi, dù sao một chốc, ra không được quyền lửa, đại gia chậm rãi lại tính sổ. Mấy nam nhân lúc này luôn cuống, hoán hận chừng mắt bạch đào đào, bạch đào đào vẻ mặt vô tội buông tay, à, tường ấm cũng thỏa mãn các ngươi, còn muốn thế nào sao? Nghe như là làm lũng giống nhau dùng từ, dùng lại là trào phúng ngữ điệu, cùng ngạo mạn tư thái, tựa như bọn họ ở nghe được có thể có được tường ấm lúc sau thái độ giống nhau. Một đám nam nhân suýt nữa khí đến tại chỗ tâm ngạnh, cuối cùng cắn răng, tiếp tục đánh tăng thi. Nay tường ấm thật lâu không tiêu tan, bọn họ lại không chạy nhanh đánh, sợ là muốn đốt tới bọn họ trên người. Chẳng qua, lửa đốt đều có 3 mét cao, trong chốc lát bọn họ nhưng đi như thế nào a? Mọi người không được phát sầu, tăng thi cùng dị chủng số lượng ở giảm bớt. Thế giới này tăng thi, cùng bạch đào đào từ trước thế giới kia, không quá giống nhau. Bạch đào đào từ kiếp trước giới tăng thi, ngay từ đầu cùng nhân loại cũng không có quá nhiều bất đồng, tăng thi biến dị là một chút một chút, theo năng lực tăng lên lúc sau, mới có thể chậm dại biến thành đáng sợ bộ dáng. Mà thế giới này, tăng thi biến dị là trực tiếp biến thành toàn thân đen nhánh, như là người máy giống nhau bộ dáng. Đối phương thân thể xác thật thực cứng rắn, đương nhiên cũng không có cứng như sắt thép cứng rắn, bất quá so dị năng giả làn da vẫn là muốn ngạnh rất nhiều. cũng không quá hảo đâm thủng. Đồng thời, tăng thi sinh mệnh lực cũng cực kỳ cường hãn. Chỉ cần không ngừng đầu, không lấy ra tới trong đầu tinh hoạch, nhân ra là có thể tùy thời trọng tổ. Điểm này, hai cái mà thế tăng thi, nhưng thật ra không sai biệt lắm. Tăng thi có tinh hoạch, mà dị chủng có năng lượng tệ. Đúng vậy, năng lượng tệ. Phần 7. Mỗi mế sẽ bảo một quả năng lượng tệ, năng lượng tệ cùng tinh hoạch hiệu quả là tương đồng, chỉ là năng lượng tệ tương đối tiểu một ít, cho nên bên trong năng lượng cũng ít. Dị trùng tuôn ra tới năng lượng tệ, là vàng dòng sắc, có điểm như là cổ phương Tây thế giới cái loại này tiền tệ. Ngay từ đầu, đại gia kêu loại này tiền tệ vì tệ tử, sau lại phát hiện nó mặt trên có năng lượng, lúc này mới chậm rãi kêu năng lượng tệ. Đại khái là bởi vì, tiểu thuyết tác phẩm điện ảnh đều quá nhiều, cho nên mặt thế bùng nổ bất quá một vòng, đại gia đã sờ soạn ra tới, tinh hoạch còn có năng lượng tệ tác dụng. Hiện giờ ai cũng không lãng phí, đánh tới liền thu hồi tới. Sợ thu chậm lại bị không biết xấu hổ người nhặt của hời. Diêu Phong tâm tình lên xuống phập phồng hơn nửa ngày, cuối cùng nhìn tứ phía vờn quanh tường ấm, cả người đều không tốt lắm. Không phải, muội tử, này, này này này trong khoảng thời gian ngắn, Diêu Phong cảm thấy trong miệng quả táo đều không thơm. Ô ô, tuy rằng nói tường ấm có thể xử lý không ít tăng thi, nhưng là bọn họ cũng bị mệt mỏi a. Đối này, bạch đào đào cười hỏi hắn, không ấm áp sao? Diêu Phong. Không phải, muội tử. không phải ấm không ấm áp vấn đề a diêu phong có chút nôn nóng lay một chút tóc y đổ cùng bạch đảo đảo thuyết minh vấn đề kết quả hắn còn không có mở miệng liền nghe được dương hướng côn sâu kín nói này hỏa độ ấm khá tốt thích hợp thịt nướng diêu phong diêu phong chỉ cảm thấy đại vô ngữ hiện tại là nói thịt nướng thời điểm sao chẳng qua sự tình đã như vậy lại đi chỉ trích bạch đảo đảo cũng không có gì dùng hơn nữa đám kia lạ người cầu chủ y đến chủ y diêu phong tỏ vẻ chính mình cũng có sáng đến Cho nên, đối với Bạch Đào Đào, hắn thật không có trách cứ ý tứ. Nhưng là, không trách cứ về không trách cứ, sự tình tổng vẫn là muốn giải quyết. Bởi vì tứ phía tường ấm, hơn nữa dị năng giả nhóm cũng không lời biếng, trừ bỏ bọn họ tiểu đội, khoảng một nguyên tiểu đội, còn có ba cái tiểu đội, thêm lên hơn 20 hào người, hiện giờ Tăng Thi, vẫn là đệ đệ đệ đệ, thực dễ dàng đã bị xử lý. Cho nên, không trong chốc lát, Tăng Thi bị tiêu diệt rớt, bị tường ấm vòng ở bên ngoài dị chủng trực tiếp đoạn đuôi cầu sinh. Chạy. Nay thực bình thường, dị chủng chiều dài, đôi khi vượt quá nhân loại tưởng tượng. Diêu phong kỳ thật cũng tưởng không rõ, nguyên bản cho rằng, chẳng qua chính là nguyên đán lúc sau, thường thường vô kỳ một hồi mưa sao băng, kết quả toàn bộ thế giới đều thay đổi. Như vậy ghê tẩm dị chủng rốt cuộc là từ lâu tới, vì sao mà sinh, ai cũng không biết. Bị vòng lên địa phương không nhỏ, đại gia hoạt động không gian vẫn là khả quan. Rốt cuộc đều có tưởng bảo hộ người, yêu cầu bị vòng ở phía sau. hơn nữa một ít chiến đấu không gian mọi người thu xong đôi lúc sau hơn phân nửa người đều mệnh cực trực tiếp ngồi dưới đất bọn họ bản thân cũng đã một thân chật vật cũng không để bụng trên mặt đất giờ không dơ có chút thậm chí trực tiếp ngồi ở tang thi thi thể mặt trên vừa thấy liền biết trải qua một vòng rèn luyện mọi người trái tim đã rất cường đại căn bản không sợ này đó mọi tử quả táo sao đổi a dương hướng côn phía trước liền nhìn đến bạch đào đào trong tay quả táo lúc sau lại nghe thanh âm liền biết kia quả táo đặc biệt mới mẻ Tiểu đội một hồi chiến đấu lúc sau, tuy rằng không có vật tư thượng thu hoạch, bất quá tinh hạch cùng năng lượng tệ vẫn là có không ít, đều thực vất vả, đổi điểm tốt ha ha cũng thực bình thường. Dương Quán nhọc lòng ái lại nhảy nam nam mụ, mụ, dương hướng côn thói quen tính vì tiểu đội nhọc lòng, chẳng sợ hiện giờ đội trưởng Kỳ thật là ứng trầm, hắn xem như phó đội trưởng. Bất quá, lại vẫn là đứng dậy. Một câu hỏi xong lúc sau, dương hướng côn còn nghiêng đầu nhìn ứng trầm liếc mắt một cái, thấy đối phương chính túi đầu nhìn hắn bị tăng thi máu đen làm giơ dậy. Không được những mày, biết đối phương hẳn là đối quả táo thực vừa lòng, sẽ không ra tiếng phản đối, Dương Hướng Côn yên tâm nhiều. Nghe Dương Hướng Côn hỏi, Bạch Đào Đào nghiêm túc nghĩ nghĩ, hai cái quả táo tính một ngày bảo hộ tiền thuê. Sơ nghe là có chút quý, nhưng là đi. Bạch Đào Đào thực lực, vừa rồi hắn cũng thấy được, kỳ thật cũng không cần bọn họ bảo hộ, cho nên như vậy tính toán, một chút cũng không quý. Tốt, chờ một chút ha, muội tử. Dương Hướng Côn đi hỏi tiểu đội thành viên, có muốn ăn hay không? tống hữu thư thập phần cao lánh gật đầu loan thanh hì hì cười hỏi có thể hay không nhiều đổi mấy cái a có thể hay không căn cứ lượng cơm ăn phát quả táo a dương hướng côn lay một chút hắn đầu to cười nói lan một bên đi hỏi xong hai người kia dương hướng côn lược qua ứng trầm đang chuẩn bị cùng bạch đào đào nói đổi năm cái quả táo liền nghe được ứng trầm hơi khàn thanh âm chuyển đến ấn lượng cơm ăn không bằng ấn thân cao dương hướng côn chương 8 dương hướng côn quay đầu đi xem ứng trầm phát hiện đối phương vẻ mặt nghiêm túc Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nhìn đến tống hưu thư gật gật đầu, tán đồng nói, sư phụ nói rất đúng. Loan thanh nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có hại, đi theo gật đầu, thân cao liền thân cao. Dương hướng côn. Diêu phong. Không phải, sao còn khi dễ người đâu? Khi dễ hai chúng ta không tới 1m8 đúng không? Hai người trực tiếp loát khai tay háo, chuẩn bị tới một hồi huynh đệ chi gian quyết đấu. Kết quả, Diêu phong tay háo mới vừa lót lên. liền nghe được ứng trầm lại mở miệng ta đa phần ngươi nửa cái diêu phong nháy mắt biến sắc mặt từ vừa rồi nghiến răng mặt lạnh đến cười đến ánh mặt trời sáng lạ toàn bộ hành trình bất quá một giây tốt đội trưởng đều nghe đội trưởng dương hướng côn dẫn đầu trong lòng khổ không ai biết dương hướng côn biết ứng trầm là nói dỡn hán đại khái là cảm thấy một cái quả táo không đủ ăn cho nên mới sẽ nói như vậy người này tính tình cấp tính tình không được tốt lắm miệng càng không thế nào sẽ nói quan tâm người nói Đều nói được biệt biệt nữ nữ, làm người muốn đánh hắn. Dương hướng côn đã thói quen, hắn đi qua đi trước hướng về phía bạch đào đào khách khí cười cười nói, 10 cái quả táo, năm ngày, có thể chứ. Dương hướng côn sợ bạch đào đào không như vậy nhiều chữ hàng, bạch đào đào lại không có như vậy băn khoăn, ngượng ngủng, mãn thụ quả táo, ít nói đến có 100 cân đi. Trong hiện thực, này viên cây táo kết xong này một cây quả táo, đại khái liền mệt chết. Bạch đào đào hái được quả táo đưa cho Dương hướng côn. Diêu Phong đặc biệt chân chó từ không gian lấy một cái tiểu đùn ra tới, mười cái đỏ thâm quả táo trang hảo, dương hướng côn còn giống mô giống dạng móc ra phía trước hợp đồng, cố ý bỏ thêm một cái. Bạch Đào Đào, nếu không phải rõ ràng biết đối phương mặt thế phía trước chức nghiệp, Bạch Đào Đào sẽ cho rằng đối phương là cái nào luật sư văn phòng ra tới. Ứng trầm tiểu đội duy nhất thủy hệ dị năng chính là ứng trầm bản nhân. Diêu Phong bưng quả táo cười hì hì quá khứ làm hắn tẩy một chút, ứng trầm chỉ sách một tiếng, nhỏ giọng nói thầm một câu. Phiền thoái, lại không phải không thể trực tiếp ăn. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là trên tay vẫn là thực thành thật thả ra nước trong, đem quả táo đơn giản xúc rửa một chút. Tẩy hào lúc sau, Diêu phong trước cấp ứng trầm để lại hai cái, tiếp theo cấp tống hưu thư bọn họ phân một chút. Cuối cùng ôm buồn trở về tìm dương hướng côn, còn không quên hỏi bạch đào đào, muội tử, muốn cùng nhau ăn sao? Yêu cầu rửa sạch phục vụ sao? Không thu tiền? Tạm thời không cần, tạ lạc. Bạch đào đào khách khí hướng hắn vây vây tay. thấy bạch đào đào không cần diêu phong trực tiếp ngồi trên mặt đất cầm lấy một quả quả táo khai ăn dương hướng côn lấy mu bàn tay lau một phen hãn cũng ngồi dưới đất ăn lên những người khác vừa thấy lại vừa nghe lúc này nơi nào nhịn được bạch liên nhìn chằm chằm nhìn hơn nửa ngày lúc này mí môi thanh âm mềm mại trung lộ ra hủy khuất tiểu đào hai bao mì ăn liền đổi một cái quả táo không mặc cả không có thân tình bao cảm ơn bạch đào đào không chút khách khí báo giá sau đó cũng đi theo ngồi xuống Dù sao này hỏa một chốc diệt không được, chờ bái. Bạch Liên từ trước ở nguyên chủ trên người, mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, như vậy mất đi hiệu lực, cái này làm cho nàng thập phần không căm lòng, rồi lại không có cách nào. Phía trước kia mấy cái không biết xấu hổ nam nhân, là một cái tiểu đội, một đám trưởng làm người không nhớ được người qua đường mặt, biểu tình còn vẫn luôn xú vô pháp xem. Lúc này, trong đó một cái đứng ra, đứng lý hợp tình hô, kia nữ, ngươi tưởng ấm đem chúng ta vây quanh, ngươi không được cho chúng ta điểm tổn thất bồi thường A. Chúng ta không nhiều làm hai 20 cái quả táo. Diêu Phong lúc ấy đã bị đối phương không biết xấu hổ trình độ cả kinh quả táo đều rất đến trên mặt đất, cũng may hắn phản ứng mau, thực mau nhặt trở về. Nhưng là cắn được thịt quả địa phương, đã dính tang thi huyết. Cái này làm cho Diêu Phong lại tức lại bực, này xúc rửa lúc sau lại ăn, tổng cảm thấy có bóng ma tâm lý, chính là không ăn đi, lại lãng phí. Diêu Phong tức giận đến thẳng cắn răng, quay đầu, hung ba ba nhìn vài người, giận dữ hết, ha. Ngươi thật đúng là làm người trưởng kiến thức a. Câu tương ấm chính là các ngươi, hiện giờ ghét bỏ tường ấm lại là các ngươi, như thế nào? Cho các ngươi đương cha lại đương mẹ nó còn ủy khuất các ngươi. Diêu Phong khi nói chuyện đã đứng dậy, luắt tay áo chuẩn bị đi đánh bọn họ. Bọn họ hại hắn tổn thất một quả quả táo, đặt ở tài nguyên khẩn trường mặt thế, quả thực là không thể tha thứ. Diêu Phong tuy rằng cái đầu không cao, nhìn con rất nhỏ yếu bộ dáng, nhưng là hắn phía sau đứng một cái nằm ngang dọc đều thập phần phát đạt loan thanh a. kia nam nhân vừa thấy diêu phong hướng hắn bên kia đi sợ tới mức về phía sau lui vài bước suýt nữa dâm đến chính mình tiểu đồng bọn ngươi ngươi ngươi không cần lại đây a nam nhân tiểu đội nháy mắt đề phòng ứng trầm lạnh băng thanh âm chậm gì gì từ phía sau chuyển đến diêu a ngươi phía trước kia nói không đúng diêu phong bước chân một đốn quay đầu nghi hoặc nhìn về phía ứng trầm sau đó liền nhìn đến ứng trầm cắn một ngụm giòn ngọt đại quả táo hàm hồ nói ai có thể khi bọn hắn ba mẹ a người nọ cũng sinh không ra xúc sinh a có phải hay không diêu phong ok tàn nhẫn vẫn là lao đại tàn nhẫn độc vẫn là lao đại miệng độc đám kia người ngay từ đầu còn không có ý thức được chính mình bị mắng châm nửa nhịp rốt cuộc phản ứng lại đây vừa thấy ứng trầm ngồi dưới đất không chỗ sắp đặt chân dài cứng cỏi hữu lực bộ dáng một đám lại túng không dám động trong đó một người nam nhân ngoài miệng nhưng thật ra không phục gào thét ngươi ngươi ngươi mắng ai là xúc sinh đâu ai ứng mắng ai bái Ứng trầm nói xong lúc sau, đại khái là cảm thấy bọn họ không thú vị thực, thay đổi một phương hướng ngồi, trực tiếp đem phía sau lưng để lại cho bọn họ. Tuy là như thế, những người đó cũng không dám thượng. Ứng trầm phía trước kia băng đao tử dùng, bọn họ lại không phải mắt mù nhìn không thấy. Hiện giờ liền tính là bị khí, cũng phải nhịn. Quay đầu nhưng thật ra tưởng đem hỏa khí phát đến bạch đào đào trên người, kết quả bạch đào đào căn bản không xem bọn họ, mà là cùng Diêu Phong nói chuyện. Lúc này mọi người đều ở nghỉ ngơi trình đốn. Nhưng thật ra không có gì sức lực nói chuyện, cho nên cái kia chửi bậy nam nhân dừng lại xuống dưới, này một mảnh liền an tĩnh lại. Bởi vì quá an tĩnh, cho nên chẳng sợ bạch đào đào thanh âm cũng không lớn, nhưng là mọi người cũng nghe đến rành mạch, các ngươi có thịt sao? Tốt nhất là thịt bò, mới mẻ đông lạnh đều được, chúng ta thịt nướng ăn đi, bốn cái quả táo một cân thịt, trước cho ta tới. Nhị cân. Bạch đào đào nguyên bản tưởng trực tiếp hào sảng tới 5 cân, suy xét đến thân thể này không dị năng, tiêu hao không lớn. Hẳn là ăn không vô, cuối cùng chỉ cần nhị cân. Nàng là cùng khoai tây hệ thống xác nhận quá, này hỏa sạch sẽ thực, mới nghĩ muốn thịt nướng. Nguyên chủ ở Bạch Liên tiểu đội ăn cũng không tốt, bọn họ luôn chê bỏ nàng, mặc kệ là đồ ăn vẫn là thủy đều cấp rất ít, bảo đảm nàng không chết được là được. Nguyên chủ tính cách nội hướng, lại có Bạch Liên ở bên trong ưa nàng, cho nên nàng đói bụng cũng ngượng ngùng nói. Quả táo tuy rằng có chắc bụng cảm, nhưng là rốt cuộc không thể so đồ ăn tới càng thoải mái. Phía trước đều ở chiến đấu đâu. nhưng thật ra không thật nhiều đề, hiện giờ này không phải rảnh rỗi sao? Hơn nữa có tứ tư phía tường ấm, còn có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Nay thuộc về tang thi tới, đều không thể nào xuống tay an toàn phòng hộ lan. Diêu Phong mới vừa buông ống tay áo, chuẩn bị tìm ứng trầm đem quả táo hướng một chút, tiếp theo ăn. Hắn suy nghĩ cẩn thận, mỗi ngày ở tang thi huyết thượng lăn lộn cũng chưa ghê tởm, hừng hực giống nhau ăn. Vật tư chân quý, còn không có động đâu, liền nghe được Bạch Đảo Đào hỏi hắn. Ta hỏi một chút ha. Diêu phong cũng làm không được đoàn đội chủ, hắn đến đi hỏi một chút. Bạch đào đào gật gật đầu, an tĩnh chờ đợi. Muốn mắng người nam nhân, nguyên bản liền lửa giận phía trên, vừa nghe bạch đào đào cùng Diêu phong căn bản không đem bọn họ đương hồi sự nhi, tức khắc vô năng của nộ, hận không thể trực tiếp xuống lên. Ngươi ngươi ngươi, các ngươi. Ta mặc kệ, dù sao chúng ta là bởi vì ngươi bị nhốt, ngươi đến phụ trách. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, mọi người chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh, làm như có thứ gì ở trước mắt chợt lóe mà qua. Tiếp theo, A. Frank. Phần 8. Ta phụ trách. Bạch đào đào hai cái bước xa tiến lên, đuổi ở nam nhân phản ứng lại đây phía trước, một dì ổ đá qua đi, đem người đá lên 3 mét rất cao, lại thật mạnh rơi xuống đất. Rơi xuống đất vị trí là ở tường ấm bên ngoài. Mọi người là ở nam nhân kia rơi xuống đất lúc sau, lúc này mới phát hiện, này trung gian khả năng đã xảy ra cái gì. Nhìn nhìn quỳ dạp trên mặt đất, dầm dì nam nhân, lại vừa thấy đã một lần nữa ngồi trở lại đi. An tinh chờ đợi thịt nướng bạch đào đào. Mọi người thật cẩn thận đem thân thể hướng một bên xây dịch, tận khả năng ly bạch đào đào xa một chút. Này có thể là cái nữ sát thần, đắc tội nàng nhưng không có gì chỗ tốt. Nam nhân đồng đội đã dọa ngông. Xem bạch đào đào quay đầu xem bọn họ, vài người thập phần không có đồng đội tình hô lớn nói, hắn mắng là của hắn, cùng chúng ta không có quan hệ. thấy vậy, bạch đào đào mặt lộ vẻ tiếc nuối. A, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng muốn chạy đâu. Nam nhân tiểu đội, không phải. chúng ta đổi ý thành sao tuy rằng bên ngoài không thấy được liền an toàn nhưng là tổng so với ở chỗ này hảo đi chỉ là lời nói đã bị bọn họ nói xong bọn họ liền bạch đào đào nói xong liền xoay người diêu phong đã hỏi qua ứng trầm ứng trầm làm hỏi dương hướng côn dương hướng côn lấy ra máy tính hảo một hồi ấn lúc sau đồng ý diêu phong từ không gian lấy nhị cân thịt bò là mới mẻ bởi vì không gian có giữ tươi công năng sao cấp diêu phong đem thịt đưa cho bạch đào, đào. còn cố ý chi kỷ đưa qua hai cái siêu đại tiệm đồ nướng trường cái thể tự mang một tay bính cái loại này. đa tạ, bạch đào đào cảm tạ lúc sau, trước đem quả táo cho Diêu Phong. Diêu Phong Mỹ tư tư nhận lấy, sau đó còn chủ động cầm công cụ, giúp đỡ bạch đào đào thiết thịt, thịt muối. Nay một quá trình, mặc kệ là thị giác đánh sâu vào, vẫn là khíu giác đánh sâu vào, kỳ thật cũng khỏe. Nhưng là đi, chờ đến bạch đào đào đem thịt sâu lên tới, phóng tới ngọn lửa đi lên nướng thời điểm, mặc kệ là thị giác Vẫn là khứu giác, đều bắt đầu trở nên không quá hữu hảo. Đại gia cầu sinh một vòng, đã đã trải qua vài lần sinh tử, tự nhiên là biết vật tư chân quý. Rất nhiều người khả năng này một vòng liền một ngụm thịt cũng chưa ăn thượng, lúc này ngửi được mùi thịt, quả thực muốn mất trí. Nhưng là, bọn họ dám lên tay sao? ngẫm lại hiện giờ còn ghé vào quyển lửa ngoại, dầm gì khởi không tới nam nhân, bọn họ cái nào dám? liền tính là có tiểu đội muốn đánh người hải chiến thuật, nhưng là ứng trầm tiểu đội kia cũng không phải bài trí a hai đội chi gian giao dịch bọn họ nghe rõ ràng ứng trầm tiểu đội là bảo hộ bạch đào đào người cho nên mặc kệ là đơn người chiến vẫn là nhiều người chiến bọn họ đều khả năng đánh không lại đánh không lại còn phải bị vây ở chỗ này nghe mùi hương nhi đây là cái gì nhân gian khó khăn bạch liên trực tiếp khí khóc quản một nguyên lạnh lùng nhìn nàng một cái sợ tới mức nàng rụt rụt cổ chỉ có thể yên lặng rơi lệ không dám khóc thành tiếng tới trương chu mấy cái cũng bắt đầu hối hận chẳng qua nhìn bạch liên khóc hoa lê dính hạt mưa lại đau lòng nàng trong khoảng thời gian ngắn rối rắm không thành bộ dáng diêu phong thịt muối gia vị làm cho thực hảo bạch đào đào thịt nướng kỹ thuật cũng không tồi chờ đến đệ nhất xuyến thịt bò nướng hảo lấy ra tới thời điểm mùi hương không kiêng nể gì phiêu hướng về phía tường ấm nội vòng mũi một góc mọi người nay quả thực là ở muốn mệnh. chương 9 bạch đào đào nhẹ ngửi một ngụm cảm thán nói hương vị cũng không tệ lắm mọi người đã biết đã biết đừng nói nữa lại nói nước miếng liền khống chế không được lấy cái công cụ phân người điểm nay một trường xuyến ước chừng có nửa cân thịt bạch đào đào hướng về phía diêu phong gật gật đầu ý bảo hắn lấy công cụ hai người cùng nhau ăn diêu phong nguyên bản chỉ là lòng nhiệt tình hỗ trợ này thịt một nướng ra tới hắn cũng cảm thấy này mùi vị quá thơm hắn đang chuẩn bị đi hỏi một chút tướng trưởng bọn họ muốn hay không ngay tại chỗ lấy tài liệu kết quả người còn chưa đi đâu liền nghe được bạch đào đào hỏi hắn ai tới diêu phong mỹ tư tư đồng ý Hỏa tốc từ không gian lấy công cụ ra tới. Đương nhiên, hắn cũng không có ăn mảnh ý tứ, mà là lấy ra năm cái dùng một lần ly giấy. Xem hắn như vậy, chính là chuẩn bị cấp tiểu đội một người mấy khối, bạch đào đào cũng không thèm để ý, lấy chiếc đuối cho mỗi cái cái ly loát hạ hai khối thịt lúc sau, lúc này mới xoay người, chậm gì gì ăn. Một bên ăn, còn một bên tiếp nối mở miệng, ta nói đậu à, ngươi nếu là có thật thể thì tốt rồi, lúc này liền có thể giúp ta thịt nướng. Không phải, chính là nói. ta có thể làm người sao? ký chủ chủ, xem khoai tây hệ thống tát bao, bạch đào đào không nói lời nào, chậm rãi nhấm nuốt trong miệng thịt nướng, không thể không nói, diêu phong liêu điều đích xác thật không tồi, đáng tiếc kém một chút đường tỏi, rau xà lách, thịt nướng liêu cũng chính là thị tiêm hảo, bằng không cũng không có gì mùi vị, bạch đào đào lại lần nữa lược hiện tiếc nuối mở miệng, khoai tây hệ thống đã không nghĩ nói chuyện, thấy nó không mở miệng, bạch đào đào cũng không bắt buộc, man thụ quả táo cũng khá tốt. cơm cùng thủy đều có nên thỏa mãn cho nên ngày mai loại cái gì đâu một chuôi thịt tuy rằng không ít nhưng là phân ra đi hơn phân nửa bạch đào đào tổng cộng không ăn mấy thối mấy khẩu đi xuống lúc sau nàng lại nhanh nhẹn xuyến tân một lần nữa phong tới hỏa biên nướng bạch đào đào đối với hỏa hậu nắm giữ thực hảo cuối cùng ra lò thịt nướng ngoại tiêu lý nột, từ từ mạo du chỉ nhìn liền muốn ăn tràn đầy diêu phong mới vừa cho chính mình các bạn nhỏ đưa xong rồi thịt trở về mới vừa ăn một ngụm Bạch Đào đào tần kia xuyến đã tiến tường ấm bên cạnh. Dấu chân hỏa tan là lúc phát ra tư tư động tĩnh, làm Diêu Phong không tự giác đem ánh mắt lạc qua đi, càng xem càng muốn ăn. Rõ ràng trong miệng hắn còn ăn đâu. Nhất định là bởi vì bọn họ ăn một vòng tố nguyên nhân. Hiện giờ vật tư càng thêm khẩn trương lên, chẳng sợ bọn họ trong không gian không thiếu đột, nhưng là về sau tình huống ai cũng nói không chừng, hơn nữa cầu sinh như thế khó khăn, cho nên bọn họ ăn thực tiết kiệm. Từ trước mỗi ngày thì cá, cảm thấy mấy thứ này Cũng liền như vậy đi, không có gì đặc biệt muốn ăn. Chính là hiện giờ, cái gì cũng ăn không đến, lại là cái gì đều muốn ăn. Thịt nướng mặt trên thịt mỡ, mặc kệ nướng thật tốt, diêu phong từ trước chưa bao giờ ăn. Nhưng là hiện tại. Nô, no, liền đặc biệt ăn ngon, nếu có thể lại đến hai khối thì tốt rồi. diêu phong chậm rãi nhấm nuốt, muốn cho cái này hương vị kết thúc chậm một chút. Chính hiếp mắt hưởng thụ đâu, liền cảm giác được chính mình khuỷu tay bị đụng phải một chút, đột nhiên mở mắt ra, cả người căng chặt, nháy mắt cảnh giác. Phát hiện là bạch đào đào lúc sau, lúc này mới hơi thả lỏng vài phần, cười hì hì hỏi, mụ tử, làm sao vậy? Lại phân ngươi điểm. Bạch đào đào mới vừa nướng hảo một chua tân, thuận tay phân cho diêu phong mấy khối. Này xem như ngoại ý muốn chi hỉ, diêu phong nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn tiêu hương màu mỡ thì nướng, cự tuyệt nói, hắn căn bản nói không nên lời A quang ngã. Cuối cùng đáng xấu hổ tâm động, sau đó đem trong tay dùng một lần ly giấy đưa qua đi. Bạch đào đào loát vài khối cho hắn. đem hắn tiểu ly giấy chứa đầy, lúc này mới thu trở về. Kỳ thật cũng không phải bạch đào đào hảo tâm, mà là bởi vì nàng xem trọng thân thể này lượng cơm ăn. đời trước bạch đào đào là dị năng cường giả, lượng cơm ăn đặc biệt đại, hai cân thịt cộng thêm tam đại chén cơm, cũng liền ăn cái bảy tám phần no đi. Nhưng là hiện giờ, vừa rồi ăn cái quả táo, hiện giờ mấy khối thịt cũng đã cảm thấy ăn đến cổ, cho nên ăn không hết, liền phân đi. Lần này tuy rằng là ngoại ý muốn chi hỉ, nhưng là Diêu Phong cũng không ăn mảnh. lại chạy tới, làm các bạn nhỏ chính mình lấy chiếc búa kẹp. Mọi người đều là huynh đệ, tuy rằng không đến mức uống một cái bình thủy, nhưng là lẫn nhau cũng không chê. Hơn nữa, thịt nướng trước mặt, làm ra vẻ cái gì. Chờ đến diêu phong dạo qua một vòng lúc sau, phát hiện trong ly chỉ còn lại có hai khối. Diêu phong. Ai, muốn ăn cái sảng cũng không quá dễ dàng. Đệ nhị xuyến thịt nướng, bạch đào đào loát hơn phân nửa cấp diêu phong, dư lại miễn cưỡng ăn xong. Còn phân biệt không nhiều lắm một cân thịt, đều im hảo. Bạch đào đào cũng không lãng phí, xuyến thượng nướng hảo, đầu đốt cho diêu phong. Thật là không biết xấu hổ, tám đời chưa thấy qua nam nhân, cho không thành như vậy. Bạch liên đại khái là chuẩn bị thả bay tự mình, nhìn đến bạch đào đào có thịt nướng, cũng mặc kệ nàng, tức giận đến bắt đầu các loại âm dương quay khí. Bạch đào đào quay đầu, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn bị nàng đá ra đi, hơn nửa ngày mới bỏ dậy nam nhân, cười nói, nếu cảm thấy miệng mình dư thừa nói, ta giúp ngươi đưa cho bên ngoài huynh đệ. Hắn hiện tại khẳng định yêu cầu một chương có thể nuốt vạn vật miệng. Bị đá ra tường ấm nam nhân, lúc này đang ở gió lạnh trung, cùng ngóc đầu trở lại dị chủng đấu trí đấu dũng, hắn đã bị đả đảo vài lần, suýt nữa trực tiếp bị ký sinh biến thành tân dị chủng Lúc này nghe xong bạch đào đào nói, quay đầu đoán độc nhìn thoáng qua, bất quá thực mau hắn liền không có thời gian cùng tinh lực xem khác. Dị trùng lại tới nữa một đoạn hơn 30 mệ lớn lên, có thể là phía trước cùng hắn đánh nhau dị chủng gọi tới huynh đệ đi. Bạch Liên Nguyên bản còn chuẩn bị lại nói chút khó nghe nói, kết quả vừa thấy bên ngoài nam nhân thảm trạng, sợ tới mức nháy mắt lùi về cổ, liền ánh mắt cũng không dám cùng Bạch Đào Đào đối thượng. Diêu Phong ăn ke chột dạ, hơn nữa hắn cũng chướng mắt Bạch Liên như vậy. Đối phương cùng Bạch Đào Đào chi gian quan hệ, hắn cũng đều xem minh bạch. Lúc này, Bạch Đào Đào không nói lời nào, Diêu Phong nhịn không nổi, gân cổ lên, cao giọng nói, "Ta nói vị này muội tử a, ngươi này làm người cũng quá không phúc hậu, đầu tiên là cầm chính mình đường muội ra vật tư." Làm bộ là chính mình, nơi nơi thi ân, liền này còn ghét bỏ chính mình kim chủ ba ba, chuẩn bị hai bao mì ăn liền bán nàng, ta nói ngươi lúc này, như thế nào không biết xấu hổ nói nhân ra cho không. Nói tới đây, Diêu Phong Kinh thường cười cười, thực mau lại nói tiếp, luận cho không, ta cảm thấy vẫn là Bạch Liên muội tử ngươi lợi hại, cầm người khác đồ vật, đi gián nam nhân, thực sự có ngươi, hoặc là nói là, không hổ là ngươi sao. Bạch Liên suýt nữa bị tức chết qua đi, cố tình lại không thể nào phản bác. chỉ có thể hướng quản một nguyên phía sau lại xúc co rụt lại, chính là lại xúc liền xúc đến tường ấm bên cạnh. thực nhận nàng lại không cam lòng đi phía trước hoạt động một chút. quản một nguyên bị nàng làm cho phiền, nguyên bản tâm tình đã bị bạch đào đảo thịt nướng làm cho bực bội, lúc này bạch liên còn không thành thật, hắn cũng mặc kệ bên người có hay không người, giống giận một tiếng, trên người của ngươi trường giỏi sao? nhích tới nhích lui, không cái ngừng nghỉ thời điểm. quản một nguyên lời này vừa ra tới, bạch liên lúc ấy liền kinh chứ, nàng treo nước mắt. Vẻ mặt không thể tin được nhìn quản một nguyên, thanh âm run rẩy, quảng ca, ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Quản một nguyên bực bội loát một phen tóc, cũng không chuẩn bị lại cùng nàng nói chuyện. trương chu mấy cái nhưng thật ra đau lòng bạch liên chính là hiện giờ lại không dễ làm quản một nguyên mặt, đi an ủi nàng. Hơn nữa, quảng ca chọc hỏa, bọn họ lúc này đi an ủi, đó là cảm thấy tuổi lửa không đủ, thêm nữa một phen sao. Ba nam nhân, chỉ có thể lấy ánh mắt đi an ủi bạch liên đáng tiếc đối phương hiện giờ tâm tư đều ở quản một nguyên trên người căn bản không thấy bọn họ cái này làm cho trương chu mấy cái lại không tự giác lộ ra vài phần cô đơn ở một bên nhìn một màn này diêu phong hảo tâm nhắc nhở một chút bạch liên ta nói ngội từ a ngươi quản ca không cần ngươi không quan hệ a nhìn xem bên người còn có vài cái xoáy tiểu hỏa muốn ngươi đâu xem kia muốn nói lại thôi đau lòng không thôi bộ dáng tấm tắc ta cái này người ngoài nhìn đều bị đả động đâu bạch liên mẹ nó Ngươi câm miệng đi. Bạch Liên cùng Trương Chu mấy cái, cơ hồ là cùng thời gian quay đầu, hoán hận chừng mắt nhìn một chút Diêu Phong. Diêu Phong bay nhanh làm một cái đầu hàng trạng, hảo đi, hảo đi, các ngươi ăn ý vô song, ta liền không trộn lẫn các ngươi chuyện này. Hắn lời này vừa ra tới, sau nhìn qua quản một nguyên, sắc mặt càng thêm khó coi, sợ tới mức Trương Chu mấy cái, hận không thể ngay tại chỗ xúc đi vào, giảm bất chính mình tồn tại cảm. Mặt khác mấy cái tiểu đội, nguyên bản còn ở Mỹ tư tư xem náo nhiệt. Lúc này phát hiện không khí không đúng, lại thành thật thu hồi ánh mắt, bất qua ánh mắt lại vẫn là khống chế không được lặng lẽ hướng bạch liên vài người trên người ngắm. Bạch đào đào lười đến quản bọn họ, thịt xuyến nướng hào lúc sau, hướng về phía diêu phong vầy vây tay. Riêu phong còn có chút ngượng ngùng, không phải muội tử, chính ngươi ăn là được, ta không cần, không cần. Lời nói là nói như vậy, trên tay lại thập phần thành thật đem ly giấy đưa qua. Tạ lễ! Bạch đào đào không chút để ý cười cười, lười biếng nói hai chữ. Vừa nghe lời này, Diêu Phong đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, liền minh bạch nàng ý tứ, vây vây tay nói, hẳn là, hẳn là, mọi tử cũng là chúng ta tiểu đội thành viên sao. liền tính là tiêu tiền mướn, tạm thời cũng là đồng đội sao. Phần 9. Này một chuỗi bạch đào đào không loát, trực tiếp đưa cho đối phương, đồng thời không quên dặn dò một câu, nhớ rõ trong chốc lát đem cái thẻ lấy về tới. Diêu Phong vội lên tiếng, sau đó vui sướng cùng các bạn nhỏ phân một chút. Dương hướng côn còn có chút ngượng ngùng, nhân ra muội tử lấy quả táo đổi, kết quả đều vào bọn họ bụng. Mắt thấy thái dương Tây Hạ, nay phòng trừng chính là cơm chiều, cũng không biết mọi tử ăn không ăn bữa ăn khuya, ngày mai cơm sáng có cái gì yêu cầu. Bạch đào đào ăn uống no đủ lúc sau, lại đợi không sai biệt lắm bốn cái giờ, trời đã tối rồi, tường ấm lúc này mới chậm dai tắt. Tường ấm bên ngoài nam nhân kia, cũng cùng dị trùng đấu tranh 4 cái giờ, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, suýt nữa bị ký sinh. Cuối cùng cũng coi như là vận khí không tồi, mệt cái chết khiếp, cuối cùng là chờ đến tường ấm tắt, hắn các huynh đệ ra tới. Nam nhân tuy rằng oán độc nhìn bạch đào đào, nhưng là lại không dám gây chuyện. Rốt cuộc, bạch đào đào một chân có thể đem hắn đá lên 3 mét rất cao, hắn liền tính là dị năng cường đại, cũng không dám lại đi trêu chọc như vậy sát thần, ít nhất bên ngoài thượng là không được. Chương 10 Tường ấm tắt lúc sau, mọi người vội vàng đứng dậy, chuẩn bị gần đây tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Buổi tối tang thi cùng dị chủng sẽ càng thêm sinh động bọn họ đến kịp thời tìm một chỗ vượt qua gian nan ban đêm nếu lưu tại bên ngoài bọn họ chính là sống điêng ngắm theo ban đêm buông xuống trên đường đã bắt đầu lục tục truyền ra tới các loại kỳ quái thanh âm có chút là thuộc về tăng thi có chút là thuộc về dị chủng muội tử đi rồi diêu phong cảnh giác nhìn chằm chằm mặt khác mấy cái tiểu đội thành viên nhìn đồng thời không quên nhắc nhở một chút bạch đào đào bạch đào đào trong tay còn dơ phía trước thịt nướng cái thẻ Diêu Phong nhìn khó hiểu, còn cười nói, tới, cho ta đi, ta quay đầu lại giặt sạch là được. An nhân ra muội tử nhiều như vậy thì nướng, chỉ là tẩy cái cái thẻ tính cái gì đâu. Kết quả, Bạch Đào Đào cũng không coi cho hắn, mà là ở trong tay xoay một cái hoa, thanh âm hàm chứa cười nói, lưu lại đi, nói không chừng có thể đương vũ khí đâu. Những người khác, không phải, kia một cái thẻ đi xuống, trái tim đến chát lậu đi. Thành, muội tử chính mình tiểu tâm A. Diêu Phong nhưng thật ra không thèm để ý, bạch đào đào có tự bảo vệ mình năng lực tự nhiên là tốt nhất, như vậy bọn họ áp lực còn nhỏ một ít. Chính là đi. còn một nguyên cái kia tiểu đội tâm tình, đại khái sẽ không thế nào mỹ diệu. Kỳ thật Diêu Phong cũng không quá minh bạch, phía trước nhìn như vậy nặng nề một cái mọi tử, như thế nào đột nhiên liền bạo phát. Đại khái là sinh tử chi gian, suy nghĩ cẩn thận. Diêu Phong không nghĩ nhiều, dù sao hắn lấy tiền làm việc nhi là được, nhiều nhất liền trung gian thêm chút nhân tình mùi vị bái. Diêu Phong bọn họ tiểu đội, là Dương Hướng Côn mang đội, chui vào gần nhất Office Building. Nay một mảnh thuộc về nội thành, phụ cận đều là các loại thương kiến, Office Building linh tinh địa phương. Dương Hướng Côn không chọn địa phương, chỉ chọn khoảng cách. Hắn đi đầu, Diêu Phong cùng Bạch Đào đào đi ở trung gian vị trí, những người khác đi theo mặt sau cùng, khởi đến một cái trước sau bảo hộ tác dụng. Tiến vào đại lâu lúc sau, lâu một đã bị phá hư cơ hồ muốn xem không ra nguyên lai like bộ dáng, pha lên nát đầy đất. các loại kiến trúc bài trí linh tinh cũng đều toái nơi nơi đều là thượng lầu 2 nhìn xem lâu một tình huống như vậy cũng chưa biện pháp tạm chấp nhận dương hướng côn thực mau vẫy tay ý bảo đại gia tiếp tục hướng lên trên đi hiện giờ sức nước điện lực toàn đoạn thang máy cũng đi không được chỉ có thể bỏ đen như mực thang lầu đại gia chính mình nghe điểm động tinh a tiến vào thang lầu gian thời điểm dương hướng côn nhắc nhở một chút các bạn nhỏ lâu 1 đến lầu năm hoàn cảnh đều không được tốt lắm thậm chí còn đụng phải dị chủng Mãi cho đến lầu 6, nhìn còn xem như sạch sẽ, nhưng là pha lê đồng dạng toái nơi nơi đều là. Bất quá chọn chọn nhặt nhặt, vẫn là có thể chọn cái hảo địa phương. Dương hướng côn mang theo bọn họ tiến vào một gian văn phòng, địa phương không tính đặc biệt đại, thô thô tính, 200 cái bình phương tả hữu bộ dáng, còn bị ngăn cách chia làm vài khu vực. Này gian văn phòng, hoàn cảnh nhìn còn có thể, ít nhất không như vậy giờ, rách nát đồ vật không nhiều lắm, còn có địa phương có thể đặt chân. Lại hướng lên trên. Muốn chạy trốn sinh cũng không tốt lắm chạy thoát, dương hướng côn trực tiếp đánh nhịp, liền nơi này đi. Hắn một câu rơi xuống, đại gia đầu tiên là một tổ hong chạy về phía phòng vệ sinh, nhìn ra tới, ở bên ngoài đãi lâu như vậy, đều nghẹn hỏng rồi. Chờ bọn họ dùng xong lúc sau, bạch đào đào lúc này mới qua đi, những người khác còn lại là bắt đầu thu thập. Bạch đào đào nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng là diêu phong vẫn luôn ngăn đón, còn cố ý lau một phen nửa cũ ghế dựa, làm nàng trước ngồi. Tới tới tới, muội tử. Không cần ngươi động thủ, ngươi ngồi chờ liền thành. Diêu phong trước đem bạch đào đào an bài hảo, sau đó mới đi thu thập vệ sinh. Kỳ thật chính là tạm thời đặt chân, cũng không cần thế nào thu thập, có thể nằm xuống người là được. Chính là đi, ngăn cách quá nhiều, còn có cái mọi tử, buổi tối không tốt lắm an bài A. Bạch đào đào cũng không khách khí, ngồi ở chỗ kia tự hỏi, ngày mai loại cái gì đâu. Tổng không thể mỗi ngày ăn quả táo đi. Cho nên, chắc bụng cảm tương đối cường. vị lại tương đối tốt trái cây cùng rau dưa còn có cái gì đâu ứng trầm bọn họ động thủ năng lực cực nhanh hán đối với thủy hệ dị năng đã vận dụng thập phần thuần thục có thể thao tác thủy hệ dị năng đem phòng dọn dẹp một lần thanh trừ cho bụi những người khác chỉ cần đánh trợ thủ là được mệt mỏi một ngày ứng trầm tiểu đội yêu cầu ăn cơm chiều diêu phong còn cố ý lại đây hỏi hỏi bạch đào đào muốn hay không cùng nhau ăn bạch đào đào là thật sự ăn không vô liền phất tay cự tuyệt tiểu đội cơm chiều thập phần đơn giản nấu mị sợi thả lát thịt còn có rau xanh, một đám nam nhân khi khỏ kệ xử lý một nồi to. Mỗ tử, người muốn tắm rửa sao? Diêu Phong nhìn Bạch Đào Đào trên người rất chật vật, cố ý lại đây hỏi một tiếng. Bạch Đào Đào cũng cảm thấy trên người không quá thoải mái, tuy rằng thiên lãnh, nhưng là thời gian lâu lắm, cũng sẽ khó chịu. Chẳng qua, Bạch Đào Đào đời trước ở mặt Thế sinh sống đã nhiều năm, cũng không phải không thể tạm chấp nhận. Hiện giờ đối phương hỏi, Bạch Đào Đào nghĩ nghĩ hỏi, phương tiện sao? Ngay Bạch Đào Đào như vậy hỏi. Diêu Phong đột nhiên dương lên đầu, thập phần tiêu ngạo nói, đương nhiên, tiểu tống là lôi hỏa xong hệ dị năng, phòng vệ sinh, có một cái máy nước nóng, này quả thực không cần quá dùng tốt. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Đào Đào lại hỏi một câu, mấy cái quả táo. Tiểu đội chỉ bảo hộ chính mình an toàn, lại không phụ trách mặt khác, nếu muốn mặt khác phục vụ, Bạch Đào Đào lại yêu cầu trả phí. "A, không cần, lúc ấy ăn muội tử như vậy nhiều thịt nướng đâu, nơi nào không biết xấu hổ. Diêu Phong bay nhanh xua tay. Đồng thời còn cấp Bạch Đào Đào chuẩn bị một bộ quần áo, cái kia, chúng ta trong đội đều là hán tử, không, có muội tử quần áo, tạm chấp nhận một chút, ta mã ngươi hẳn là cũng có thể xuyên. Bạch Đào Đào cũng không khách khí, trở thành tiểu đội hôm nay buổi tối cái thứ nhất tắm rửa người. Không thể không nói, có lôi hệ phát điện, tắm rửa sát thật thực phương tiện. Hơn nữa hỏa hệ còn có thể giữ ấm, Bạch Đào Đào giặt sạch một cái thống khoái tắm, thay riêu Phong cấp chuẩn bị quần áo. Đối phương chuẩn bị quần áo đương nhiên cũng không xem như toàn diện. Bất quá lại thập phần chi kỷ, bởi vì ít nhất còn cấp chuẩn bị quần lót, tuy rằng là nam sĩ tứ giác, nhưng là ít nhất có. Đến nỗi bờ dạ, phòng chừng bọn họ là thật sự bất lực, cũng may Bạch Đào Đào hiện giờ thân thể này là cái đối A, đông phục hậu, không mặc cũng nhìn không ra tới cái gì. Nguyên chủ hiện giờ còn giữ tóc dài, Bạch Đào Đào đời trước vì sinh tồn, sớm liền dịch thành tóc đầu, hiện giờ lộng như vậy một đầu tóc dài, còn có chút không quá phương tiện. Bạch Đào Đào lúc sau, tiểu đội thành viên thay phiên đi tắm rửa. Có chút người tắm rửa, có chút người chính là đối phó một chút rửa mặt rửa tay. Nhìn Diêu Phong chưa tiến bảo, Bạch Đào Đào cố ý tìm tới hắn, có kéo sao? Diêu Phong không rõ nguyên do, bất quá lại vẫn là cho nàng tìm một phen. Sau đó hắn liền nhìn Bạch Đào Đào đặc biệt lưu loát đem một đầu tóc dài cấp cắt thành, Cầu gặm chẳng sao? Bạch Đào Đào cũng không theo đuổi đẹp, chỉ cầu phương tiện, cho nên tùy tiện cắt cắt. Lúc này, cũng đừng theo đuổi cái gì tạo hình, vẫn là sinh tồn tương đối quan trọng. Diêu Phong ở một bên nhìn nửa ngày, cuối cùng giơ ngón tay cái lên nói, muội tử thật là cái ngưu nhân. Trở về thời điểm, thời gian liền rất chậm, như thế lăn lộn một phen, phỏng chừng đều mau nửa đêm. Bạch đào đào sắp ngủ phía trước, còn cùng Diêu Phong muốn hai cái đại thùng giấy, đem dư lại quả táo hái được xuống dưới, không hái xuống, qua 12 giờ liền sẽ tự động đổi mới. Hệ thống cũng mặc kệ ngươi ăn không ăn xong, trực tiếp xoát thành trứng ống. Cho nên, hái xuống an toàn. Nhìn tràn đầy hai đại dương quả táo. ít nói cũng đến có cái 7, 80 cân, Diêu phong đường trường sửng sốt. Đừng nói là hắn, tiểu đội những người khác kia đôi mắt cũng đều sắp rời không ra. Bạch đào đào nhưng thật ra không có việc gì giống nhau, chọn một chỗ tới gần bên cửa sổ vị trí, nhỏ giọng hỏi một chút, ta ngủ nơi này. Đời trước, nam nữ đại dường chung lại không phải không ngủ quá, thật tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, ai còn lo lắng này đó. Nguyên bản Diêu phong còn ngượng ngùng cùng nàng nói, rốt cuộc người ở bên nhau mới xem như an toàn. lạc đơn cực dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm đặc biệt là bạch đào đào lúc ấy còn hướng kéo như vậy nhiều thù hận hiện giờ thấy nàng tiếp thu trình độ tốt đẹp diêu phong cũng có thể thoáng yên tâm a là bạch đào đào thực mau đi vào giấc ngủ những người khác cũng lục tục nằm xuống đi diêu phong cùng bạch đào đào hiện giờ xem như nhất thủ, cho nên hắn nằm ở bạch đào đào bên người trung gian không ra ít nhất hai người vị trí tuy là như thế diêu phong còn có chút ngượng ngùng, cả người nghiêng hướng đồng đội phương hướng nằm liền động một chút cũng không dám sợ mạo phạm nhân ra nữ hải tử bạch đào đào nhưng thật ra ngủ không hề khúc mắc một đêm an bình không có việc gì phát sinh lên thời điểm thái dương vừa mới dâng lên mặt khác đồng đội còn ở ngủ bạch đào đào ngồi dậy thời điểm còn có chút ngoài ý muốn những người đó cư nhiên không có tới bất quá nhìn bên người ngủ tứ tung ngang dọc các đồng đội bạch đào đào tưởng có lẽ đối phương là ngại với ứng trầm tiểu đội đi mặc kệ thế nào thiếu chút phiền thoái cũng không tồi. theo bạch đào đào lên Những người khác cũng lục tục lên, thiêu nước gấm rửa mặt, sau đó ăn cơm sáng. Cơm sáng, Diêu Phong bọn họ như cũ không cùng Bạch Đào Đào tính giá, phỏng chừng là ngày hôm qua kia đốn thịt nướng ăn thật ngượng ngùng đi. Bạch Đào Đào cũng không chuẩn bị chiếm người tiện nghi, đại gia cũng không quá thủ, ngày hôm qua cũng là không có biện pháp dưới lựa chọn thôi. Cho nên ăn cơm xong, liền từ chính mình tân loại cây chuối thượng bẻ một phen chuối cấp Diêu Phong. Đến nỗi bọn họ tiểu đội như thế nào phân, Bạch Đào Đào liền quản không được. Chúng ta hôm nay xuất phát đi ánh sáng đom đóng chấn, khoảng cách nội thành không xa, bất quá lộ được không đi không biết. Chuẩn bị xuất phát thời điểm, Diêu Phong cố ý cùng Bạch Đào Đào nói một chút, bọn họ tiếp theo chạm đi nơi nào. Sợ Bạch Đào Đào không hiểu, bọn họ vì cái gì không lưu lại của mệnh, cũng không ra đi tìm vật tư. Diêu Phong thực mau giải thích nói, tiểu tống người nhà ở ánh sáng đom đóng chấn, chúng ta đến đi xem tình huống, lúc sau còn sẽ đi xây thành. Nếu mọi tử có mặt khác tính toán, nhất định phải nói a chúng ta này một đường. cũng không thể quá sống yên ổn là được. Hiện giờ mọi người đều ở điên cuồng đoạt vật tư, mà bọn họ càng muốn đi cứu người. Chẳng qua, đi rồi một vòng, còn không có ra nội thành đâu, cũng là gian nan. Tuy là như thế, bọn họ như cũng không nghĩ từ bỏ. Nghe hắn nói như vậy, bạch đào đào liền minh bạch, đây là chuẩn bị đi tìm từng người người nhà. Điểm này, thư chung cũng xác thật nhắc tới qua, đối với cứu người trình tự, bọn họ vẫn là rút thăm quyết định đâu. Ta đã biết, bạch đào đào chưa nói cái gì, Gật đầu đồng ý, liền đi theo Diêu phong đi ra ngoài. Đoàn người từ nghỉ ngơi cả đêm trong văn phòng ra tới, hành lang có chút xảo, đại khái là phía dưới mấy tầng người nói chuyện thanh, tiếng hồn nào, thông qua hơi rách nát hàng hiên truyền đi lên. Mà ở này một mảnh âm ý trong tiếng, bạch đào đào nghe được một tia, không quá giống nhau, thuộc về nguy hiểm thanh âm. Nghe được thanh âm trước tiên, bạch đào đào dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Diêu phong, nhẹ giọng hỏi, ngươi có hay không? Nghe được cái gì thanh âm? Cơ hội là cùng thời gian, đi tuốt đảng trước mặt ứng trầm, hơi ninh mi, xú mặt nói, trước đỉnh tình huống không đúng. Chương 11. Đối với ứng trầm nhạy bén lực, Bạch Đào Đào cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là ở trong sách cùng vai chính năng lực không sai biệt lắm quan trọng nhân vật, chỉ là bởi vì tính tình cao ngạo, tính tình lại xú, lại cùng vai chính không ở một cái đoàn đội, cho nên hậu kỳ miêu tả không quá nhiều. Ứng trầm nói xong, biểu tình phức tạp quay đầu, thật sâu nhìn Bạch Đào Đào liếc mắt một cái, ngắn ngủn vài giây được mau thu hồi. Hắn tiếng nói vừa dứt hạ, tiểu đội thành viên nháy mắt dừng bước chân, sau đó hướng trầm mang theo Dương hướng côn hướng hành lang cửa sổ vị trí đi đến. Phần 10. A còn chưa tới cửa sổ đâu, liền nghe được dưới lầu truyền đến thê lương tiếng thét chói tai. Thanh âm này đem Diêu Phong sợ tới mức một giật mình, phản ứng lại đây lúc sau, còn mở ra hai tay, đem Bạch Đào đào hộ ở sau người, cao giọng nói: "Muội tử Yên Tâm, ta bảo hộ ngươi, ta hành, ta có thể" nhìn Diêu phong sợ tới mức chân đều run bộ dáng bạch đào đào mặt mày ngậm một tiếc cười sâu kín thở dài vạn nhất nguy hiểm từ phía sau tới giọng nói còn chưa nói xong bạch đào đào liền cảm giác được đến từ phía sau ám phong cơ hồ là bản năng phản ứng nàng bắt lấy Diêu phong sau cổ chỗ quần áo nhắc tới tới liền hướng một bên lóe đi ti vèo dị trùng lặng yên không một tiếng động lên lầu sau đó bay nhanh đánh úp lại ứng chầm bọn họ cũng đã tới cửa sổ nơi đó không cần ló đầu ra đi xem liền phát hiện dị trùng đã lên lầu đối phương trèo đèo lội suối không gì làm không được chỉ là bỏ cái lâu mà thôi chút lòng thành so sánh với hiện giờ vẫn là tiểu nhược kê tăng thì dị trùng xác thật từ lúc bắt đầu liền biểu hiện ra nó cường đại bạch đào đào nắm diêu phong nhảy ra đi tống hữu thưa cùng loan thanh kịp thời né tránh loan thanh một cái không nhìn xuống còn bần lên thảo không phải đâu chúng nó đây là bỏ cả đêm lâu sao nghe hắn nói như vậy ứng trầm một cái không nhìn xuống liền khai trào phúng Ngươi đương nó là ngươi. Bò lâu yêu cầu một đêm. Đối với dị trùng tới nói, bò lâu một giây sự tình, ngươi nói một trăm tầng nó không hà bỏ, yêu cầu một chút thời gian. Sáu tầng lầu, còn không có nhân ra triển khai thân thể trường đâu. Đối với ứng trầm trào phúng, loan thanh mắt trợ trắng, ta nói lao đại à, lúc này, có thể hay không toàn lực phát ra. Trước đem loạn ý nhi này làm, ta hiện tại đối màu đen quả thực đều phải khởi ứng kích phản ứng. Phải biết rằng, loan thanh từ trước thích nhất màu đen đồ vật. quần áo, máy tính, điện cảnh, ghế linh tinh, đều là màu đen, nhiều khắc ca. Hiện tại, a, hắn nhìn đến đều phải tự bế. Bởi vì dị chủng, đại đa số đều là màu đen. Tiểu đội thành viên tuy rằng đều đang mắng mắng liệt liệt, nhưng là trên tay tốc độ không chậm, một đám đều dùng ra dị năng, cùng dị chủng dây dưa thượng. Dị chủng có dài có ngắn, ứng trầm cùng dương hướng côn liên thủ đối phó kia một con, nếu có thể bỏ lên trên lầu 6, chứng minh đối phương bản thân không ngắn. bạch đào đào thô thô tính ra một chút ít nhất 50 mươi mét loan thanh kia một con đảo còn tính hảo mười mấy mét trường tống hữu thư kia một con không sai biệt lắm có hai mươi mét diêu phong cùng bạch đào đào tránh đi kia một con đến có hơn ba mươi mễ trường bạch đào đào một bên lôi kéo diêu phong né tránh một bên suy đoán đối phương lúc này ra tới nguyên nhân hẳn là ngày hôm qua kia một hồi thiêu ban ngày tương ấm đối với dị trùng khởi tới rồi uy hiếp tác dụng cho nên đối phương đêm qua không dám đến Cả đêm qua đi, thuộc về ngọn lửa hơi thở biến mất, cảm giác được uy hiếp đã không có, đối phương liền ngóc đầu trở lại. Nay một mảnh người sống sót hẳn là không ít, đối với dị chủng tới nói, đều là cực hảo bổ liêu. Chúng nó có thể sinh mướt, cũng có thể ký sinh. Đương nhiên, bị dị chủng ký sinh nhân loại, sớm tử vong, chẳng qua như là tang thi giống nhau, cái sắc không hồn tồn tại thôi. Có lẽ nào một ngày, dị chủng cảm thấy thân thể này không thú vị, liền sẽ trực tiếp nuốt rớt, sau đó tìm kiếm tiếp theo cụ. Ta ta ta ta ta mẹ ơi! Diêu Phong là thật sự sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, vừa rồi nếu không phải Bạch Đào Đào bắt hắn một phen, hắn cũng không dám tưởng tượng, chính mình lúc này bộ dáng. Trên thực tế, liền tính là không có Bạch Đào Đào kéo hắn, Tống Hữu Thư cũng sẽ kéo hắn. Bởi vì Bạch Đào Đào nhìn đến đối phương dối tay, chỉ là chính mình rõ ràng càng mau một bước. Người trong không gian có hay không vũ khí, ta tổng không có cùng nó vật lộn đi. Bạch Đào Đào cảm thấy, lúc này, làm liền xong rồi. Tưởng như vậy nhiều vô dụ, nhưng là nàng thiếu một phen vũ khí, mặc kệ cái gì, cho dù là căn gậy gộc đều hảo. Diêu phong phản ứng bay nhanh từ trong không gian lấy ra một phen cái sẻng, thoạt nhìn không quá răn chắc bộ dáng, nhưng là có thể sử dụng. Bạch đào đào tiếp nhận tới lúc sau, một bàn tay lôi kéo diêu phong, các loại né tránh, mặt khác một bàn tay huy động cái sẻng, tinh chuẩn thả tàn bạo chiếu dị trùng nào đó vị trí, chính là thật mạnh một chút. Nay một cái sẻng đi xuống, dùng sức mười phần. Bạch đào đào thành công đem dị trùng chặt đứt xuống dưới một đoạn. Dị trùng mỗi một mét là một cái tiết điểm, hoặc là nói là nhược điểm. Chúng nó mỗi một mét đều là một cái độc lập thể, như là cái loại này dài chừng tháng 3 năm một không mét, thậm chí thượng trăm mét dị trùng, đều là nhiều thân thể tạo thành kết hợp thể. Chúng nó đoàn không đoàn kết, bạch đào đào không biết, nhưng là nàng biết, cách ra lúc sau, dị trùng thực lực muốn giảm đi. Như là đơn thể dị trùng, đối phó lên liền rất nhẹ nhàng. Như vậy cũng tốt lý giải. đoàn chiến cùng cá nhân chiến tổng hợp sức chiến đấu tóm lại là không giống nhau bạch đào đào tay mắt lanh lẹ một đoạn chém xuống lúc sau cũng không có bất luận cái gì tạm dừng không ngừng bay nhanh tránh đi mặt khác dị chủng đánh lén còn lôi kéo diêu phong cùng nhau thuận tiện đem băm xuống dưới đơn thể dị chủng một cái sẻng từ trung gian chặt đứt toàn bộ quá trình thập phần tàn nhẫn không ngừng có máu đen phun tung tóe còn có phần còn lại của chân tay đã bị cột bay tán loạn bạch đào đào tốc độ tay quá nhanh một cái đơn thể lúc sau chính là tiếp theo cái đơn thể một mét lại một mét tổng cộng 30 mươi mét bạch đào đào thực mau liền đem chúng nó thu phục quay đầu lôi kéo diêu phong lại bắt đầu làm những người khác dị chủng chỉ là làm làm lại tới nữa hai căn 50 mươi mét ứng trầm cùng tống hữu thư đều có hỏa hệ dị năng hai người đã thiêu khai lại còn cần khống chế được ngọn lửa bởi vì vạn nhất đem chỉnh đống lâu đều thiêu kia bọn họ cũng muốn trốn không thoát đi không được đến đi ta thấy thế nào bên kia khởi yên cái nào ngốc bức đốt lửa không khống chế liền như vậy ngạch tiêu như vậy đi xuống chúng ta thế nào cũng phải bồi ở chỗ này không thể dương hướng côn đánh nhau trong quá trình nhìn đến có khói đen từ phía dưới toát ra tới này rõ ràng là phía dưới mấy tầng có cái gì chất dẫn cháy vật đi theo cùng nhau thiêu cháy mới toát ra tới khói đen hắn không yên tâm cao giống một tiếng bạch đào đào nhanh hơn trong tay động tác diêu phong đã vượng sắp đứng không yên toàn bộ trọng lực cơ hồ đều giá đến bạch đào đào cánh tay thượng hắn cảm thấy không nên như vậy Nhưng là hắn không chế không được, không có nhổ ra, đã là hắn cuối cùng của cường. Lúc này hắn nhịn không được tưởng, ngày hôm qua cái kia tiểu đội, rốt cuộc nơi nào tới lá gan, dám trêu chọc vị này nữ sát thần. Con mẹ nó, hắn hiện tại nhìn những cái đó bay tán loạn dị trùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có thể mặt không đổi sắc, ít nhiều vị này nữ sát thần. Bạch đào đào tốc độ tay quá nhanh, kia đem một mét lớn lên cái sẻn cơ hồ phải bị nàng chém ra tàn ảnh. Dị trùng phần còn lại của chân tay đã bị cột không ngừng bay lên. Xem nhiều Diêu Phong vẻ mặt lạnh nhạt tỏ vẻ, liền này, Liên này, có bản lĩnh lại đến a. Nhưng mà Thút Không Linh, hư linh, dị trùng thật đúng là tới. Có thể là bởi vì phía dưới thả hỏa, cũng có thể là bởi vì tới dị trùng nhiều. Diêu Phong ý tưởng vừa ra hạn, liền từ bốn phương tám hướng ủng tiến vào, ít nhất 30 tới điều dị trùng. Thảo. Diêu Phong nhịn không được bạo một cái thô khẩu. Sau đó thiếu niên cuối cùng quật cường không chống đỡ, hắn thoáng cong một chút eo, hoa một ngụm phút ra. Giây tiếp theo, hắn đã bị bạch đào đảo sách theo dạo qua một vòng, sau đó. Ai phun phun? Mẹ nó phun ta vẻ mặt. Loan thanh mới vừa xử lý một cây thân thể dị chủng liền cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó một mảnh không rõ vật bay về phía hắn. Phản ứng lại đây này hẳn là nôn, loan thanh mặt đã xú đến không thể xem. Hắn tức giận mắng một tiếng, lúc sau nhanh hơn trong tay động tác. Lúc này hắn nên may mắn chính là, bọn họ là buổi sáng ăn cơm, còn chưa thế nào tiêu hóa quá, cho nên không có gì mùi lạ nhi. Nói cách khác, liền tính là huynh đệ, hắn cũng đến trở mặt 5 phút. Ứng trầm ở dương hướng côn nhắc nhở lúc sau, liền chuẩn bị nhảy lầu chạy trốn. Dưới lầu khẳng định là không dễ đi, vậy chỉ còn lại có nhảy. Chính là đi, lầu 6. Ứng trầm trong lòng không đế, nhưng là hắn vẫn là nói ra. Dương hướng côn không yên tâm, một bên không ngừng phóng thích kim loại phiến, một bên cao giọng hỏi. lầu sáu trực tiếp nhảy huynh đệ ngươi có nắm chắc không a ứng trầm lạnh mặt âm điệu không có gì cảm xúc đáp không có ứng xong lúc sau ứng trầm lại không chút để ý bồi thêm một câu dù sao chính là đầu thai sớm muộn gì vấn đề sao ngã chết tổng so với bị dị chủng ký sinh đẹp điểm dương hướng côn bị nghẹn nói không ra lời nhưng thật ra bạch đào đào dương giọng hỏi một câu là chuẩn bị hàng không sao dương hướng côn bị hỏi sử sốt trên tay động tác không đình hỏi à, mọi tử có cái gì ý tưởng kia đi rồi bạch đào đào thuận tay đem năng lượng tệ nhặt lên tới lúc sau xách theo diêu phong trước một bước tới rồi ứng trầm bọn họ mới vừa rửa sạch ra tới cửa sổ sau đó mang theo diêu phong liền nhảy xuống đi dương hướng côn cảm thấy chính mình bất quá chính là phản ứng chậm một phách đối phương liền nhảy xuống đi phản ứng lại đây lúc sau liên tục bạo thô cũng đi theo nhảy xuống đi ái nhọc lòng nam mụ mụ thời khắc tại tuyến hắn nhảy dựng ứng trầm bọn họ cũng đi theo nhảy lâu sáu không cao nhảy xuống đi bất quá chính là trong nháy mắt sự tình Bọn họ từng nhóm thứ nhảy xuống, cũng từng nhóm thứ xuống phía dưới lạc, kỳ thật nếu chỉ là ngay lập tức chi gian, còn nhìn không ra tới. Nhưng là, bạch đào đào ở nhảy xuống lúc sau, trực tiếp khởi động phong đầu. Người tới điểm trình tự cảm, chính là cầu thang trạng, hiểu không? Chúng ta đều là cái trí năng đầu, muốn hiểu chuyện một ít. Bạch đào đào cố ý mê hoặc một chút khoai tây hệ thống. A, ta thử xem xem. Chiến đấu thống cảm thấy cái này được không? Thật đúng là liền thử một chút. Sau đó lâu trước liền xuất hiện quỷ dị một màn. Bạch Đào Đào cùng Diêu Phong nhảy ra cửa sổ lúc sau, bị phong nhẹ nhàng nâng lên tới, chậm rãi xuống phía dưới lạc. Những người khác theo thứ tự nhảy ra lúc sau, rơi xuống bất đồng phong mặt trên, tiếp theo liền cùng thuộc hạ, hình thành một cái thang trời trạng thái. Không phải, này dương hướng côn phản ứng lại đây không đúng, hắn quay đầu đi xem ứng trầm, nhìn đến ứng trầm rất có hứng thú cho mi, đi xuống xem, hắn cũng đi theo đi xuống xem. Đi xuống chính là Bạch Đào Đào sách theo Diêu Phong đứng ở nơi đó. Một cái tứ bình bất ổn, một cái đã nửa mềm trên mặt đất. Diêu phong tỏ vẻ, chính mình đã doa khóc. Lầu 6A. Hắn một cái không có dị năng được kê, có tài đức gì nhảy lầu 6. Là ai cho hắn lá gan? Nhím biển sao? Ô ô, hù chết hắn. mười 12. Dương hướng côn xem xong rồi dưới lầu, xem trên lầu. Thực hảo, loan thanh cùng tống hưu thư cũng hoàn chỉnh xuống dưới. Lúc này hai người còn vẻ mặt khiếp sợ, rõ ràng theo chân bọn họ giống nhau, không phản ứng lại đây. Lúc này nâng bọn họ lực đạo, nhìn không thấy, nhưng là lại có thể cảm giác được, thập phần mềm nhẹ, hẳn là phong hệ dị năng. Bọn họ tiểu đội không có. Cho nên, đây là bạch đảo đảo dị năng. Chính là, nàng không phải không có dị năng sao. Bởi vì không có, cho nên bị từ trước tiểu đội ghét bỏ. Kết quả, cuối cùng phát hiện, nhân gia cống hiến mới bắt đầu vật tư, nuôi sống tiểu đội, kết quả dưỡng ra một đám bạch nhãn lang. Cho nên, hiện tại lại là cái gì kịch bản. Bị bạch nhãn lang tiểu đội từ bỏ lúc sau, nhân ra tới một cái nghịch tập kịch bản, đây là tân thức tình sao. Chính là cẩn thận ngâm lại, cũng không đúng, ngày hôm qua quả táo, còn có hôm nay chuối lại là từ đâu tới đây. Dương hướng côn cảm thấy không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng đầu đại. ngươi nói Dương hướng côn quay đầu, muốn hỏi một chút ứng trầm thấy thế nào. Kết quả phát hiện ứng trầm mặt trầm như nước nhìn trong lâu những cái đó điên cuồng công kích dị trùng, còn có phấn khởi phản kháng dị năng giả nhóm. Phía trước khói đặc là từ lầu ba bắt đầu có, cũng liền ý nghĩa, thực sự có cục lốc ở trong lâu phóng hỏa. Kết quả chính là, trên lầu bị nhốt ở, lầu ba đám kia người phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lúc này cách thật xa, còn có thể nghe được kỷ lý quang quát tiếng kê Nhìn một màn này, dương hướng côn trong khoảng thời gian ngắn cũng là vô ngữ, này. Cứu người đi, bọn họ thật đúng là không có như vậy bản lĩnh, không cứu người đi, nhìn lại không đành lòng. Bọn họ dối dám, bạch đào đào cũng không biết. Có phong đầu nâng bọn họ, rơi xuống tốc độ hữu hảo rất nhiều. Diêu phong hoa hoa khóc nửa ngày, lại bế lên bạch đào đào đuổi muội tử, ngươi đùi ta ôm định rồi, ô ô, muội tử, ngươi còn thiếu nhi tử sao. Có thể ăn có thể ngủ có thể chính mình chơi còn không nháo người cái loại này. Bạch đào đào. Đào cũng không cần như thế. Đang chuẩn bị đem Diêu phong kéo tới, liền cảm giác được bên cạnh bay qua một cái thứ gì. Bạch đào thuận tay một tiếp, lại nhìn kỹ. Hoa Nga, kích thích. Thiếp cư nhiên là bạch liên. Bạch Liên sợ tới mức nước mũi nước mắt một phen, chính che lại đầu thét chói tai đâu, phát hiện chính mình bị ai cấp tiếp được, mở to mắt chuẩn bị nói lời cảm tạ, thuận tiện còn muốn nhìn một chút này chân thô không thô, kết quả trận mắt liền cùng Bạch Đào Đào mỉm cười mặt mày đối thượng. Phần 11. Bạch Liên. Nếu không, vẫn là làm ta ngã chết đi. Bạch Liên trăm triệu không nghĩ tới, phong thủy thay phiên chuyển, còn con mẹ nó chuyển nhanh như vậy. Lúc này mới một buổi tối thời gian, chính mình liền chuyển tới Bạch Đào Đào trong tay. nha. đường tỷ a bạch đào đào nhìn đến người có chút ngoài ý muốn nhúng mày mở miệng ngữ điệu mang theo trào phúng bạch liên nhắm chặt con mắt chuẩn bị trực tiếp bãi lạ cho rằng như vậy bạch đào đào là có thể buông tha nàng không không không nguyên chủ chết cùng nàng có thể nói là có trực tiếp quan hệ ngày hôm qua không có giết nàng cũng không phải chính mình mềm lòng buông tha nàng mà là muốn cho nàng đã trải qua mà thế đòn hiểm lúc sau có cơ hội lại thu thập nàng hiện giờ đối phương đều đưa đến trên tay không lăn lộn một phen có điểm không thể nào nói nổi a. Bạch Đào Đào cảm thấy tới cũng tới rồi. Vừa nghe Bạch Đào Đào thanh âm này, Bạch liên liền nhớ tới ngày hôm qua thịt nướng thời điểm. Bạch Đào Đào chính là dùng như vậy ngữ điệu đem vài cái tiểu đội thành viên tức giận đến mặt đều tái rồi. Lúc này nàng một mở miệng, Bạch liên liền theo bản năng đi che lỗ thai. Chẳng qua nàng che đi lên phát hiện, tựa hồ cũng không có cái gì dùng, bởi vì Bạch Đào Đào cũng không có nói nữa, mà là thuận tay đem nàng quăng đi ra ngoài. A a a a. phát hiện chính mình lại lần nữa rơi xuống lúc sau, Bạch Liên sợ tới mức không được thét chói tai, tiếng nói các loại dạng thẳng chân, cao âm tiêu có thể đem cốc có chân dài cấp chấn vỡ cái loại này. Sau đó, Bạch Đào Đào nắm nàng chân lại đem nàng đảo sách trở về, nhìn nhìn bọn họ khoảng cách mặt đất, bất quá chính là không đủ 2 mét khoảng cách, mặt lộ vẻ tiếc nuối tỏ vẻ, đáng tiếc, chỉ có thể chơi một hồi. Bạch Liên, người con mẹ nó là ma quỷ sao? Diêu Phong, đúng vậy đâu, thân. 6 tầng lầu cũng không rất cao. Bạch Liên lại là nửa đường nhặt, cho nên chơi một hồi, bọn họ liền vững vàng rơi xuống đất. Bạch đào đào ghét bỏ nhẹ buông tay, Bạch Liên trực tiếp quăng ngã một cái đảo hành tài. Hiện giờ thiên lãnh, mặt đất còn lạnh, lại còn có có phía trước lưu lại các loại dơ bẩn dấu vết. Bạch Liên chỉ cảm thấy chính mình một đầu tài đi xuống, đã nghe tới rồi thập phần toan sảng hương vị. Kia một hơi lúc sau, Bạch Liên thậm chí hận không thể cuộc đời này lại không hô hấp. Nhưng mà, cũng không có cái gì dùng, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Sinh mệnh lực sẽ có như vậy cường thịnh, nàng một cái lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, quay đầu nhìn nhìn, phát hiện ứng trầm vừa lúc đứng ở nàng bên cạnh người vị trí, mặt mày nháy mắt, trong ánh mắt liền có vệt nước, cả người nhược liêu phù phòng, nhìn thật đáng thương bộ dáng. Nàng không nói chuyện, nhưng là chút chỗ không tiếng động thắng có thanh. Đáng tiếc, nàng đối thượng là tiểu đội, tính tình nhất không tốt, miệng độc nhất ứng trầm. Đối phương trực tiếp làm lơ nàng không nói, còn thuận tay xử lý một con rơi xuống dị trùng, thuận tiện nhặt lên năng lượng tệ tiểu ca ca bạch liên thanh âm bị nàng cố tình khống chế một chút tiểu mị mềm mại cái cái âm nàng nay một thanh âm vang lên lên ứng trầm sắc mặt xú đến không thể xem mở miệng thanh âm cũng lạnh lùng mang theo rõ ràng ghét bỏ ca Ha! ta mẹ đã chết 10 năm sau nghĩ đến cũng sinh không ra người lớn như vậy cái nói tới đây ứng trầm ngữ khí hơi đốn thực mau lại nói tiếp nữ nhi cuối cùng hai chữ rõ ràng là mang theo do dự nghe hắn kia ngữ khí tựa hồ đối bạch liên giới tính sinh ra nghi ngờ mọi người bạch liên ta thăm hỏi mẹ ngươi a ngươi nghe thấy được sao bạch liên tức giận đến âm thầm cắn răng trên mặt còn phải đoan đến nhu nhược bất lực tiểu ca ca ngươi nhìn xem bạch đào đào ứng trầm thực mau nói tiếp sau đó nhìn nhìn lại ngươi Liên biết nhân loại so le bạch đào đào bạch liên thăm hỏi mẹ ngươi một vài thứ bạch liên bị chọc tức suýt nữa trận trắng mắt kết quả ứng trầm lại cười nhạo một tiếng nói tiếp bất quá nếu ngươi là ta ba bên kia nữ nhi vẫn là có khả năng rốt cuộc hắn lương của tùng tình huống như thế nào đều có khả năng bạch liên ta cảm ơn ngươi bà a bạch liên là thật sự bị khí đến trận trắng mắt ứng trầm liền nhiều liếc mắt một cái đều không xem nàng thuận tay lại xử lý một con rơi xuống dị chủng có thể là bởi vì trên lầu cháy cho nên dị chủng điên cuồng chạy trốn số lượng quá nhiều chen trúc dưới có chút ấu tiểu tỉ như hai ba mươi mẹ lớn lên loại này đã bị tê rơi xuống ứng trầm thuận tay giải quyết thời điểm bạch đào đào trên tay cũng không nhàn rỗi đồng thời còn không quên bảo hộ diêu phong diêu phong đã không khóc hắn ở nhất chịu nhất chịu ăn chuối. hắn nghĩ dù sao này đùi hắn ốm ổn, ổn hắn sợ cái gì ân cơm mềm thật hương ô ô ăn ngon đi trước đi dị chủng càng ngày càng nhiều hơn nữa bên kia còn có tang thi lại đây nội thành người nhiều dị chủng cũng nhiều dương hướng côn cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này không lý trí hắn đề nghị một câu tiểu đội thành viên không có phản đối đại gia bay nhanh hình thành bảo hộ đội hình bạch đào đào cùng diêu phong bị bọn họ theo bản năng hộ ở bên trong ứng trầm cùng dương hướng côn xung phong loan thanh cùng tống hữu thư sau điện chính là đi nhìn trung gian bước cụ ông nệ bước nhàn nhã ăn chuối bạch đào đào cùng diêu phong loan thanh nhịn không được cộc lốc vào đầu vẻ mặt khó hiểu hỏi tống hữu thư không phải tống a ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào tống hữu thư xem cũng chưa xem hắn Xú mặt ôm cánh tay lấy đầu điểm điểm phía sau muội muội theo tới loan thanh hắn ngay từ đầu không phản ứng lại đây quay đầu liền phát hiện bạch liên chính một đường chạy chậm đi theo bọn họ này ý gì a thật đúng là ngoà thượng a bọn họ đội nhưng không tiếp thu được loại này trà vị cùng liên mùi vị đều siêu bịa nữ sinh a bọn họ tuy rằng là một đám sắt thép thẳng nam nhưng là đi ngày thường cũng là lướt sóng tiểu cao nhân đối với rất nhiều nữ sinh thuộc tính cũng có một tí xíu hiểu biết hơn nữa bạch liên cho bọn hắn cảm giác thật không tốt bọn họ nhưng không nghĩ bị cuốn lên Nhanh hơn bước chân. Phát hiện điểm này thời điểm, Loan Thanh cơ quơ, quơ đầu, hỏi một chút Tống Hữu Thư ý kiến. Chẳng qua Tống Hữu Thư còn không có trả lời đâu, liền nghe được phía trước Diêu phong nổi giận gầm lên một tiếng, thảo a. Loan Thanh bay nhanh nhìn về phía trước, sau khi xem xong, cũng đi theo hùng hùng hổ hổ, bọn họ có phải hay không có bệnh? Có phải hay không? Tống Hữu Thư sốc sốc mí mắt, ai biết được, ta lại không phải đại phu. Lời nói là nói như vậy, nhưng là hắn đã bay nhanh xoay người. Thực mau người đứng cuối hàng biến người đứng đầu hàng, bọn họ đổi phương hướng chạy. Nguyên nhân vô hắn, ngày hôm qua cùng Bạch Đào khởi xung đột cái kia không biết xấu hổ tiểu đội, lúc này phía sau đi theo một trường xuyến tăng thi, chính hướng bọn họ cái này phương hướng chạy. Có lẽ đối phương không phải cố ý, có lẽ là. Nhưng là lúc này, ai quan tâm đâu. Chạy trước lại nói. Bạch Đào đào nguyên bản còn ăn chối, thuận tiện chân ăn một chút diêu phong, làm hắn chân đừng như vậy run, thường thường còn cần băng đột nhiên đánh lén dị chủng. Kết quả, một trận hỗn độn tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, Bạch Đào Đào theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu mắng chửi người. "Này đều chuyện gì nhỉ a?" Sáng sớm lên, muốn hay không như vậy kích thích. Chiếu cái này tốc độ, Bạch Đào Đào cảm thấy, liền tính là sang năm, bọn họ cũng không thấy đến có thể đi được với ánh sáng dong đong chấn. Xoay người chạy, lại phát hiện trong lâu những người đó cũng không biết thế nào dễ rủ chạy ra, dù sao đêm qua đụng tới quá kia mấy cái tiểu đội. Liền tính là có giảm quân số, nhưng là cũng có thể nhìn đến tương đối quen thuộc gương mặt. Đương nhiên, còn có một ít sinh gương mặt, hẳn là phía trước liền cắm rễ tại đây đóng trong lâu. Lúc này, bọn họ hùng hùng hổ hổ thanh âm lớn nhất. Phát hiện lại có tang thi lại đây, mang chửi người thanh cơ hổ muốn rung trời vang lên. Mội tử, nếu không chúng ta lại đến cái tường ấm. Chạy động trong quá trình, diêu phong nhịn không được hỏi một chút bạch đào đào. Đối này, bạch đào đào đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới sâu kín thở dài. Huynh đệ, ta đại chiêu CD rất dài. Diêu Phong. Dựng lỗ thai nghe lén tiểu đội mặt khác thành viên. Đại chiêu. CD. Không phải, ngươi này dị năng, còn có làm lệnh thời gian A. Đây cũng là trăm triệu không nghĩ tới đáp án. Diêu Phong sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới gãi gãi đầu hỏi, nói mội tử, ngươi đây là gì dị, dị năng A, như thế nào còn mang CD. Lúc này đây, bạch đào đào trầm mặc thời gian càng dài, trường đến Diêu Phong còn tưởng rằng. Này không, có phương tiện nói, đang chuẩn bị mở miệng nói sang chuyện khác, liền nghe được Bạch Đào Đào không quá xác định mở miệng, đa là bê mộng. Ha! Nghe được Bạch Đào Đào đáp án lúc sau, Diêu Phong dùng thực tế hành động, đem dấu chấm hỏi viết ở trên mặt, những người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Chương 13. Bạch Đào Đào nói, đại gia là thật sự không quá minh bạch. Nói đỏ ra e mẩn bọn họ biết, nhưng là cái này bê mộng liền. Chưa từng nghe thấy A. Diêu Phong nhịn không được gãi gãi đầu, ra mặt dày hỏi. Phương tiện triển khai nói nói sao. Nghe này, bạch đào đào lại là một trận trầm mặc tự hỏi, sau đó mới mở miệng giải thích nói, đại khái chính là, A Mộng co lại lại cắt bản lúc sau, cơ hồ gì cũng không dư thừa hạn, liền dư lại yêu cầu thời điểm trang bê dùng, cho nên lại xưng đa là bê mộng. Diêu Phong. Những người khác. Mội tử giống như nói, lại giống như chưa nói. Bất quá Diêu Phong biết một chút, bạch đào đào cái kia tưởng ấm hẳn là không quá phương tiện phong thích. hơn nữa bọn họ tiểu đội nguyên bản nhiệm vụ chính là bảo hộ nàng sao rốt cuộc bắt người tiền tài lúc này tổng không hảo ra sức khước tử còn ý đồ làm kim chủ ba ba động thủ cho nên bọn họ thực mau đem trận hình liệt hảo đương nhiên diêu phong là bị bảo hộ ở bên trong bên cạnh đứng bạch đào đào trước có tăng thi sau có dị chủng hai bên trái phải là hai người đều ở thực hảo hỗn hợp đánh kép này một bộ tới thực mạnh a này một mảnh không phải ngày hôm qua mới vừa rửa sạch quá sao a Nói như là thời gian bất động dường như, người di động hôm nay rửa sạch hóa tổn, ngày mai liền không có. Đạo lý là nói như vậy, nhưng là này có thể hay không quá nhiều. Không có biện pháp à, ngốc bức nhiều, chúng ta có biện pháp nào, bên kia tăng thi còn không biết từ nơi nào đưa tới. Nguyên bản vây lại đây dị trùng cũng không xem như quá nhiều, nhưng là đối với này đó cầu sinh tiểu đội tới nói, cũng là cực phiền thoái sự tình. huống chi, trong quá trình, lại tới nữa một đợt tăng thi. Mà này một đợt tăng thi. Thật đúng là ngày hôm qua cái kia nói chuyện không dễ nghe nam nhân tiểu đội cố ý. Bọn họ rạng sáng liền bỏ lên, nhưng thật ra vận khí thực tốt tránh khỏi dị trùng xâm lấn, sau đó chạy tới 5 km ở ngoài địa phương, hảo một hồi tao thao tác, các loại rít gạo giống giận đem tăng thi như là quái vật giống nhau kéo lại đây, này một đường lôi kéo một đường chạy, thật đúng là liền thành công kéo qua tới. Vận khí càng tốt chính là, bọn họ cư nhiên lôi kéo như vậy một đoàn tăng thi, trực tiếp cùng ứng trầm tiểu đội đụng phải. chẳng qua. Bọn họ tưởng quá đương nhiên, còn tưởng rằng đem tang thi kéo qua tới, bọn họ liền có thể thuận lợi thoát thân. Chưa từng tưởng, nay một mảnh còn tao nộ dị trùng xâm lấn. Liền kích thích. Kích thích muốn chết ta. Mang đội nam nhân, trăm triệu không nghĩ tới, đường lui bị dị trùng cấp phá hỏng, lúc này đã ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Ứng trầm tiểu đội khoảng cách bọn họ gần nhất, tuy rằng không đến mức bị hố nhất thảm, nhưng là cũng là sớm nhất trực diện nhóm người này tang thi tiểu đội. Lúc này đánh bực bội lại phía trên. ứng trầm nhịn không được khai trào phúng kỹ năng chính mình tay tiện cũng đừng quái dị loại một câu nói xong đám kia nam nhân cũng đã sắc mặt xanh mét bọn họ cũng không sẽ nghĩ lại chính mình thế nào chỉ biết hận người khác làm cho bọn họ không hảo quá chẳng qua chỉ là một câu như thế nào có thể phát đạt ra tới ứng trầm bực bội đâu hắn thực mau lại lần nữa mở miệng ngữ khí mang theo trào phúng ý vị dị chủng chỉ có thể là dị chủng nhưng là người đi đôi khi thật đúng là không phải người đâu mấy nam nhân Đánh xong đường đi. Bạch Đào Đào đứng ở bảo hộ trong giới, bình tĩnh ăn chuối, Diêu Phong đi theo nàng cọ một cây. Diêu Phong phát hiện, đại bộ phận dưới tình huống, Bạch Đào Đào người này đều thực dễ nói chuyện, Ngẫu nhiên, cọ cái quả táo, chuối gì đó, nhân ra muội tử căn bản không thèm để ý. Ngay từ đầu, hắn còn có chút ngượng ngùng, đương ăn đến đệ tam căn thời điểm, Diêu Phong trên mặt có chút không qua được, còn chuẩn bị dùng chính mình tiểu đội tích phân cấp Bạch Đào Đào đổi điểm cái gì. Có điểm khác, tới Bình Thủy đi. Bạch đào đào nhưng thật ra không có quá nhiều nhu cầu, cơm sáng cùng nhau ăn, lúc này mấy cây chuối đi xuống, cũng sẽ không đói, chính là có điểm khác. Chính mình thủy đầu, là dùng một lần độ dùng, lượng đại thời điểm dùng dùng còn rất sảng, nói cách khác, quá lãng phí, còn không bằng lấy chuối đi đổi. Dù sao này một cây chuối, chính mình khẳng định là ăn không hết. A, tới, tới. Diêu Phong vừa thấy bạch đào đào có nhu cầu, lập tức liền đi mang nước, đồng thời còn dương rộng cùng đồng đội nói một tiếng. cấu ta tiểu đội tích phân a. Phần 12. Đây là không lấy không ý tứ. Nghe hắn nói như vậy, Dương Hướng Côn đang chuẩn bị nói giỡn đâu, liền nghe được ứng trầm chầm trước sâu kín mở miệng nói, ngươi ăn thực vui vẻ a. Diêu Phong cảm giác được hơi thở nguy hiểm, khẽ mị mị hướng Bạch Đào Đào bên người hoạt động một bước nhỏ, tổng cảm thấy như vậy sẽ có cảm giác an toàn bộ dáng. Xem hắn kia không tiền đồ hình dáng, ứng trầm xoay người, không hề nhiều chú ý hắn, xuống tay động tác, một lần so một lần hung tàn. phía trước bị hắn trào phung cái kia tiểu đội thành viên hai cái nam nhân thiếu kiên nhẫn cơ hồ là cùng kêu lên kêu la nói thật là đánh tang thi đều đổ không thượng ngươi miệng nói như là ngươi có thể lấp kín dường như ứng trầm đều không cần tự hỏi dỗi người nói tùy thời đều ở bên miệng chuẩn bị hơn nữa một câu dỗi xong hãy còn rác chưa hết giận thực mau lại cười lạnh một tiếng hơn nữa hiện tại có nhiều như vậy tăng thi là ai vấn đề chính mình trong lòng không số còn có tâm tư ở chỗ này nói nói mát chính là Tin hay không lão tử hiện tại đem ngươi ném tang thi đẩy. Tống hưu thư cũng đánh đến hơi bực bội, sáng sớm thượng rời giường khí còn không co qua đi, lại là dị trùng, lại là tang thi, quả thực phiền thấu. Lúc này ứng trầm trào phúng ra tiếng, hắn cũng đi theo bổ hai đào. Bạch đào đào đối với bọn họ chi gian đấu võ mồm cũng không có hứng thú, bởi vì lúc này nàng đang xem Bạch Liên. Bạch Liên bị quản một nguyên bọn họ hộ ở sau người, kết quả, dị trùng quá rào hoạt, hoặc là nói là người ta công kích quá trình. Thật sự là quá mức lưu sướng, cũng không có nửa điểm tạp đốn. Cho nên, chẳng sợ bị bảo hộ tại hậu phương, nhưng là dị chủng như cũ có cơ hội xâm lấn đến bên trong. Tỷ như nói là hiện tại, mấy cây 10 mét lớn lên dị chủng lặng lẽ từ trong đám người xâm lấn đi vào, bạch đào đào là mắt trợn mắt nhìn bạch liên bị dị chủng vây quanh. Dị chủng nhóm thực mau đạt thành nhất chi ý kiến, trực tiếp chỉnh hợp một chút, liền thành một cây 50 mét lớn lên cường hóa bản dị chủng tiếp theo liền đem bạch liên hoàn hoàng thượng. Dị trùng đối với nhân loại ký sinh, là trực tiếp từ đầu nơi đó phá một cái động, tiếp theo đem cái này người sống hút không, từ chính bọn họ thân thể chen vào đi, bỏ thêm vào người này thân thể, làm người này vẫn duy trì còn tươi sống bộ dáng. Nhưng là, không có hô hấp, cũng không có tim đập. Cho nên, nhân loại cùng ký sinh nhân loại dị trùng chi gian, khác nhau vẫn là cực kỳ rõ ràng. Bạch liên ngay từ đầu gắt gao nhìn chầm chầm quản một nguyên xem, sợ hắn chạy đi, lại đem chính mình ném xuống. Tuy rằng nàng cảm thấy không quá khả năng, nhưng là vạn nhất đâu. Chạy trốn thời khắc mấu chốt, nói không hảo bọn họ cũng không rảnh lo đến vật tư đâu. Chờ đến nàng phát hiện không đúng thời điểm, dị trùng đã đem nàng thô thô quanh lại, không quấn lên là không nghị kinh động nàng. Chờ đến nàng phản ứng lại đây không đúng thời điểm, dị trùng cũng liền kém cuối cùng một chút buộc chặt. Tiếp theo, phá não mà nhập, trực tiếp đem nàng hút khô. Phản ứng lại đây bạch liền tưởng che lại đầu thét trói thai, kết quả tay đã bị dị trùng khoanh lại. cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ kêu sợ hai ra tiếng a a a a quản một nguyên bọn họ đánh luôn cuống tay chân sáng sớm thượng chạy trốn liền không dễ dàng trong quá trình trương chu còn bị thương chân xoay có chút xử không thượng lực còn cần khống chế được trạm vị phương hướng còn có lực đạo mới có thể khống chế được dị năng càng tốt sử dụng quản một nguyên có tâm nhiều chiếu cố hắn bên này nhưng là còn cần bảo hộ phía sau bạch liên cách vách chính là cái kia đem tang thi kéo trở về không làm người tiểu đội quản một nguyên đồng dạng yêu cầu phòng bị một lòng đa dụng kết quả chính là hắn không phòng trụ làm dị chủng tìm được rồi cơ hội nghe được bạch liên thét trói thai quản một nguyên chỉ cảm thấy đầu đặc biệt đại thầm nghĩ hỏng rồi nhưng không xấu sao bạch liên đều bị khoanh lại khoảng cách bị ký sinh chỉ còn lại có dị chủng túi đầu một cái bước đi cứu mạng cứu mạng a bạch liên sợ tới mức nước mũi nước mắt một đống điên cuồng lắc đầu thời điểm nhìn đến bạch đào đào một bên nhàn nhã ăn chuối vừa mỉm cười nhìn nàng thê thảm bộ dáng bạch liên tạc lợi hại hơn bạch đào đào ngươi không có tâm nhìn ta sắp chết rồi ngươi có phải hay không đặc biệt đắc ý bởi vì bạch liên này một tiếng thét trói thai có chút nhân thủ thượng rảnh rỗi còn lặng lẽ ngắm bạch đào đào liếc mắt một cái vừa nghe bạch liên những lời này diêu phong trực tiếp liền ngồi không được nguyên bản là tưởng giúp đỡ bạch đào đào suốt đầu kết quả liền nhìn đến bạch đào đào ngự khí vô tội hỏi đắc ý cái gì ngươi đương nhiên đắc ý từ nhỏ đến lớn ta đều đẹ nặng ngươi hiện giờ ta này toà núi lớn rốt cuộc đã không có Ngươi nhất định rất sung sướng đi, ha ha, ta nói cho ngươi bạch đào đào, ngươi nằm mơ, ngươi kiếp sau cũng trốn bất quá ta quan hoàn, ngươi cả đời chú định muốn sống ở ta bóng ma. Đại khái là dọa điên rồi, bạch liên ngay từ đầu còn nói thật sự bình thường, mặt sau liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Trong chốc lát nói trắng da đào đào, một hồi nói quản một nguyên, trong chốc lát lại nói lên trương chu bọn họ. Nhìn ái mộ nữ thần biến thành người đàn bà đánh đá bộ dáng, trương chu bọn họ lúc này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. bởi vì quá mức phức tạp trương chu còn bị tang thi chảo bị thương a nay một phen đi xuống làm trương chu hỏa tốc thanh tỉnh nhìn đến chính mình cánh tay thật dài một cái khẩu tử máu tươi chảy dòng trương chu đầu tiên làm ông phản ứng lại đây lúc sau gấp hướng lui về phía sau một bước dì duy giúp ta đỉnh một chút câu này nói ra tới thời điểm trương chu thanh âm đều là run rẩy hắn không biết bị tang thi chảo thương sẽ thế nào phía trước nhìn đến biến lĩnh dị đều là bị cắn thương Không có lý luận chứng minh, bị tang thi chảo thương sẽ không thay đổi gì. Cái này làm cho Trương Chu có chút khó chịu, hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Hắn không muốn chết. Quản một nguyên đã nghĩ cách ở cùng Bạch Liên trên người dị Trùng Chu Toàn, tận khả năng trì hoãn đối phương ký sinh Bạch Liên tốc độ, nếu cuối cùng có thể cứu người tốt nhất. Nếu không thể, hắn cũng phải nghĩ biện pháp, nhìn xem Bạch Liên sau khi chết, trên người tuôn ra tới này đó vật tư, bọn họ phải làm sao bây giờ? Bọn họ trong đội liền Bạch Liên một cái không gian dị năng giả. Nếu không có Bạch Liên, những cái đó vật tư chính là không quá phương tiện mang theo A. Hơn nữa thật sự bối ở trên người, nhưng quá dẫn nhân chú mục, lúc này quản một nguyên bắt đầu hối hận chính mình phía trước thái độ quá mức cao ngạo, không có nhiều hơn nạp tân, phàm là trong đội còn có một cái không gian dị năng, giả, hắn hiện tại đều không đến mức như vậy bị động. Ở quản một nguyên vội đến cùng nao ngất đi, trương chu cho rằng chính mình muốn chết, Bạch Liên đã khóc đến ngất đi thời điểm, Bạch Đào Đào thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, mang theo nhợt nhạt ý cười. Yêu cầu hỗ trợ sao? Nghe được thanh âm này, đừng nói là quản một nguyên bọn họ, đó là ứng trầm vài người đều ngây ngẩn cả người. Đây là Sống Thánh Mẫu Giang thế. Nghĩ vậy loại khả năng, lại bởi vì thất thần, suýt nữa bị dị chủng phiến bàn tay ứng trầm cười nhạo một tiếng, thu hồi ánh mắt, càng thêm dùng sức băm dị chủng, băm tăng thi. Chương 14. Quản một nguyên biết rõ, Bạch Đào Đào lúc này mở miệng, hơn phân nửa là không có hảo ý tư, hắn cũng không cảm thấy, Bạch Đào Đào là thánh mẫu trên đời. Đối phương thanh âm còn có biểu tình, vừa thấy chính là không có hảo ý. Hắn có thể tin tưởng mới có quỷ. Nhưng là, hắn thật sự ứng phó bất quá tới, xác thật yêu cầu hỗ trợ. Nghĩ vậy chút, hắn căn chặt răng nói, yêu cầu. Chỉ cứu bạch liên một cái sao? Nếu chỉ cứu nàng lời nói, tam dương mì ăn liền, tam dương nước khoáng, cộng thêm tam dương thịt chàng, thịt chàng ta muốn kia phân quý, các ngươi thường xuyên ăn vụng cái loại này. Bạch đào đào trực tiếp công phu sư tử ngoạng. căn bản không suy xét quản một nguyên thừa nhận năng lực. Vừa nghe cái này báo giá, quản một nguyên hàm răng cắn đến ca ca vang, lại mở miệng cái thứ nhất tự, đều tựa hồ là từ kẽ răng là bài trừ tới, người như thế nào không đi đoạt lấy. Những người khác lúc này cũng phản ứng lại đây, bạch đào đào này nơi nào là thánh mẫu trên đời a Đây là hắc quả phụ vào thành. Mọi người theo bản năng cùng ứng trầm tiểu đội kéo ra một chút khoảng cách, cái này hắc quả phụ, không thể treo vào không thể treo vào. Lúc này vội đến cùng hôn Quản Một Nguyên còn không có ý thức được, Bạch Đào Đào cho hắn đảo một cái hố. Bọn họ tiểu đội, trừ bỏ Bạch Liên ở ngoài, còn có một cái bị tang thi chảo thương Trương Chu Đâu, nhưng là Bạch Đào Đào hỏi, chỉ cứu Bạch Liên một cái sao? Quản Một Nguyên không phản bác, lại còn có ở cò kè mặc cả. Bạch Đào Đào biết, Quản Một Nguyên nhất định sẽ đồng ý tới. Bởi vì Bạch Liên một khi tử vong, nàng trong không gian vật tư liền sẽ toàn bộ tuôn ra tới, chứ không nói Quản Một Nguyên bọn họ muốn thế nào đem vật tư mang đi bọn họ có thể hay không tồn tại từ này một mảnh đi ra ngoài, đều là cái vấn đề. Trừ bỏ ngày hôm qua mấy cái tiểu đội ở ngoài, bởi vì trong lâu tiêu, lại có một ít cầu tiểu đội ra tới, mặt khác kiến trúc cũng lục tục có tiểu đội ra tới. Nhiều người như vậy, ai dám bảo đảm bọn họ nhân phẩm nhất định là tốt. Ở cái này vật tư cực kỳ trân quý mà thế, vì một bao mì ăn liền, vào nhà cấp của tình huống đều là có, huống chi là như vậy một đống lớn vật tư đâu. Bọn họ này một vòng nhưng không nhàn rỗi quá. cho nên quản một nguyên dám mạo hiểm sao không dám đối với quản một nguyên nghiến răng nghiến lợi bạch đào đào cười tủm tìm nói ta chính là cái phúc hậu người ngươi cảm thấy được không chúng ta trước khoản hậu nhân cứu không xuống dưới bạch liên ta bảo đảm tiền hàng toàn lui nếu có thể cứu tới vậy hợp tác sung sướng lâu bạch đào đào căn bản không thèm để ý quản một nguyên thái độ chỉ nghĩ từ trên người hắn kéo lông dê quản một nguyên khi đến suýt nữa cắn một hàm răng trắng cuối cùng lại không thể không đầu đổ mồ hôi lạnh đồng ý hảo Cứu người đi. Thấy bạch đào đào không nhúc đích, chỉ nhướng mày nhìn hắn, lấy đầu lại điểm điểm Bạch Liên, ý tứ thực rõ ràng. Không thấy con thỏ không giải ưng, không thấy vật tư, căn bản không có cứu người ý tứ. Bạch Liên, người trước bình tĩnh một chút, đem vật tư lấy ra tới là có thể mạng sống. Ngay từ đầu quản một nguyên thủ đoạn còn xem như ôn hòa. Kết quả, Bạch Liên vẫn luôn ở thét trói thai, cuối cùng quản một nguyên nhịn không được giận dữ hết, người cấp lao tử câm miệng lấy đồ vật. Bằng không lão tử hiện tại liền con mẹ nó băng ngươi uy tang thi. Nay một tiếng giống, nhưng thật ra đem Bạch liền giống thanh tỉnh, nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cuối cùng run run xuống tay, tưởng động rồi lại không động đậy. Tay nàng đã bị dị trùng cấp vây khốn. Bạch Đào Đào thấy nàng khôi phục thanh tỉnh, thưởng thức hai xuống tay chung vỏ chuối, sau đó veo một chút, vỏ chuối vứt ra đi, vừa lúc nện ở dị trùng trên người. Diêu Phong trơ mắt nhìn Bạch Đào Đào dùng một khối mềm mại vỏ chuối, đem mềm dẻo rắn chắc dị trùng tạm thành hai đoạn. Dị trùng máu đen nháy mắt chảy ra, chạy bạch liên một thân. Được rồi, tay giải cứu, mau lấy đồ vật. Ta kiên nhẫn hữu hạ. Bạch đào đào đem bạch liên tay giải cứu ra tới lúc sau, dương giọng ý bảo đối phương chạy nhanh điểm, đừng cọ sát. Bạch liên cũng minh bạch, lại cọ sát đi xuống, quản một nguyên liền phải chịu đựng không nổi. Nếu không phải quản một nguyên ở cùng nàng sau đầu dị trùng phân cao thấp nhi, nàng lúc này đã bị dị trùng thành công ký sinh. Nghĩ đến đây, nàng run run xuống tay đi trong không gian lấy đồ vật. vài lần bởi vì tay quá run, giống nhau cũng không lấy ra. Lặng lẽ nhìn Bạch Đào Đào liếc mắt một cái, phát hiện Bạch Đào Đào đã không kiên nhẫn nắm thật chặt mày, Bạch Liên sợ tới mức trên tay mới vừa lấy đồ tốt lại rất trở về. Quản một nguyên là thật sự muốn chịu đựng không nổi, nhìn đến Bạch Liên ma kỳ bộ dáng, tức khác giận sôi máu, thấp giọng quát, ngươi có phải hay không tìm chết? Lúc này, cái gì nùng tình mà ý, đều là giả, mạng sống cùng vật tư mới là thật sự. Bạch Liên sợ tới mức khống chế không được chính mình tay. nàng nỗ lực hít vào một hơi, lại lần nữa thử lấy đồ vật. lần này cuối cùng là lấy ở. thức mau, bạch đào đào yêu cầu chín dương vật tư, toàn bộ xuất hiện. quản một nguyên chống được cực hạn, hiện tại liền kém bạch đào đào tới giải cứu, liền tính là như vậy, hắn còn không quên buông lời hung ác, đồ vật lấy hảo, ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời. đối này, bạch đào đào biểu tình đạm nhiên buông tay nói, đương nhiên. khởi động vạn năng loại đầu, bạch đào đào có lệ ứng phó quá quản một nguyên lúc sau, trực tiếp để ý niệm mở miệng. a. Loại chỗ nào A? Khoai tây hệ thống rõ ràng không phản ứng đi lên, ngữ khí tràn ngập nghi hoặc. Loại kia căn dị chủng thượng A, nó không phải chỗ nào đều có thể loại, đều có thể trường sao. Bạch đào đào đơn giản giải thích một câu, sợ khoai tây hệ thống có rất nhiều vấn đề, vội lại theo một câu, trước tới thử xem, đừng chậm trễ thời gian, chiêu này không được, ta phải trực tiếp để lao đi, kia chảy gô muốn chịu đựng không nổi, lông dê nên kéo vẫn là muốn kịp thời kéo. Khoai tây hệ thống tuy rằng mở mịt bất quá lại vẫn là nghe lời nói làm theo. Nghe ký chủ, chuẩn không sai. Tuy rằng, nó cũng không biết là ai cho nó tự tin, dù sao nghe là được rồi. Vạn năng loại đầu thực mau xuất hiện, không cần bạch đào đào vứt đầu, có khoai tây hệ thống tự mình trí năng phóng ra, trực tiếp loại ở cùng quản một nguyên phân cao thấp dị trùng trên đầu. Quản một nguyên chỉ cảm thấy chính mình cả người sức lực, như là rơi xuống đông thượng giống nhau, cả người nháy mắt thoát lực, nằm liệt ngồi dưới đất. Phần 13. mà kia căn vẫn luôn đối bạch liên đầu góc nhau ngoe dục dịch dị chủng bất quá chính là giây phút chi gian liền từ đầy đạn thủy nộn biến thành ai dị chủng đâu quản một nguyên cho rằng chính mình hoa mắt hắn còn theo bản năng lau một phen trên đầu hãn cẩn thận nhìn nhìn dị chủng xác thật đã không có giống như là hư không tiêu thất giống nhau liên tính là bình thường đánh chết cũng nên rơi xuống năng lượng tệ đi chẳng qua quản một nguyên rủi mắt thời điểm bạch liên chỉ cảm thấy chính mình cái gãy trật lạnh Có người nào tốc độ bay nhanh lại đây, lại bước nhanh rời đi, Bạch Liên quay đầu đi xem thời điểm, đã nhìn không tới người. Nàng mơ mịt mọi nơi nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến Bạch đào đào trong tay dơ một gốc cây thành niên nam nhân cánh tay thô cây giống, mặt trên kết đầy. Anh đào! Nàng nơi nào tới anh đào! Bạch Liên tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, chân đã mềm, Nam liệt ngồi dưới đất lúc sau, đã bắt đầu hoài nghi chính mình có thể là bởi vì kinh hách quá độ mà sinh ra ảo giác. Mà Bạch Đào Đào thành công đem vạn năng loại đậu sinh ra tới cây giống tiếp trở về lúc sau, trước quay đầu đi xem Diêu Phong, phiền toái thu một chút vật tư, cảm ơn. Diêu Phong lúc này còn kinh ngạc há to miệng, thân là thấy toàn bộ hành trình người, hắn sao có thể không khiếp sợ đâu. Bất quá, hắn đến nay tưởng không rõ chính là, Bạch Đào Đào rốt cuộc là dùng thế nào thủ đoạn, sẽ làm kia cây dị chủng, nháy mắt biến mất. Phải biết rằng, kia cây dị chủng, ít nhất 50 mét trường, cũng không quá dễ đối phó a. Chính là đối phương nháy mắt biến mất ở chính mình tầm nhìn giống như là trước nay không có tới quá giống nhau diêu phong minh mang nhiên đi qua đi lại minh mang nhiên nhặt lên vật tư thu hảo vẫn duy trì trương đại miệng tư thái trở về hắn nhịn nửa ngày thật sự không nhịn xuống đang chuẩn bị hỏi bạch đào đào kết quả bạch đào đào cười ha hả hướng về phía quản một nguyên phương hướng dương giọng hỏi ta nói ngươi huynh đệ cũng bị thương muốn hay không cứu chị a quản một nguyên lúc này còn ở vào chính mình thế giới quan vỡ vụn trung không phản ứng lại đây đâu hơn nữa vừa rồi cùng dị trùng háo nửa ngày hắn xác thật mệnh cực kỳ lúc này đầu góc cũng không như thế nào thanh tỉnh nghe được bạch đào đào kêu hắn còn lược hiện mờ mịt ngẩng đầu lên hơn nửa ngày lúc sau đại nào rốt cuộc vận chuyển lên tiếp theo liền phản ứng lại đây hắn bị bạch đào đào hố đối phương phía trước nói chỉ cứu bạch liên một cái chính là cố ý châm ngòi ly dán ly dán bọn họ đồng đội chi gian cảm tình nhìn đã vẻ mặt cho tàn trương chu quản một nguyên biết lúc này trừ bỏ lấy vật tư hắn còn có thể làm sao bây giờ Chẳng sợ hắn trong lòng rõ ràng minh bạch, bị tang thi trào thường, sẽ dị hóa thành tang thi khả năng tính rất nhỏ. Nhưng là, gần chết người căn bản sẽ không tin hắn lý do thoái thác hảo đi. Ý thức được này đó thời điểm, quản một nguyên mỏi mệnh hợp chấm mắt, thanh âm khàn khàn hỏi, điều kiện đâu? Giống như trên, bạch đào đào không chút để ý trở về một câu, đồng thời còn muốn ứng phó một chút khoai tây hệ thống. Mau nói, mau nói, vì cái gì à, vì cái gì vạn năng loại đậu lên rồi, kia căn dị chủng liền biến mất đâu? ta thiên nột, ta vạn năng loại đậu lợi hại như vậy sao? khoai tây hệ thống lời nói còn rất nhiều, nhưng là nói càng nhiều, bại lộ càng nhiều. bạch đào đào tổng cảm thấy, nó thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. đối với đối phương vấn đề, bạch đào đào đơn giản giải thích một chút, chính là nếm thử một chút, nó sinh trưởng này mầm tổng yêu cầu chút chất dinh dưỡng đi. ta cảm thấy kêu cây dị trùng trên người chất dinh dưỡng liền rất đủ, thử xem thôi. nếu không được, ta liền tìm diêu phong mượn đào. khoai tây hệ thống, hừ. Ta hoài nghi ngươi ở có lệ ta, chính là ta không có chứng cứ. Liền khoai tây hệ thống chính mình cũng không biết, nó này đó khoai tây nhóm, cư nhiên còn có thể như vậy dùng. Cũng là trăm triệu không nghĩ tới, cho nên là nó cách cục nhỏ sao. Quản một nguyên liệu định bạch đào đào sẽ công phu sư tử ngoạng, nhưng là này miệng cũng trương quá lớn, nàng cũng không sợ lóe đầu lưới. Trong lòng như vậy phung tạo, trên mặt cũng biểu hiện ra ngoài, miệng lại không thể nói như vậy, cuối cùng quản một nguyên chỉ có thể mỏi mệnh ý bảo bạch liên. lấy cùng vừa rồi giống nhau vật tư bạch liên tìm được đường sống trong chỗ chết lúc này cả người đều là chết lặng nghe xong quản một nguyên nói cũng chỉ sẽ máy móc thao tác nguyên bản trương chu đã tâm như cho tàn lúc này nhưng thật ra bởi vì bạch đào đào nói cùng quản một nguyên hành động trong lòng sinh ra vài phần ấm áp quản một nguyên không nghĩ chính mình vật tư chết như vậy không minh bạch thực mau lại hỏi ngươi đến bảo đảm tiểu chu lúc sau sẽ không ra vấn đề à cái này không thể bảo đảm nhưng là ta có thể bảo đảm Hắn thật ra vấn đề, ta bao lui hàng A. Bạch đào đào liền tính là biết, tăng thi chảo thương sẽ không bị dị hóa, nhưng là cũng sẽ không đem chính mình đường lui cấp phá hỏng. Nghe nàng nói như vậy, quản một nguyên suýt nữa giận dữ hét ngươi đừng quá không biết xấu hổ. Nhưng là, hắn có thể nói sao? Phía trước cứu người nói đã nói ra, hiện giờ lại đổi ý, trương chu thấy thế nào? Hắn đồng đội vốn dĩ liền ít đi, nếu giảm quân số nói, quản một nguyên không dám tưởng. Ân, cứu đi. cuối cùng quản một nguyên không thể không bóp mũi nhận, thấy vậy, bạch đào đào không đi tâm cười cười, sở trường khuỵu tay đẩy một chút bên người diêu phong, đi cấp vị kia người bệnh băng bó một chút, vật tư cho ngươi hai thành, đường chạy chân phí. diêu phong, quản một nguyên, trương chu, những người khác, chương 15. diêu phong sững sở ở đường trường, bạch đào đào cười tủm tỉm nhìn hắn, như thế nào, không nghi muốn, diêu phong một cái giật mình phản ứng lại đây, cậu cậu mắt lại mị đến cùng nhau, cười nói. sao có thể ta đang ở tìm băng gạc cùng bộ vải đồn đâu diêu phong phản ứng thực mau nhìn thoáng qua dương hướng côn được đến đối phương gật đầu lúc sau liền vui sướng tiến lên đi cấp trương chu băng bó thấy vậy ứng chân ngoắc mất môi ngữ khí lương bạc trầm giọng nói chảy gỗ diêu phong còn tưởng rằng đối phương là đang mắng quản một nguyên tiểu đội những người này đâu vì làm khách hàng có càng tốt thể nghiệm diêu phong còn ra tiếng chấn an một chút thoạt nhìn không tốt lắm trương chu đừng lo lắng vấn đề không lớn chính là bắt một cái khẩu tử ngươi là tưởng khâu lại a vẫn là tưởng cứ như vậy bao gồm diêu phong trước lấy ra bộ vải đồn cấp đối phương tiêu độc sau đó hỏi một chút đối phương ý kiến khâu lại trương chu đang nghĩ ngợi tới chính mình nói không chừng thực mau liền sẽ dị hóa đã chết hắn nguyên bản còn tưởng rằng bạch đào đào như vậy nói chính mình là có hy vọng rốt cuộc tiểu thuyết hay không thấy quá a nói không chừng có trị liệu dị năng đâu chính là không có hy vọng tan biến lúc sau trương chu cả người đều không tốt tang tang Lúc này nghe Diêu Phong hỏi tới, hắn ngẩng đầu, lược hiện mở mịt mở miệng, hỏi xong lúc sau, lại như mày, ngươi không phải cái điện cạnh tuyển thủ sao, còn sẽ khâu lại. Trương Chu mà thế phía trước cũng chơi game, đối với Diêu Phong vị này đã từng minh tinh tuyển thủ, tự nhiên là không xa lạ. Đối phương nói sẽ khâu lại, này không phải ở nhau sao. Lấy hắn đương cái gì? Tiểu Bạch thử sao? Hắn còn chưa có chết đâu. Nghĩ vậy chút, Trương Chu tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, hắn không thể một quyền đem Diêu Phong cấp ném đi trên mặt đất. kết quả diêu phong mặt không đỏ khí không xuyên nói điện cạnh tuyển thủ làm sao vậy ai còn không cái nghề phụ gì đó ngươi liền nói muốn hay không phùng không phùng ta liền trực tiếp bao a diêu phong tuy rằng cũng suy xét đến khách hàng tâm tư nhưng là bị nghi ngờ chuyên nghiệp tính hắn đã có thể không rất cao hứng đại khái là diêu phong thái độ quá mức thản nhiên trương chu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng chỉ có thể không kiên nhẫn vây vây tay nói phùng đi phùng đi đánh thuốc ta Nghe hắn nói như vậy, Diêu Phong quay đầu lại nhìn nhìn vật tư, tựa hồ là ở cân nhắc, phí tổn có đủ hay không. Bạch Đào Đào đứng ở vật tư bên cạnh, tiếp thu đến Diêu Phong ánh mắt lúc sau, nhướng mày nói, không đủ liền nhiều muốn một ít, thuốc tê đó là mặt khắc giá. Nói tới đây, Bạch Đào Đào ý vị mạc danh cười một chút, sau đó nói tiếp, hiện giờ vật tư dược phẩm đều chân quý, giới cao một ít là bình thường, nghĩ đến quản đội trưởng là có thể lý giải. Quản một nguyên, ta lý giải mẹ ngươi A. còn một nguyên liền kém trực tiếp rút đao chém người, nhưng là không thể, bọn họ trên tay còn đánh tang thi cùng dị trùng đâu, cũng chính là hiện giờ số lượng ở chậm rãi giảm bớt, cho nên áp lực không lớn. Hào đi, thực mau áp lực nổi lên tới. Bởi vì bên cạnh kia đống lâu thiêu cháy, rất nhiều cao tầng không rửa sạch tang thi cùng dị trùng, chính lại phê lượng từ cao tầng cửa sổ nơi đó điên cuồng đi xuống rớt. Mẹ ơi, này cái gì ngoạn ý nhi? Xác định này một mảnh mới vừa rửa sạch qua sao? Ta đêm qua cùng tang thi cộng ngủ lầu một. Ở đây mọi người nhịn không được phun tảo, máng, Trên tay tốc độ cũng không dám lười biếng, ngược lại là nhanh hơn tốc độ. Tại đây một mảnh mắng trong tiếng, Diêu Phong tay thực ổn cấp Trương Chu đắp thuốc tê, tiến hành rồi đơn giản khâu lại. Đừng nói, phùng cũng không tệ lắm. Trương Chu đau mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng nhìn đến khâu lại địa phương, miễn cưỡng xem như vừa lòng. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Làm xong này hết thảy, Diêu Phong đứng lên, hướng về phía Trương Chu hơi hơi mỉm cười. Sau đó vung tay lên, đem vật tư thu hồi chính mình không gian, đồng thời còn không quên lấy ra sổ sách ký lục một chút. Chứng mục nhớ hào lúc sau, diêu phong lại về tới bạch đào đào bên người, cảm thấy tới gần quản một nguyên tiểu đội khả năng không quá an toàn, hắn lôi kéo bạch đào đào lại hướng chính mình tiểu đội phương hướng đi đi. Lúc này, bọn họ này đó không có dị năng, hoặc là không gian dị năng, hoặc là sức chiến đấu không cường dị năng giả nhóm, đều bị dị năng giả vòng ở bên trong vị trí, tạm thời còn xem như an toàn. đương nhiên. chỉ là tạm thời diêu phong đang chuẩn bị lôi kéo bạch đào đào nói chuyện đâu liền cảm giác trên đầu có thứ gì ở rất xuống với nhấc đầu suýt nữa bị một con từ trên trời giáng xuống tăng thi tạp một chút chính mặt thảo thảo thảo thảo thảo diêu phong phản ứng đầu tiên là thét trói thai tiếp theo là chuẩn bị lôi kéo bạch đào đào hướng ứng trầm bên kia tới gần đội trưởng thực lực mạnh nhất tới gần hắn chuẩn không sai kết quả hắn mới vừa thét trói thai liền cảm giác được bên cạnh người một trọng hắn cả người bị mạnh mẽ kéo đi bả vai cùng rơi xuống tang thi nhẹ nhàng cọ qua rõ ràng cách dày nặng áo đông nhưng là Diêu Phong vẫn là cảm giác được tang thi trên người kia một cổ tử lạnh băng âm hàn hơi thở hắn dọa đến không dám động thanh âm đều phát không ra Dương Hướng Côn cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh hắn đã đi phía trước vọt vài bước kết quả Bạch Đào đảo trước hắn một bước đem người cứu đi thấy vậy Dương Hướng Côn sắc mặt hoán không ít trên tay bay nhanh thúc rục ra thô trắng nhánh cây trực tiếp đem chuẩn bị trọng tổ tái chiến tang thi cấp chất thành con nhím Kỳ thật không ngừng dương hướng côn, ứng trầm cũng hướng bên này vọt, bởi vì không quản phía sau tăng thi, hắn suýt nữa bị chảo bị thương, cũng may phản ứng mau, thân hình lại linh hoạt, lúc này mới khó khăn lắm né qua. Phát hiện bạch đào đào một tay đem diêu phong xả đi rồi, hắn lại yên lặng xoay người, một băng đao tiễn đi ý đồ thường tổn hắn kia chỉ tăng thi. Phản ứng lại đây lúc sau diêu phong, chân mềm vô vô ngực, má ơi, làm ta sợ muốn chết, thật sự làm ta sợ muốn chết. Hắn đã từng khoảng cách tử vong như vậy gần. Gần đến nếu không phải Bạch Đào Đào kéo hắn một phen, hắn sợ là có thể trực tiếp bị Tang Thi chát cái đối xuyên. Cảm ơn ngươi a, Đào Đào. Nay vẫn là Diêu Phong lần đầu tiên nghiêm túc kêu Bạch Đào Đào tên, không phải mọi tử linh tinh khách khí gọi chung, mà là rốt cuộc có được tên họ. Bạch Đào Đào không thèm để ý vây vây tay nói, không có việc gì, này cũng coi như là phía trước lợi dụng ngươi bồi thường. Ai? Diêu Phong lúc này còn nghĩ mà sợ đâu, căn bản không nghe hiểu Bạch Đào Đào lời nói thâm ý. Thấy vậy, Bạch Đào Đào hướng về phía hắn cười đặc biệt ngọt liền kém trực tiếp lộ tám viên nha. Diêu Phong. Đừng như vậy, muội tử, ta sợ hãi. Bất qua rất tuyến chỉ số thông minh, lúc này đã một lần nữa online, Diêu Phong hơn nửa ngày lúc sau, rốt cuộc phản ứng lại đây, Bạch Đào Đào vì cái gì như vậy nói. Vừa rồi Bạch Đào Đào sở dĩ không chính mình đi cấp trường chu băng bó, một cái có thể là bởi vì trong tay không tài liệu, một cái khác còn lại là, kéo chính mình tiểu đội xuống nước, thù hận đại gia cùng nhau bối. còn một nguyên đến lúc đó liền tính là hận đệ nhất thù hận khẳng định là bạch đào đào không cần suy nghĩ nhưng là bọn họ tiểu đội cũng có thể giúp đỡ chia sẻ một chút thù hận phản ứng lại đây diêu phong vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn bạch đào đào kêu biểu tình tựa hồ là đang nói muội tử ngươi sao còn hố ta đâu cũng là lúc này diêu phong cuối cùng là phản ứng lại đây phía trước ứng trầm ở chính mình cứu người thời điểm nói kia một câu chảy gô nói chính là hắn, mà không phải trương chu ô ô Như thế nào có thể như vậy? Vật tư hương sao? Bạch đào đào nhưng thật ra bằng phẳng thực, buông tay hỏi lại một câu. Diều phong nhấp môi, thanh âm dầu dĩ, hương. Phần 14 Vật tư đương nhiên là hương, liền tính hắn chỉ phân hai thành, kia cũng có không ít đâu. Bởi vì trên lầu lại rơi xuống không ít tăng thi, cho nên đại gia đánh thập phần gian nan. Có người động tâm tư, ý tứ làm bạch đào đào lại lập tương ấm. Đối này, bạch đào đào cười như không cười nhìn người nọ, ngươi xác định sao? tương ấm một khi thiêu cháy không mấy cái dở diệt không được điểm này ngày hôm qua trải qua quá người đều hiểu thậm chí còn có thủy hệ dị năng giả không cam lòng lấy thủy đi diệt quá nhưng là đều diệt không được khoai tây hệ thống nói ta đây là so tam muội chân hỏa còn muốn lợi hại hỏa kẻ hèn nguồn nước liền tưởng diệt ta đừng nghĩ đừng nói môn cửa sổ phùng đều không có bạch đào đào nói âm rơi xuống lúc sau những người khác ánh mắt veo một chút toàn bộ rơi xuống phía trước y đồ chọn sự nam nhân trên người Lại bị tường ấm vây mấy cái giờ. Ngày hôm qua có chút người liền kém trực tiếp nướng chín hảo đi. Tuy rằng nói hiện giờ thiên lãnh, có tường ấm là ấm áp Nhưng là, sưởi ấm cùng thịt nướng chi gian, vẫn là có khoảng cách hảo đi. Bọn họ không nghĩ đương thịt nướng. Gây sự nam nhân nháy mắt tắt lửa, thành thật xúc cổ, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Những người khác sợ có người tái sinh ra như vậy đáng sợ tâm tư, trên tay tốc độ cũng đi theo nhanh hơn lên. Trận này tăng thi cùng dị chủng đại hỗn chiến. Từ sáng sớm đánh tới buổi chiều. Sau khi chấm dứt, những người này thậm chí không kịp thu thập, liền bay nhanh về phía trước hướng. Chú ý một ít, tìm cái trong lâu phòng vệ sinh giải quyết một chút, không chú ý, tìm cái tránh gió lâu rác, liền đem quần kéo ra. Đào đào, đi rồi. Diêu phong tuổi còn nhỏ, da mặt cũng mỏng, thật đúng là ngượng ngùng tìm cái góc tường liền giải quyết. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn còn không có kéo ra quần đâu, đã bị đội trưởng cấp đám ông. Cho nên, vẫn là thành thật tìm vẽ nút cờ đi. Thuận tiện đem bạch đào đào cũng mang lên Một đám người thực mau vào phụ cận Trong lâu phòng vệ sinh Giải quyết vấn đề sinh lý Diêu phong còn thở dài một tiếng Má ơi, nhưng nghẹn chết ta Nói xong lúc sau, lại phản ứng lại đây Cách đó không xa còn đi theo cái muội tử Vội ngượng ngùng ngầm miệng lộ thai còn có chút hồng Tưởng giải thích cái gì Lại sợ càng bôi càng đen Cuối cùng đơn giản cái gì cũng không nói Lan lộn ban ngày, đại gia cũng mệt mỏi Nhưng là lộ vẫn là muốn đuổi Trực tiếp đi thôi Ứng trầm thấy đại gia điều chỉnh không sai biệt lắm, một người phân một chút đồ ăn, liền ý bảo Diêu Phong lấy một chiếc bảy tòa xe, bọn họ trực tiếp xuất phát. Nay một mảnh địa phương thật là không quá hữu hảo, tổng cảm thấy này tang thi cùng dị chủng càng đãi càng nhiều. Cho nên, sớm đi sớm hảo. Một đám người thực mau lên xe, bạch đào đào cùng Diêu Phong ngồi ở trung gian hai người tòa, dương hướng côn lai xe, ứng trầm ngồi ở pho giá, dư lại hai cái nam sinh, ngồi ở hàng phía sau. dương hướng côn đang chuẩn bị khởi động xe rời đi liền nghe được có người hô lớn còn chụp phủi bọn họ cửa xe chờ một chút ứng trầm không kiên nhẫn sách một tiếng sau đó quay đầu ý bảo diêu đi ứng phó một chút diêu phong vừa lúc ngồi ở bên ngoài đầu tiên là mở ra một chút cửa xe nhìn đến người đến là trường chu thời điểm hắn còn sửng sốt một chút làm sao vậy huynh đệ người tới toàn huynh đệ nhưng là thật huynh đệ giả huynh đệ vậy không biết chương 16. diêu phong thái độ thực hảo trương chu nhấp nhấp có chút khô khốc môi cả người tựa hồ còn có chút khẩn trương hắn nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói xin hỏi các ngươi tiểu đội còn cần người sao ta ta tưởng đi theo các ngươi sợ chính mình nói diêu phong không tin trương chu thực mau liền đoán hận bổ sung nói quản một nguyên thật quá đáng ta không nghĩ đi theo bọn họ đi rồi trực tiếp cùng hắn giải tán ta có thể kháng có thể đánh tuy rằng hiện tại bị thương nhưng là thương thế không nặng ngươi bao quá cũng là biết đến cho nên ta có thể đi theo các ngươi đi sao nói xong lời cuối cùng Trương chu vẻ mặt chờ mong nhìn về phía diêu phong diêu phong còn không có mở miệng chính cân nhắc nói như thế nào kết quả bạch đào đào từ phía sau thoáng giò xét gật đầu cười tủng tìm hỏi quản một nguyên làm ngươi đảm đương thám tử đi các ngươi tính toán như thế nào làm làm ngươi đương nội ứng tranh thủ trong vòng ba ngày đem chúng ta tiểu đội trồng đổ sau đó lấy vật tư bạch đào đào nuôi nói một câu Trương chu sắc mặt liền trắng bệnh một phân hắn nguyên bản liền bị thương trên mặt không nhiều ít huyết xác lúc này nhìn dọa người cực kỳ một đại nam nhân cư nhiên cho người ta một loại lung lay sắp đổ thực mau liền phải té xịu cảm giác diêu phong đều sợ hắn đương trường nằm mà ăn vạ tuy rằng không có gì dùng là được hắn tâm địa lanh thực đâu diêu phong cắn răng hoán hận nghĩ tuy rằng hắn đoán được nay phỏng chừng là đối phương âm mưu nhưng là này không phải lấy bọn họ đương ngốc tử chơi sao sinh khí thấy trương chu đều sắp chịu đựng không nổi bạch đào đào cười bổ sung nói ngươi tưởng mỹ Ngươi người người trương chu tức giận đến thẳng cắn răng, giơ tay chỉ vào bạch đào đào, cuối cùng là che giấu không được kia vẻ mặt phẫn hận cùng cựu thị. thấy vậy, bạch đào đào vỗ tay một cái, nha, này liền chịu không nổi a, này cũng không được a. diêu phong ở một bên ứng hòa nói, chính là, chính là, ta còn không có mở miệng đâu. vậy ngươi nói đi. nghe diêu phong nói như vậy, bạch đào đào vô vô bờ vai của hắn, sau đó ngồi trở về. diêu phong, không phải, muội tử, đừng như vậy a. Diêu phong bị đẩy ra, áp lực còn rất đại. Trương Chu thấy sự tình đã bại lộ, chuẩn bị phóng vài câu tàn nhẫn lời nói liền đi. Chẳng qua, hắn tàn nhẫn lời nói còn không có thả ra đâu, đã bị đột nhiên xông tới tống hưu thư trực tiếp lấy dây thường bộ cổ, đồng thời khẽ quát một tiếng, lại đây đi ngươi. Đúng vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tưởng cái gì mỹ chuyện này đâu. Diêu phong đi theo ứng hòa nói, ngữ khí vẫn là oán hận. Hắn tổng cảm thấy Trương Chu xem nhẹ chính mình chỉ số thông minh. cho nên lúc này thật sự khí đến không được một câu nói xong hãy còn giác chưa hết giận thực mau liền trong mắt vừa chuyển tới chủ ý đúng đúng đúng đem người bó lên lúc sau hỏi cái kia họ quản muốn tiền chuộc các ngươi là một cái tiểu đội là huynh đệ đi hắn nếu không lấy vật tư tới chuộc ngươi liền quá mức a trương chu ta mẹ nó không lo người các ngươi cũng là thật sự cẩu cái này chủ ý hà a bạch đào đào ở phía sau có lệ vỗ tay lấy kỳ cổ vũ vấn đề là Diêu Phong còn rất đương hồi sự nhi, nếu không phải trong xe không gian không đủ, hắn đều tưởng đĩnh đĩnh mặt nói, đáng tiếc trong xe hạn chế hắn phát huy, cuối cùng cũng chỉ có thể dương dương đầu nói, đúng không? Đúng không? Ai nha, ngươi nói ta cái này đầu nhỏ tử như thế nào liền như vậy linh đâu. Dương Hướng Côn không yên tâm vẫn luôn quay đầu lại xem, tuy thời làm tốt chính mình qua đi hỗ trợ chuẩn bị, sau đó hắn mắt sắc nhìn đến, Diêu Phong câu này nói xong, ương trầm trên mặt làm như vỡ ra biểu tình. Dương Hướng Côn, hảo đi. Hắn cũng sắp nứt ra rồi. Bạch Đào đào bọn họ trực tiếp đem trương chu chói, vì phòng ngừa đối phương động thủ thế, thúc giục dị năng, còn cố ý lây bố đem hắn tay bao kín mít, bảo đảm mỗi cái ngón tay dễ dàng đều không động đậy nổi cái loại này. Bởi vì muốn lên đường, cho nên bọn họ không tốt ở bên này dừng lại. Bất quá đối phương nếu phái trương chu lại đây, liền ý nghĩa đối phương khẳng định sẽ theo bọn họ quỹ đạo đi, không theo đi, như thế nào trích quả đào đâu? Sự tình cũng xác thật như bạch đào đào dự đoán như vậy. Quản một nguyên bọn họ thực mau liền lái xe theo đi lên. Chỉ là vì tị hiểm, bọn họ cố tình khống chế được tốc độ. Hiện giờ trên đường xe không ít, có chân trên vào thành, có trong thành trở về chấn thượng, có này đi chỗ đó, chỗ đó lại đi nơi này. Hoặc là tìm thân, hoặc là chạy trốn, mọi người đều rất bận. Cho nên, bình thường dưới tình huống, không quá dễ dàng phát hiện quản một nguyên xe. Nhưng là, bạch đào đào đi theo bọn họ vài thiên thời gian, tự nhiên nhận được chiếc xe kia. chiếc xe kia là bọn họ thu thập hảo siêu thị lúc sau ở cửa siêu thị nhặt bảng số xe còn ở đâu bạch đào đào xem một cái liền xác định đối phương theo kịp Người huynh đệ theo kịp vui vẻ không bạch đào đào xác định chiếc xe kia lúc sau còn không quên cười tủm tỉm nói cho nằm trên mặt đất trương chu trương chu bị bó vững chắc động đều không động đậy lúc này hoành đặt ở cửa xe biên vị trí hắn là kim loại dị năng sắc thật là có thể hóa kim loại vì đao đem bó chính mình dây thừng mở ra nhưng là đi hắn hiện giờ năng lực không được tạm thời sẽ không cái này kỹ năng so sánh với ứng trầm tiểu đội mỗi người người năng lực xuất chúng chẳng những đem dị năng lĩnh ngộ còn có thể linh hoạt vận dụng quản một nguyên tiểu đội thành viên hiện giờ còn dừng lại ở mới bắt đầu giai đoạn đối với dị năng bọn họ chính là sẽ dùng lại nhiều cũng không biết cũng không phải không thăm dò nhưng là tổng cảm thấy sức tưởng tượng không đủ nghĩ không ra quá nhiều đương nhiên còn có một chút hắn tay bị chắt kín mít không động đậy cho nên Trương Chu bị bắt bó ở chỗ này, này nếu đổi thành là dương hướng côn, sớm cắt thẳng phản đánh, khả năng còn sẽ thành công chạy trốn đâu. Bọn họ là hướng về phía thành bắc phương hướng khai, ngay từ đầu còn xem như thuận lợi, trên đường tăng thi cùng dị trùng không tính nhiều. Nhưng là khai ra đi hơn 20 phút lúc sau, lộ trình liền gian nan đi lên. Ngay từ đầu là kẹt xe, hướng thành bắc đi chiếc xe quá nhiều, bạch đào đào bọn họ bài lại bài, thậm chí mặt sau đi theo quản một nguyên tiểu đội xe, đều phải nhìn không tới. Bọn họ sẽ không theo ném đi. Nói lời này thời điểm, bạch đào đào biểu tình có chút khoa trương. Diêu phong cũng là cái ái diễn, đôi tay chống cổ, vẻ mặt không thể tin được kêu lên, không thể nào, không thể nào. Huynh đệ sẽ không không tới cứu ta đi. Không cứu làm sao bây giờ? a a a ta không cần, ta không cần. câm miệng. Nhịn nửa ngày, cuối cùng là nhịn không nổi ứng châm ách thanh mở miệng, ngự khí mang theo ẩn nhận lửa giận. hắn đêm qua trực đêm, liền buổi sáng mị trong chốc lát. Nguyên bản còn tưởng rằng, hôm nay trên xe có thể ngủ một lát, kết quả một giấc ngủ dậy, đánh tiếp tăng thi. Hiện giờ cuối cùng là có thể nhắm mắt dưỡng một lát thần, kết quả trong xe hai cái diện tinh, còn siếc đài đặc thượng. Ứng trầm cũng là không thể nhịn được nữa, bằng không hắn liền miệng đều không yêu trương. Diêu phong sợ tới mức một cái giật mình, ở miệng nơi đó khoa tay múa chân một cái khóa kéo động tác, sau đó nhắm chặt miệng không dám nói tiếp nữa. Bạch đào đào cũng đi theo im tiếng, đào không phải sợ ứng trầm. Nàng cũng là lúc này mới phản ứng lại đây, đêm qua đối phương trực đêm, lúc này nhân ra nghỉ ngơi, bọn họ ồn ào nhôn nháo, sắc thật kỳ cục. Trong lòng có chút băn khoăn, Bạch Đào Đào từ ôm một đường anh đào trên cây tháo xuống một phen anh đào, đưa cho Diêu Phong. Nhìn đến anh đào, Diêu Phong trước mắt sáng ngời, kết quả Bạch Đào Đào lấy đầu ý bảo một chút, này đó là cho ứng trầm, đồng thời còn có Bạch Đào Đào không tiếng động nhắc nhở, nhận lỗi. Đây là cảm thấy xảo đến ứng trầm ngượng ngùng, cho nên mới hai xuống. Diêu Phong bạch cao hứng một hồi, theo bản năng mí môi, mới phát hiện chính mình nước miếng đều chảy ra. Diêu Phong! Nếu không, làm ta chết! Cố tình Tống Hữu Thư còn ở phía sau không tiếng động cười nhạo, thấy Diêu Phong hung ba ba quay đầu chừng hắn, Tống Hữu Thư cố ý nâng lên tay, hướng tới miệng mình xoa xoa. Diêu Phong! Các ngươi không cần thật quá đáng a. Diêu Phong thở phì phì từ trong không gian tìm một cái tiểu bồn ra tới, đem anh đào trang hảo, cũng không thể, trực tiếp đưa cho ứng trầm.